Thiếu ra, chúng ta không phải đã xác định là dư gia động thủ sao, như thế nào còn? Ngươi không cần hỏi nhiều. Đỗ Tuấn Sinh nói, làm tốt công đạo sự tình là được. Nay đường chủ lập tức vẻ mặt nghiêm lại, là, thiếu ra. Thức mau, Thượng Hải Thanh Bang cũng ở tìm báo chí thượng đứa bé kia sự tình liền truyền ra tin tức tới. Có Thanh Bang hỗ trợ, việc này liền dễ làm. Nay Thượng Hải người đều đến cho bọn hắn mặt ngũi. Trân Cảnh Vân Cao Hưng nói, hai ngày này vì tìm Tiểu Huy. Hắn cũng không thiếu phí tâm tư. Nguyễn hội chân cũng như suy tư gì. Vốn dĩ cho rằng chính mình cùng Đỗ Tuấn Sinh làm rõ lúc sau, Thanh Bang liền bảo hộ lại cùng nàng liên hệ, rốt cuộc việc này vẫn là có chút đả thương người mặt mũi. Mà Đỗ Tuấn Sinh lại là cái thập phần kêu ngạo người. Không nghĩ tới lúc này Đỗ Tuấn Sinh thế nhưng còn như vậy giống chống khua chiêng cho nàng hỗ trợ. Cái này làm cho nàng nhưng thật ra có chút ngượng ngùng Chuyện này lúc sau, nàng cũng so biết lấy thái độ như thế nào đối mặt Đỗ Tuấn Sinh. Ta xem này Lâm Huệ cùng Thanh Bang khẳng định có cái gì nhận không ra người quan hệ, bằng không nhân ra như thế nào liền không duyên cơ giúp nàng một nữ nhân. Dư ra bên này, dư mẫu đang ở lại nhảy nói. Hiện tại dư phụ đã bệnh nằm ở trên giường, sự tình trong nhà đều là nàng ở làm chủ. Cái này làm cho nàng trong lòng cũng đột nhiên sinh ra một ít một nhà chi chủ cảm giác. Lần này di dân sự tình cũng là nàng nói ra. Nô ra nếu muốn di dân, thuyết minh nước ngoài so quốc nội muốn hảo. Lúc trước bọn họ nếu có thể từ Giang Nam đi vào Thượng Hải, hiện giờ tự nhiên cũng có thể từ Thượng Hải đi nước Mỹ. Hơn nữa này quyết định trong nhà hai cái nam nhân cũng không có phản đối, thuyết minh này đi nước Mỹ là cái ý kiến hay. Sự tình đều an bài hảo, liền tôn tử bên kia cũng có thể mang xuất ngoại, nàng mấy ngày nay trong lòng tự nhiên cũng thực thoải mái. Chỉ là nghe nói Thanh Bang vì tìm kiếm Tiểu Huy, thế nhưng làm ra lớn như vậy động tĩnh lúc sau, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm bất an cũng bắt đầu phỏng đoán Lâm Huệ dùng sắc đẹp mê hoặc thanh bang, làm thanh bang cho nàng tìm nhi tử. Dư Thiên Kỳ còn đang nhìn trước kia ảnh trụng. Trên ảnh chụp chính mình cùng Ngô Thi Vận, còn có Hinh Nhi một nhà ba người hạnh phúc chiếu ảnh gia đình. Nhưng từ khi nào bắt đầu, hắn gia đình không có, hài tử không có, liền Lâm Huệ cùng Tiểu Huy cũng không cần hắn. Nghĩ đến hiện giờ nhi tử còn tìm không đến, Lâm Huệ cũng không muốn tha thứ hắn, liền Ngô Thi Vận đều mang theo hài tử rời xa nàng, hắn trong lòng liền thống khổ không thôi Có lẽ đi nước Mỹ cũng là chuyện tốt, đi một cái không ai nhận thức chính mình địa phương, một lần nữa bắt đầu chính mình tân sinh hoạt. Đến nỗi Thượng Hải cùng Giang Nam đủ loại, đều coi như là hắn kiếp trước đi. Nghe được dư mẫu lời nói ác ý phỏng đoán, hắn nói, nương, ngươi đừng nói, có người hỗ trợ tìm được tiểu vi là chuyện tốt. Ừ, tìm được rồi thì thế nào? Nàng một nữ nhân chẳng lẽ còn có thể dưỡng như tử? Bên người nàng nhưng không kém nam nhân, ai nói đến chuẩn khi nào, nàng liền gà chồng. Đến lúc đó Tiểu Huy còn phải gọi người khác ba ba. Chúng ta dư ra con cháu, như thế nào có thể gọi người khác ba ba, thật là ném chết người. Dư mẫu đẩy mặt khắc nghiệt nói. Dư thiên kỳ thống khổ nói, nương, ngươi đừng nói nữa. Hai tử còn sao tìm được đâu. Ngươi hiện tại tưởng này đó cũng suy nghĩ nhiều quá. Nếu không phải ta đã sớm làm tốt án bài, những việc này đã sớm trở thành sự thật. Dư mẫu thập phần đắc ý nói. Nghe được lời này, Dư thiên kỳ lăng nói, nương. Ngươi làm cái gì ăn bài. Ngày mai liền phải rời đi Thượng Hải. Lúc này Dư mẫu cũng có chút không nín được. Hơn nữa nàng cũng không lo lắng nhi tử sẽ đem Tiểu Huy cấp đưa trở về. Rốt cuộc này Tiểu Huy chính là hắn hải tử đâu. Hắn cũng là tưởng đem hải tử cấp lộng trở về. Không sai, hải tử ở ta nơi này. Dư mẫu nhướng mày nói. Trên mặt nói không nên lời đặc ý. Dư thiên kỳ lại trong lòng trầm xuống, kinh ngạc mở to hai mắt, đứng lên nói. Nương, ngươi nói thật, ngươi. Ngươi bắt đi rồi Tiểu Huy. Dư mẫu tức khắc không ủng hộ, cái gì kêu chảo hắn, ta là mụ nội nó, làm hắn đi theo ta cùng nhau, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Dư thiên kỳ đầy mặt kinh hoàng nói, nương, không phải như thế, ngươi, ngươi biết rõ lâm huệ thực lo lắng Tiểu Huy. Ngươi như vậy đem hải tử mang đi, làm nàng làm sao bây giờ? Ta lại không phải chưa cho quá nàng cơ hội, làm nàng trở về chúng ta dư ra, nàng chính mình không muốn, hiện tại quái ai? Dù sao ta sẽ không làm ta dư ra tôn tử đi nhận người khác làm cha. Thiên kỳ, chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý làm tiểu huy cùng ngươi tách ra, đi kêu người khác tiêu cha. Dư thiên kỳ tức khắc ngây ngẩn cả người. Trong lòng nhịn không được nghĩ nếu là có một ngày tiểu huy nhận người khác làm cha, đem chính mình cái này thân sinh phụ thân coi như kẻ thù giống nhau đối đãi hắn trong lòng khẳng định sẽ rất khó chịu. Tựa như ngày đó hắn đi nói cho tiểu huy, chính mình là phụ thân hắn, chính là tiểu huy lại đem hắn coi như người xấu đối đãi Chỉ là ngấm lại, hắn liền tâm như đau cắt. Hinh nhi hiện giờ đã không về được, nếu liền tiểu huy đứa con trai này cũng không có, hắn còn dư lại cái gì? Lúc này dư thiên kỳ trong lòng thiên bình chậm rãi thiên hướng dư mâu bên này. Đúng vậy, chính mình là tiểu huy ba ba, chính mình cũng sẽ không hại hắn. Về sau tới rồi nước ngoài, chính mình cũng sẽ hảo hảo chiếu cô hắn, làm hắn quá thượng càng tốt sinh hoạt, tiểu huy sớm hay muộn sẽ tiếp thu chính mình cái này phụ thân. Đến nỗi lâm huệ, không có tiểu huy. Có lẽ có thể càng mau tiếp thu tân sinh hoạt. Một khi đã như vậy, vẫn là đừng làm Tiểu Huy trở về liên lụy nàng sinh sống. Nhìn Dư Thiên Kỳ bảo trì cho mặc, Dư mẫu cao hứng lôi kéo hắn ngồi xuống, ta đều nghỉ kỹ rồi, chờ Tiểu Huy đi nước Mỹ, chúng ta làm hắn cùng Hinh Nhi đọc một cái trường học. Rốt cuộc là huy muội về sau cảm tình hảo, Huynh Nhi tự nhiên cũng sẽ cùng chúng ta bên này hôn. Chỉ cần Huynh Nhi trưởng thành, liền sẽ trở lại chúng ta dư ra tới. Đến lúc đó ngô ra người muốn ngăn cũng không được. Dư mẫu này bản tính đánh len ken vang, nói dư thiên kỷ cũng là tâm động không thôi. Phía trước hắn vẫn luôn đối ngô thi vận không hài lòng, cũng thật ly hôn lúc sau, chính mình một người sinh hoạt, lại cảm giác còn không bằng từ trước hảo. Ít nhất trước kia Hình Nhi cùng thi vận đều ở, cái này ra cũng là sinh khí bừng bừng. Có lẽ đi nước Mỹ lúc sau, hắn còn có cơ hội cùng thi vận làm lại bắt đầu. Đến lúc đó hắn cùng thi vận, còn có tiểu huy cùng Hình Nhi, bọn họ một nhà bốn người, cùng nhau bắt đầu tân sinh hoạt. sáng sớm hôm sau Dư ra người liền xuất phát mặt. chân Tiểu Hắc nhìn đến người một nhà ra cửa lúc sau, chạy nhanh làm bên người người sẽ cho Nguyễn Hội chân báo cáo tin tức, chính mình đi theo dư ra người cùng đi bến tàu. Dư phụ lúc này thân thể đã rất kém cỏi yêu cầu dư chúng cùng dư thiên kỷ cùng nhau đỡ mới có thể đủ miễn cưỡng ngồi trên xe chi. Dư mẫu bên cạnh xe, biên thở dài nói, bình minh bên kia cũng không biết làm sao vậy, chính là không muốn cùng chúng ta cùng đi nước Mỹ. Bằng không về sau ngươi đi nước Mỹ bên kia, còn có thể có người giúp đỡ. Mấy lúc trước ta như vậy để bật hắn, hiện tại chúng ta dư ra không được như xưa, hắn liền lập tức đi rồi. Thật là bạch nhãn lang. Dư phụ nghe xong lời này, trong lòng cũng là một hơi, vẫn luôn ở hò khan. Dư thiên kỳ chạy nhanh cho hắn chụp bối, cha, ngươi đừng nóng giận, tới rồi nước Mỹ, ta chính mình dựa vào ta chính mình năng lực, cũng có thể làm ra một phen sự nghiệp. Đúng vậy. Dư mẫu cũng chạy nhanh sửa lời nói. Dư phụ không có tinh lực, dựa vào xe thượng, thanh âm suy yếu nói. Đi nước Mỹ, liền thanh thản ổn định định cư. Về sau sự tình, về sau lại nói. Trải qua trong khoảng thời gian này đã kích cùng bệnh nặng, hắn hiện tại đã đã thấy ra, lại có tiền thì thế nào, sinh không mang đến, tử không mang đi, hơn nữa tùy thời tùy chỗ cũng sẽ bị người lấy mất, thứ này xác thật không quan trọng. Hơn nữa dư ra xuống dốc, cũng làm hắn minh bạch một cái hiện thực, chính mình nhi tử dư thiên kỷ, sắc thật không phải kia khối liêu. Cho nên trông cậy vào hắn khai cương thác thổ, hắn là không dám suy nghĩ. Chỉ cần có thể đem này chỉ dư lại một chút đồ vật cấp bảo vệ tốt là được. Dư thiên kỳ cho rằng chính mình phụ thân là không nghĩ làm chính mình áp lực đại, cho nên mới sẽ nói như vậy. Trong lòng cảm động, cha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm ra một phen sự nghiệp. Dư phụ nghe xong, chỉ là không ngừng khủ sách. Dư mẫu vội không ngừng cho hắn chụp bối. Thức mau, xe liền đến bến tàu thượng. Xuống xe lúc sau, xe liền sẽ bị lộng tới giường đế thương đi đưa tới nước ngoài đi. Việc này dư trung đi an bài là được. Dư mẫu xuống xe thời điểm, cấp Dư Trung xử cái nhan sắc. Dư Trung chịu ý, lập tức hướng bến tàu tương phản phương hướng đi đến. Dư thiên kỳ nhìn mắt Dư Trung rời đi phương hướng, trên mặt đầu tiên là có chút do dự, có thể đạt được lại hạ quyết tâm, cùng Dư mẫu cùng nhau phụ trách Dư phụ hướng bến tàu đi đến, chuẩn bị lên thuyền. Thức mau, Dư Trung liền đã trở lại, trong tay còn khiêng một cái vải bố túi. Dư mẫu vừa thấy, sợ tới mức đến không được, đang muốn hỏi một tiếng, liền nghe Dư Trung nói, phu nhân yên tâm Chỉ là ăn một ít làm hắn ngủ dược. Tiểu thiếu ra thân thể hảo đâu. Dư mẫu lúc này mới yên lòng. Lại xem bao tải đã khai mấy cái khẩu tử, cũng sẽ không buồn đến hài tử, liền cũng không nói thêm nữa, để tránh để cho người khác phát hiện vấn đề. Thức mau thật lớn nước Mỹ tàu biển chở khách chạy định kỳ liền bắt đầu nghiệm phiếu lên thuyền. chương 95 Nhìn sắp đến phiên chính mình lên thuyền, dư ra nhân tâm đều là một trận nhẹ nhàng. mau chúng ta cũng chạy nhanh lên thuyền đi. Dư mẫu cao hứng nói Dư Thiên kỷ cúi đầu đỡ Dư phụ hướng phía trước đi đến, trong đầu còn nhịn không được hiện lên Lâm Huệ mặt, sau đó thở dài một tiếng. Người một nhà đang chuẩn bị lên thuyền, đã bị mấy cái ăn mặc thanh ý yển nam nhân cấp ngăn cản. Vài vị, chỉ sợ hôm nay đi đến không được. Cầm đầu đại nam nhân đầu trọc bụng to, nhìn thập phần có sắc khí, làm Dư Mẫu sợ tới mức sắc mặt ngẫu nhiên đọc không hảo. Dư Thiên kỷ nhưng thật ra chấn định rất mau, "Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta lại không có làm gì đó đắc tội các ngươi sự tình." Dư Trung cũng nói, Chúng ta là muốn đi nước Mỹ, các ngươi như vậy, chỉ sợ sẽ làm người Mỹ không cao hứng. Đầu chọc nam cười nói, nơi này là hoa hạ, người Mỹ còn quản không đến chúng ta. Hơn nữa người Mỹ cũng sẽ không bởi vì các ngươi mấy cái liền cùng chúng ta nháo phiên đi. vai vị cũng đừng nói chuyện giật gần, vẫn là cùng ta đi một chuyến đi. Đến nỗi các ngươi đã làm cái gì, hẳn là chính mình trong lòng rõ ràng. Dư mẫu vừa nghe, chột dạ tay đều bắt đầu phát run. Tàu thủy thực mau phát ra ố ố thanh âm, hiển nhiên là muốn xuất phát. Người một nhà thấy thế, đều lòng nóng như lửa đốt. Này vẽ tàu là thật vất vả mua được. Hơn nữa đi nước Mỹ phả cũng không phải thường xuyên có, mấy tháng mới có một lần. Nếu bỏ lỡ lần này, lần sau đã có thể không biết phải chờ tới khi nào. Dư mẫu chạy nhanh móc ra một ít tiền tới, đưa qua đi nói, vài vị còn thỉnh hành cái phương tiện, chúng ta là thật sự đuổi thời gian. Này nếu là bỏ lỡ thời gian, đã có thể không xong. Đầu trọc nam cười lạnh, này có thể hay không đi sự tình. Cũng không phải là ta có thể làm chủ, ngươi vẫn là đi cùng nhà của chúng ta thiếu ra nói đi. Còn có ngươi kêu bao tải đồ vật, cũng lấy ra tới đi. Dư mẫu vừa nghe, trong lòng càng hoảng loạn, này không phải cái gì đáng giá đồ vật, chỉ là một ít không đáng giá tiền hành lý. Không đáng giá tiền. Hắc hắc, ngươi nhưng đừng đậu chúng ta. Này bao tải đồ vật, chính là giá trị 5 vạn đại dương đâu. Các ngươi dư ra tải đại khí thô trứng mắt, chúng ta còn nhớ thương điểm này tiền thường đâu. Nếu là không muốn ăn đau khổ vẫn là đem bán bao tải giao lại đây đi. Dư mẫu vừa nghe, biết việc này là tránh không khỏi, chỉ có thể lui một bức khẩn cầu nói, ta đáp ứng đem này bao tải giao cho các ngươi, chính là các ngươi cũng muốn phóng chúng ta đi. Này không thể được. Hiện tại nhưng không tới phiên các ngươi nói điều kiện. Lúc này phà đã bắt đầu thu hồi cây thang, dư mẫu hoảng vô cùng, hướng bến tàu bên kia chạy tới, trước đường đi à, chúng ta còn không có đi lên á đường đi à. Đầu trọc nam đưa mắt ra hiệu làm phía sau người đi ngăn đón. Miễn cho này lao thái thái nhân cơ hội sẽ chạy. Hai người đang muốn tiến lên đi, lại thấy dư chung đột nhiên khiêng bao tải đi tới bờ biển thượng, không được lúc ních. Các người nếu là không cho chúng ta đi, ta liền đem này bao tải cấp ném đến trong biển đi. Nhìn đến dư trung động tác, mấy người đều là đại kinh thất sắc. Dư mẫu thực mau chấn định xuống dưới, vội lại đây lôi kéo dư thiên kỳ cùng dư phụ, chúng ta đi mau. Dư thiên kỳ suốt ruột nói, chính là tiểu huy. Dư mẫu nói, ngươi lo lắng cái gì, chỉ cần chúng ta đi rồi. Dư Trung sẽ không hại hắn. Bất quá nàng cũng biết, Dư Trung đây là không sống nổi. Bất quá lúc này nàng cũng cố không được như vậy nhiều. Lúc này Dư Trung nhìn Dư mẫu mấy người rời đi, hốc mắt đỏ hồng, trong lòng lại là thập phần phả mãn. Có thể cấp Dư ra làm việc, là hắn vinh hạnh. Có thể bảo hộ phu nhân, cũng là hắn cam tâm tình nguyện. Mắt thấy Dư ra mấy người phải đi, đầu trọc nam mẩy nhăn lại, lập tức làm người đi bắt Dư ra người. Chính mình lại mang theo người đi bắt Dư Trung, chuẩn bị đoạt lại bao tải. Tiểu Huy đâu? Tiểu Huy ở nơi nào? Lâm Huệ cùng Nguyễn Hội Trân mấy người cũng chạy tới. Liền thấy dư ra người bị vài người vây quanh, dư trung khiêng một cái bao tải ở bờ biển đứng, hắn bên người mấy cái vây quanh người của hắn tựa hồ có chút kiêng kỵ, không dám gần người. Đầu chọc nam thấy bọn họ những người này tới, liền đi lên trước tới, xin hỏi vị nào là Nguyễn Lão Bản? Nguyễn Hội chân nói, ta chính là... Đầu Trọc nam nói, ta là thanh bang hoàng bộ đường khẩu đường chủ. Chúng ta đô đại thiếu an bài chúng ta ở chỗ này chờ dư ra người tiến đến. Vừa mới chúng ta đã đem người cấp ngăn cản, bất quá dư ra người lấy đứa bé kia uy hiếp chúng ta, cho nên hiện tại còn không có bắt được người. Nói xong liền nhìn về phía dư chung phương hướng. Nguyễn Hội chân cùng Lâm Huệ xem qua đi, sắc mặt đều tức khắc đại biến. Nguyễn Hội hiền cũng khí mắng, thế nhưng lấy hài tử tánh mạng uy hiếp, thật là quá không biết xấu hổ. Lâm Huệ lại sợ lại giận, đối với cách đó không xa dư ra người hô to, dư thiên kỳ. Ngươi thật là xuất sinh không bằng, thế nhưng nếu hại Tiểu Huy tánh mạng. Nếu là Tiểu Huy có một chút sự tình, ta liền cùng ngươi đồng quy vô tận. Nguyễn Hội Hiền nói, không cần đồng quy vô tận, ta trực tiếp thế hắn. Dư Thiên Kỳ lúc này hãy nấy không thôi, không dám nhìn Lâm Huệ đôi mắt. Nhưng thật ra Dư Mẫu lớn tiếng nói, chỉ cần các ngươi làm chúng ta đi, liền sự tình gì cũng chưa. Lâm Huệ, chẳng lẽ ngươi liền chính ngươi nhi tử mệnh đều từ bỏ. Dư Mẫu lúc này đúng là đem Lâm Huệ hận đến trong xương cốt Mắt thấy chính mình sự tình đã muốn thành công, lập tức bọn họ người một nhà liền phải đi sao quá nặng tân bắt đầu tân sinh sống. Chính là lại lăng là bị buộc, chỉ có thể chơ mắt nhìn phà rời đi. Nhìn đã ly bờ biển càng ngày càng xa thuyền lớn, dư mâu khi đôi mắt đều phát thanh. Nguyễn Hội chân cười lạnh nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy không biết xấu hổ người, rõ ràng là các ngươi chính mình làm chuyện xấu, còn ở nơi này cắn ngược lại một cái. Hiện tại nhưng không tới phiên các ngươi nói điều kiện, ngoan ngoan thả người. Dư mẫu lúc này cũng rằng co. Dù sao cũng là đi không được, lúc này nàng là quyết định chú ý phải cho chính mình tranh thủ càng nhiều ích lợi, liền nói. Trừ phi các ngươi không nghĩ muốn đứa nhỏ này mệnh, bằng không phải nghe ta. Các ngươi tránh ra, làm chúng ta rời đi nơi này, hơn nữa phải đáp ứng chúng ta, về sau không thể khó xử chúng ta. Bằng không đứa nhỏ này cũng không sống nổi. Nghe được dư mẫu này luôn mồm muốn tiểu huy cũng chưa mệnh, Lâm Huệ phẫn nộ ánh mắt lộ ra hận ý tới, các ngươi trước nay không tẫn một chút trách nhiệm. Hiện tại thế nhưng còn muốn bắt tiểu vì tánh mạng nguy hiếp chúng ta. Các người rửa vào cái gì? Nghĩ vậy chút thiên lo lắng sợ hãi, còn có hài tử không biết đã chịu cái dạng gì tao ngộ. Hơn nữa hiện tại Hải tử tần lâm nguy hiểm, lâm huệ trong lòng càng không được đem dư ra người từng ngụm cắn. Lúc trước vẫn là quá mềm lòng, sớm biết rằng sẽ như vậy, lúc trước nàng nên bỏ đá xuống giếng, làm dư ra người hoàn toàn không có thở dốc cơ hội. Bất quá mặc dù lại hận, hài tử ở bọn họ trên tay, nàng cũng không dám không đáp ứng dư mô yêu cầu. Nàng cắn răng nói, chỉ cần các ngươi thả tiểu huy, ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu. Dư mẫu lập tức vui vẻ nói, ngươi chính là chính miệng đáp ứng, đây đều là có uy tín danh dự nhân vật sao, cũng không thể đổi ý. Lâm huệ nói ta sẽ không đổi ý, ngươi nhanh lên thả hài tử. Dư mẫu cao hứng không thôi, chạy nhanh làm dư chung thả người. Dư chung cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang chuẩn bị buông hài tử, lại thấy dư phụ đột nhiên chống đỡ không được, ngã xuống. Hắn một sốt ruột, theo bản năng đem hài tử thả xuống dưới Kết quả không cẩn thận phóng tới bên rìa, túi liền lăn đi xuống. A! Lâm Huệ sợ tới mức la lên một tiếng, chạy nhanh vọt qua đi. Nguyễn Hội Hiền càng là hai lời chưa nói, nhanh chóng tiến lên, lập tức nhảy vào trong biển. Chân Tiểu Hắc cũng chạy nhanh mang theo người qua đi hỗ trợ. Cũng may Nguyễn Hộ Hiền tốc độ mau, ở đáy nước tiếp theo cái qua lại, rốt cuộc đem bao tải cấp cử đi lên. Chân Tiểu Hắc ở mặt trên tiếp nhận túi, lập tức đem hải tử cấp lộng ra tới. Tiểu Huy đã sắc mặt trắng bệnh, tay chân giật run. Tiểu Huy, Tiểu Huy, ta hải tử. Lâm Huệ tay chân run rảy bò qua đi muốn ôm hải tử. Nguyễn Hội chân chạy nhanh đem nàng cấp kéo ra, chờ hạ, làm ta hay đi trước cứu giúp một chút. Nói liền quy trên mặt đất, sau đó đem hải tử phóng bình, một bên ấn hải tử bụng, một bên méo mùi hắn, cho hắn độ khí. Liên tiếp làm vài phút, Tiểu Huy rốt cuộc phun ra một ngụm thủy tới. Mơ mơ màng màng bắt đầu nói chuyện. Nhìn người cứu giúp lại đây, chân Tiểu Hắc lại chạy nhanh ôm hải tử đi trên xe chạy nhanh đem người đưa đến bệnh viện đi. Lên xe thời điểm, Nguyễn Hội Chân nhìn mắt dư ra người, bọn họ đã bị thanh ba người chế phục. Nguyễn Hội Chân một câu cũng chưa nói, liền lên xe đi theo cùng đi bệnh viện. Tuy rằng tình huống thoạt nhìn có chút nguy hiểm cho, cũng may Tiểu Huy thân thể hảo, hơn nữa cứu giúp kịp thời, trừ bỏ mấy ngày nay uống thuốc, có chút thương thân thể ở ngoài, nhưng thật ra không có gì đại ảnh hưởng. Ở trên giường nằm một ngày một đêm, Tiểu Huy rốt cuộc tỉnh lại, nhìn Lâm Huệ sau, liền ôm nàng khóc lớn lên. Chờ hắn khóc xong rồi, mới nói lên chính mình trải qua. Nguyên lai like ngày đó hắn ở phòng học lý chính ở làm bài tập, kết quả không biết sau lưng ai đánh hắn một chút, hắn liền ngất đi rồi. Tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình không biết ở nơi nào, chỉ biết nơi đó có chút hắc, mỗi ngày liền hắn một người ở bên trong, bên ngoài người cũng bất hòa hắn nói chuyện. Hắn mỗi ngày đều thực sợ hãi, chính là hô hồi lâu, cũng không ai tới cứu hắn. Sau lại mấy ngày hôm trước, có người cho hắn rót thuốc, hắn liền ngủ đi qua, chuyện sau đó, cũng không biết. Nghe được tiểu huy nói lên này đó tao nộ, Lâm Huệ càng là đau lòng không thôi. Hống hải tử ngủ lúc sau, Nguyễn Hội chân nói, ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó dư ra. Lâm Huệ cắn răng nói, ta lần này nhất định phải làm cho bọn họ hai bàn tay trắng, làm cho bọn họ cũng nếm thử mất đi nhất quý giá đồ vật là cái gì tư vị. Nguyễn Hội chân nói, bọn họ dừng ở thanh bang trong tay, phòng trừng cũng không có gì kết cục tốt. Lâm Huệ hít một hơi, đây đều là bọn họ dư ra trừng phạt đúng tội. Nếu ta sớm biết rằng sẽ có những việc này phát sinh, ta phía trước chính là liều mạng, cũng muốn làm dư ra vạn kiếp bất phục Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, liền tính tính chất lại nhược, nhìn đến chính mình hài tử bị người như vậy thương tổn, nàng tâm cũng sẽ trở nên vô cùng cứng rán. Lúc này chính là làm nàng chính tay đâm dư ra người, nàng cũng sẽ không nối bước. Nguyễn Hội Trân nói, lần này dư ra là là không còn có cơ hội. Về sau ngươi cùng Tiểu Huy cũng không cần lo lắng. Lâm Huệ cũng là thả lỏng thở dài một hơi. Lại nói tiếp, lần này thật là muốn ít nhiều thanh bang, bằng không ta đến bây giờ còn tìm không đến Tiểu Huy. Chờ Tiểu Huy hảo, ta muốn mang Tiểu Huy tự mình đi cảm tạ bọn họ. chương 96 Tuấn sinh A, ngươi lần này giúp Nguyễn Hội chân lớn như vậy vội, như thế nào còn ở nhà ngồi. Lúc này liền phải chủ động, thỉnh nàng đi nghe một chút diễn, xem điện ảnh cũng đúng á nếu không liền đi ăn cơm. Đỗ chí nhìn đến chính mình nhi tử thế nhưng còn có nhàn hạ thoải mái ở nhà trên ban công đọc sách. Tức khắc có chút hoàng đế không đội thái giám cấp cảm giác. Đỗ Chí đối Nhi tử là rất vừa lòng, bất quá nếu Nhi tử có thể mau chóng thành ra, cho hắn sinh cái tôn tử, hắn liền càng vừa lòng. Đến lúc đó vị trí này liền truyền cho Tuấn Sinh, chính mình cũng quá ngậm kẹo đùa cháu. Làm thượng Hải một thế hệ thanh bang tiêu hùng, lúc này tuổi già Đỗ Chí cũng có một loại anh hùng xế bóng cảm giác. Đỗ Tuấn Sinh ngẩn đầu nói, "Cha, ngươi truy quá nữ nhân." Sao có thể? Đỗ Chí lập tức hét lên, "Năm đó này mấy người phụ nhân Cái nào không phải muốn chết muốn sống ăn vạ ta, ai dám làm ta truy. Ta nếu là coi trọng ai, trực tiếp khiêng về nhà. Còn giống như vậy không ôn không hỏa. Lãng phí thời gian. Đỗ Tuấn Sinh nói, cho nên ngươi là không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Đỗ Trí nhấp nhấp miệng, có chút nói dối bị vạch trần xấu hổ cảm. Tuy rằng như thế, chính là ta tốt xấu tiếp xúc nữ nhân so ngươi nhiều. Ngươi xem ngươi, tuổi này, thế nhưng còn không có cái nữ nhân. Ta này ngấm lại liền mất mặt. Nếu không ta trước cho ngươi nạp mấy phòng gì thái thái. Đỗ Tuấn Sinh nghe vậy, đột nhiên che miệng ho khăn lên, một bộ thân thể không khỏe bộ dáng. Đỗ Chi thấy thế, tức khác luôn cuống. Đỗ Tuấn Sinh nói, ta không có việc gì, chỉ là cha ngươi cũng đừng nóng vội ta trong phòng sự tình, liền tính tìm nữ nhân đã trở lại, ta này thân thể chạm hướng cũng không phúc tiêu thụ. Hảo A, ngươi tiểu tử này, liền chờ nói những lời này đi. Đỗ Chi đẩy mặt bất đắc dĩ nói. Này nhi tử thế nhưng không gần nữ sắc, thật là cùng hắn không giống nhau. Nhớ trước đây hắn ở tuấn sinh cái này tuổi thời điểm, còn không phải cái gì đại nhân vật đâu, chính là cái tiểu tay đấm, cũng không biết ngủ nhiều ít nhà thổ nữ nhân. Như thế nào chính mình nhi tử cùng chính mình như vậy không giống đâu. Sớm biết rằng lúc trước liền không cưới cái kia thư hương dòng roi phu nhân, sinh nhi tử cũng là một cổ tử toàn hủ vị. Bất quá tưởng tượng, nếu là không cưới cái này tức phụ, không chuẩn liền sinh không ra này duy nhất nhi tử, hắn lại may mắn chính mình lúc trước ánh mắt hảo, vừa thấy kia nữ nhân chính là cái có thể sinh nhi tử cho hắn sinh như vậy cái thông minh như tử. Đỗ Chí Liệt miệng âm thầm cười, Đỗ Tuấn Sinh thấy hắn bộ dáng này, cười lắc lắc đầu. Hắn lại nhìn chằm chằm văn bản, thân sắc cũng đã không bằng vừa mới chuyên chú. Hội chân như vậy nữ nhân quá thông minh, hắn nếu là hơi chút chủ động một chút, chỉ sợ Nguyễn Hội Chân đều sẽ cảm thấy hắn là có mục đích hỗ trợ cứu người. Cứ như vậy, chẳng phải là rơi xuống hạ tầng. Dù sao chính mình lần này hỗ trợ, bọn họ nhất định sẽ đến tại hắn, đến lúc đó tự nhiên nước chảy thành sông. Lúc này Tự nhiên phải có cũng đủ kiên nhẫn chờ, một chút chờ chính mình con ngồi tới gần. Hắn từ trước đến nay làm việc cẩn thận, lại giỏi về mưu hoa, như vậy trung thân đại sự, tự nhiên là nửa phần sơ sẩy đều không thể xuất hiện. Tiểu Huy tuy rằng ăn qua mê dược, có rơi xuống nước, bất quá thân thể đáy hảo, hơn nữa lâm huệ tỉ mỉ chăm sóc, còn có Nguyễn Hội Hiền mỗi ngày bồi hắn chơi đùa, cho nên mới một tuần thời gian, cũng đã khôi phục lại. Hội Yên thúc thúc, ngươi đáp ứng ta, chờ ta xuất viện, ngươi liền phải dạy ta học võ công Tiểu Huy cao hứng nói: "Nguyễn Hộ Hiền nói, lời nói của ta tự nhiên tính toán, chờ đi trở về sẽ dạy ngươi, bất quá ngươi cũng muốn đáp ứng ta, sau khi trở về còn kiên trì rèn luyện thân thể, tranh thủ đem thân thể sớm ngày dưỡng hảo." "Ta đã thức hảo." Tiểu Huy lập tức nói. Lâm Huệ ở bên cạnh biên thu thập đồ vật, vừa cười nói, đều gầy khá hơn nhiều. "Đi trở về nhất định phải hảo hảo dưỡng thân thể, bằng không khiến cho ngươi hội hiện thúc thúc không giáo ngươi võ công." Tiểu Huy lúc này mới thuận theo nói: đi." Ta đáp ứng rồi. Lâm Huệ thấy thế, cười nhìn mắt Nguyễn Hội Hiền. Nguyễn Hội Hiền thấy nàng đối chính mình cười, tức khắc có chút tim đập ra tốc cảm giác. Nguyễn Hội Trân cũng tử công ty lại đây tiếp hải tử xuất viện. Vừa vào cửa liền nhìn đến Nguyễn Hội Hiền đầy mặt hàm xuân bộ ráng, đi qua đi liền xoa xoa hắn đầu, biên đối với Tiểu Huy cười nói, Tiểu Huy, hảo không? Tiểu Huy cao hứng nói, đã hảo, hôm nay liền có thể về nhà. Vậy là tốt rồi. Nguyễn Hội Trân cười nhéo, nhéo hắn khuôn mặt. Lâm Huệ thu thập hảo tay nải, đứng dậy nói, hội chân, ngươi xem có thể hay không cấp thanh bang bên kia đưa một trường bái tiếp, ta muốn mang Tiểu Huy tới cửa nói lời cảm tạ. Tuy rằng bọn họ khả năng không để bụng cái này, chính là dù sao cũng là lớn như vậy ân tình, nếu không tỏ vẻ ta cảm tạ, ta hái ngại. Đối với Tiểu Huy lần này sự tình, Lâm Huệ là thiệt tình cảm tạ thanh bang. Nếu không phải bọn họ hỗ trợ, Tiểu Huy liền sẽ bị trộm đưa tới nước Mỹ đi, nàng khả năng liền cùng Tiểu Huy cả đời đều thấy không được mặt. Này phân ân tình, nàng cần thiết hồi báo mới được. Nguyễn Hội Trân nghe xong lời này, trong lòng thở dài. Nàng không cùng Lâm Huệ nói qua chính mình phía trước cùng Đỗ Tuấn Sinh phát sinh sự tình. Này một chút Lâm Huệ sự tình cũng xác thật yêu cầu cảm tạo nhân ra. Bất quá phía trước nàng không nghĩ tới sẽ có lần này sự tình, còn tính toán bất hòa Đỗ Tuấn Sinh giao tiếp, không nghĩ tới lần này không ngừng muốn giao tiếp, chính mình vẫn là đưa tới cửa đi kia một cái. Bất quá lần này thanh bang tình cảm, nàng xác thật cần thiết thừa. Ngày mai ta liền đưa b Đến lúc đó cùng đi đi. Ấn Lâm Huệ cười gật gật đầu, lại nhìn bên cạnh cùng Tiểu Huy chơi vui vẻ Nguyễn Hội Hiền, lần này vẫn là hội hiền cứu tiểu Huy mệnh, Tiểu Huy cũng muốn nhớ kỹ, về sau trưởng thành phải hảo hảo hiếu thuận ngươi hội hiền thúc thúc. Tiểu Huy lập tức ôm chặt Nguyễn Hội Hiền, ta đã sớm như vậy tính toán. Hội Hiền thúc thúc, ta nhất định hảo hảo hiếu thuận ngươi, chờ ngươi già rồi, ta còn có thể cùng ngươi đi đường đâu. Nguyễn Hội Hiền lập tức ngượng ngùng xoắn xít nói, này kỳ thật cũng không có gì. Hắn trong lòng ám sảng không thôi. Này có thể hay không coi như, Lâm Huệ là tưởng cùng hắn đầu bạc đến lão. Làm tiểu huy đem hắn đương cha giống nhau hiếu thuận, ha ha ha ha. Nguyễn Hội chân tự nhiên nhìn ra Nguyễn Hội Hiền trong mắt lấy điểm khoe khoang cùng vui sướng, nàng cười cười, lại nhìn về phía Lâm Huệ thoải mái hào phóng, không hề tư tình thần sắc, thầm nghĩ Hội Hiền nếu là lựa chọn con đường này, kia về sau thật đúng là còn trường đâu. Trải qua dư ra lần này nháo ra tới sự tình, chỉ sợ Lâm Huệ diện tích bóng ma tâm lý không nhỏ. Càng khó lấy tiếp thu nam nhân cảm tình. Nhớ tới dư ra, Nguyễn Hội Trân nhưng thật ra nghĩ ngày mai thuận tiện hỏi thăm một chút dư ra tin tức, cũng không thể làm cho bọn họ lần này liền như vậy tính. Không ngừng chuẩn bị trộm làm lâm huệ cùng hài tử tách ra cả đời, đối đại hài tử còn như vậy tàn khốc. Này đó dư ra người quả thực chính là ích kỷ, thương tâm điên cuồng. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Hội Trân khiến cho tiểu chu cấp đô ra bên kia tặng bái thiếp. Quản gia nhận được thiệp lúc sau, đầu tiên liền đưa cho đô trí. Đỗ Chí thấy được này phát thiệp người, lập tức liền phản ứng lại đây, chính mình nhi tử này đoạn số sát thật so với chính mình cao minh a. Chính mình đưa tới cửa đi, tổng không bằng nhân ra tìm tới một tới. Tiểu tử này, không hổ là chính mình loại a. Hắn cười kêu Hoàng Kim cái tẩu, đem thiệp đưa cho bên cạnh quản gia, là cho thiếu ra, đưa cho thiếu ra đi. Quản gia tiếp nhận tới, lập tức lui ra ngoài, làm người an bài xe, cấp đi công ty Đỗ Tuấn Sinh đưa thiệp đi. Chờ Đỗ Tuấn Sinh thu được thiệp thời điểm, đã là giữa trưa. Hắn ngay sau đó trở về một chương thiệp, hẹn buổi tối ăn cơm chiều. Làm người đưa thiệp cấp Nguyễn Hội Trân bên kia lúc sau, lại làm người định rồi hai chương điện ảnh phiếu. Buổi tối Nguyễn Hội chân cùng Lâm Huệ liền mang theo hải tử cùng nhau tới rồi Đỗ Tuấn Sinh phong tường tiệm cơm. Tiểu Huy có vẻ rất là câu thúc, lôi kéo Lâm Huệ tay, đi theo Nguyễn Hội Trân phía sau đi tới. Nguyễn Hội chân lúc này trong lòng cũng rất là dồi rắm không biết đợi lát nữa nhìn thấy Đỗ Tuấn Sinh nên dùng cái gì thái độ. Nếu là thái độ hảo có thể hay không làm đối phương hiểu lầm, nhưng là lại không thể lạnh mặt, cấp đối phương sắc mặt xem. Nàng đang ở dối giắm, đã tới rồi phòng cửa, cửa thủ vệ gõ gò, gò môn, ngay sau đó trợ giúp mấy người mở ra ghế lô cửa phòng. Đỗ Tuấn Sinh lần này ăn mặc một thân màu trắng tây trang, tóc sơ chỉnh chỉnh tê tê, phía trước tóc mái còn dùng sáp chải tóc lộng một chút nết lên tới, lần này không giống thư sinh, nhưng thật ra một cái anh Tuấn Tiêu sái công tử ca. Đỗ hội trưởng, lần này ta là riêng mang theo hải tử tới cảm tạ Thật sự thực cảm tạ ngài lần này trợ rút, bằng không, hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Lâm Huệ đầy mặt cảm kích hướng Đỗ Tuấn Sinh nói lời cảm tạ nói. Đỗ Tuấn Sinh ôn hòa cười nói, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, hơn nữa ngươi cùng hội chân là bằng hữu, đây là hạt là. Lâm Huệ nghe này rõ ràng có chút làm người hiểu lầm nói, theo bản năng nhìn mắt Nguyễn Hội Chân, lại thấy Nguyễn Hội Chân mặt vô biểu tình, liền biết hội chân là còn không có động tâm. Năng Liên chỉ cười cười, mặc kệ nói như thế nào. Lần này đều là thanh bang hỗ trợ, ta mới có thể tìm được hải tử. Ta tuy rằng không có năng lực báo ân, chính là về sau nếu là đỗ hội trưởng hữu dụng đến địa phương, ta nhất định đạo nghĩa không thể chối tử. Lại làm Tiểu Huy cấp Đỗ Tuấn Sinh nói lời cảm tạ. Tiểu Huy lập tức quỳ trên mặt đất, phải cho Đỗ Tuấn Sinh dập đầu. Làm gì vậy, mau đứng lên. Nam Nhi dưới trường có hoàng kim, như thế nào có thể tùy tiện quỳ xuống. Đỗ Tuấn Sinh đem hắn kéo tới, sắc mặt nghiêm túc nói. Tiểu Huy nói, Chính là thúc thúc ngươi đã cứu ta, bằng không ta đã bị người xấu bắt đi, cái này đầu nên khái. Đỗ Tuấn Sinh cười sờ sờ hắn đầu, không cần dập đầu, nếu là thật sự cảm tạ ta, về sau phải hảo hảo niệm thư. Về sau làm chúng ta hoa hạ càng thêm phú cường. Tiểu Huy nói, ơn, chúng ta lão sư nói, vì hoa hạ quật khởi mà đọc sách. Đối, ta hoa hạ quật khởi mà đọc sách. Đỗ Tuấn Sinh cổ vũ cười cười. Ngay sau đó lại tiếp đón mấy người ngồi xuống dùng cơm. Lâm Huệ cũng không phải nói nhiều người, trước kia bữa tiệc đều là Nguyễn Hội Trân cùng đối phương nói, nàng ở bên cạnh nghe. Bất quá lần này Nguyễn Hội Trân biểu hiện rất kỳ quái, trên cơ bản đều không mở miệng, mà lần này lại là nàng cùng Tiểu Huy tới nói lời cảm tạng, tự nhiên không thể kẻ ngắt, liền liên tiếp tìm đề tài nói. Thức mau, đề tài còn nói thêm điện ảnh minh tinh mặt trên. Đỗ Tuấn Sinh liền cười nói, lại nói tiếp hôm nay có một hồi điện ảnh, bên trong vai chính tựa hồ thực không tồi, nếu không cơm nước xong liền cùng đi nhìn xem đi. Đây là tân địa ảnh, nghe nói bên trong vai chính cũng sẽ trình diện. Tựa hồ là gọi là gì Hà Tịch nữ diễn viên? Hà Tịch. Lâm Huệ ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Nguyễn Hội Trân. Các nàng gần nhất đều đang tìm kiếm một ít có thể cho bọn hắn đánh quảng cáo làm nhãn hiệu người phát ngôn nữ diễn viên. Chính là này đó nữ diễn viên đều không được tốt kết giao. Đặc biệt là những cái đó lớn lên xinh đẹp có danh tiếng, trên cơ bản phía sau đều có chỗ dựa, cho nên các nàng bên này tưởng tiếp cận đối phương, cũng chưa thời gian Lần này Tiểu Huy chính là, lại chậm chế một thời gian, các nàng nhưng đang lo làm sao bây giờ đâu. Nếu là hôm nay thật sự giống Đô Tuấn Sinh nói như vậy, kia thật đúng là cái cơ hội tốt. Bất quá Đô Tuấn Sinh lại nhìn về phía Tiểu Huy, bất quá hài tử tựa hồ mới ra viện, thân thể còn không có hồi phục, nếu như đi xem địa ảnh, tựa hồ có chút không có phương tiện. Nếu hội chân buổi tối không có gì muốn hội, nhưng thật ra có thể đi nhìn xem. Hắn nói bằng thẳng, tựa hồ một chút cũng không ý tưởng khác. Nguyễn Hội chân trong lòng nhưng thật ra muốn cự tuyệt, nghe hắn nói như vậy, nhưng thật ra không hảo cự tuyệt. Gần nhất có vẻ chính mình tựa hầu ngượng ngùng xoắn xít, còn nhớ thương phía trước sự tình đâu Thứ hai nàng cũng sắc thật yêu cầu cơ hội này. Nhưng thật ra Lâm Huệ nói, nếu không liền thôi bỏ đi, quá mượt Đỗ Tuấn Sinh cười nói, đúng vậy, xác thật có chút không có phương tiện, chỉ là lần sau liền không phải lần đầu tiên chiếu phim, cơ hội quá khó. Lâm Huệ trong lòng có chút tâm động, nàng đều tưởng chính mình ra trận. Tuy rằng Đỗ Tuấn Sinh đối nàng có ân, chính là nàng cũng sẽ không vì cái này khiến cho Nguyễn Hội Chân làm chính mình không muốn làm sự tình. Nếu Hội chân không thích Đỗ Tuấn Sinh, nàng cũng không cần thiết làm Hội chân cùng nhân ra cùng đi xem điện ảnh. Nguyễn Hội Trân lại không sao cả cười cười, vậy đi xem đi, ta rất thích vị này nữ diễn viên. Bất quá ta chính mình đi xem là được, liền không nhọc phiền Đỗ Hội trưởng. Đỗ Tuấn Sinh nói, vậy được rồi, vừa lúc ta bên này có một chương dạp chiếu phim bên kia đưa lại đây phiếu. Đợi lát nữa ngươi liền chính mình đi xem." Nguyễn Hội Trần nghe vậy, trong lòng ám đưa một hơi, cười nói, "Vậy cảm ơn Đỗ hội trưởng." Đỗ Tuấn Sinh cười vô hại, "Không khách khí." Cơm chiều lúc sau, Lâm Huệ liền cùng Nguyễn Hội Trần cùng nhau ngồi xe đi dạp chiếu phim, chờ Nguyễn Hội Trần vào dạp chiếu phim lúc sau, nàng mới mang theo đã mơ màng sắp ngủ tiểu huy hướng ngồi xe về nhà đi. Lại làm tài xế tới rồi thời gian đi tiếp Nguyễn Hội Trần. Nguyễn Hội Trần này vẫn là lần đầu tiên tiến đại thượng hải dạp chiếu phim xem điện ảnh. Bên trong hình chiếu hiệu quả thập phần kém, hình ảnh không rõ ràng, lại còn có đức quãng, nhưng là xem người cũng rất nhiều. Đối với thời đại này người tôi nói, mặc dù là là loại này điện ảnh thiết bị, cũng là thuộc về công nghệ cao. Cũng chỉ có một ít có tiền có nhàn nhân tài sẽ đến xem, tầng dưới chót dân chúng cũng chỉ có thể nhìn xem bên ngoài dán hốt sở tơ đỡ biển Đỗ Tuấn sinh vị trí thực hảo, ở chính giữa đệ nhất bài. Nàng vừa ngồi xuống, liền phát hiện ngồi một cái ăn mặc màu trắng tây trang nam nhân. Khi Nam Nhân cười nhìn nàng một cái, Nguyễn Hội Trân tức khắc có chút ngây ngẩn cả người. Nhỏ giọng nói, Đỗ Hội trưởng, ngươi như thế nào cũng tới. Đỗ Tuấn Sinh cười nói, buổi tối không có việc gì, liền tới đây nhìn xem địa ảnh, hi vọng không quấy dày đến ngươi. Nguyễn Hội Trân trong lòng tuy rằng có chút không được tự nhiên, trên mặt vẫn là cười cười, đương nhiên sẽ không. Này dạp chiếu phim lại không phải nàng khai. Ngồi ở trên châu ngồi, Nguyễn Hội Trân trong lòng thập phần không được tự nhiên. Nàng trộm ngắm mắt Đỗ Tuấn Sinh lại thấy đối phương chính đầy mặt thanh thản nhìn màn hình, có vẻ thập phần chuyên chú, chút nào không cảm thấy bất luận cái gì không thích hợp. Nàng trong lòng biên âm thầm cảm thấy chính mình lòng dạ quá nhỏ, cảm tình loại chuyện này vốn dĩ nên đã thấy ra, hảo những người này làm vợ chồng, ly hôn lúc sau đều có thể làm bằng hữu. Chính mình cùng Đỗ Tuấn Sinh liền bắt đầu đều không có đâu, hơn nữa nhân ra cũng bất quá là đề ra như vậy một câu, chính mình như vậy để phòng cấp giống nhau, xác thật cũng có vẻ đặc biệt kiêu kiệt. Liên cũng nỗ lực đem việc này xem nhẹ rớt. Toàn tâm toàn ý ở phụ cận tìm hà tịch thân ảnh. Bất quá đáng tiếc, phòng nội quá mở phai nhạt, căn bản liền nhìn không tới ai là ai. Đỗ Tuấn Sinh thấy nàng đứng ngồi không yên, nhỏ giọng nói, đừng nóng nội, những người đó là sẽ không vào bản chẳng qua là ở đời sau chúc mừng, đợi lát nữa ta có thể mang ngươi đi xem bọn họ. Nguyễn Hội chân lúc này mới hiểu được lại đây, may mắn Đỗ Tuấn Sinh lần này cùng lại đây, bằng không chính mình lần này xem như bạch chạy. Tâm tình thả lòng lúc sau. Nàng lại nghĩ tới muốn giúp Lâm Huệ hỏi một chút dư ra sự tình. Phía trước nàng nhưng thật ra muốn hỏi, bất quá tiểu huy ở, nàng cũng không hảo nhắc tới dư ra, liền không mở miệng hỏi cái này sự tình. Hiện giờ liền dư lại hai người, nhưng thật ra không cần cố kỵ. Đỗ hội trưởng, dư ra người hiện tại thế nào? Đỗ Tuấn Sinh nhớ mày, ngón tay ở đầu gối nhẹ nhàng gõ, đều ở bọn họ nên đái địa phương, yên tâm, thực mau các ngươi liền sẽ nhìn đến bọn họ. Hắn nói như vậy, Nguyễn Hội Chân cũng không hảo tiếp tục truy vấn. Dù sao độ Tuấn Sinh ý tứ là này dư ra người còn chưa có chết, hiện tại phòng trừng cũng không chịu nổi, về sau hẳn là còn sẽ xuất hiện. Điện ảnh thực mau kết thúc, trong lúc hai người cũng cũng không có nói nữa. Nguyễn Hội chân lực chú ý đều tập trung ở cái này kêu Hà Tịch nữ diễn viên trên người. Hà Tịch sắc thật trương thật xinh đẹp, so với trên ảnh trụ nàng, màn hình quang thượng nàng càng là mắt sáng. Tuy rằng này điện ảnh hiệu quả không tốt, bất quá nàng thiên sinh lệ chất, dáng người thon dài chính là hắc bạch sắc điện ảnh hiệu quả cũng che giấu không được nàng tuyệt đại phong hoa. Khó trách như vậy được hoan nghênh nga này, nếu là văn sinh vài thập niên, tới rồi đời sau giới giải trí, kia tuyệt đối là thiên hậu cấp nhân vật. Nguyễn Hội Chân thực mau liền đắm chìm ở điện ảnh trung đi. Mãi cho đến điện ảnh kết thúc mới thanh tỉnh lại. Rất nhiều người đã bắt đầu ly chàng, Đỗ Tuấn Sinh lại không nóng nảy, bọn người đi không sai biệt lắm, mới mang theo Nguyễn Hội Chân giống hậu trường đi đến. Bất quá hai người mới đi đến hậu trường, Liền nhìn đến vài vị xứng thương binh lính đang đứng ở cửa vị trí thượng. Đỗ Tuấn Sinh híp hiếp, hiếp mắt, đi qua, hắn phía sau thành bang nhân viên đi đến phía trước, cùng kia hai cái binh lính nói gì đó, kia binh lính chạy nhanh đi vào phòng nghỉ. Đỗ Tuấn Sinh lại cũng không dừng lại, trực tiếp hướng phòng nghỉ đi, mới đi tới cửa, liền nghe được bên trong có nữ nhân giận mắng thanh âm. Sau đó nghe được nam nhân phát hỏa thanh âm. Nghe thế xinh ý, Nguyễn Hội chân chân mày tao lại. Quả nhiên, một cái lạnh mặt đầu chọc đại bụng nam nhân đi ra Trên người hắn ăn mặc quân trang, trong tay ôm mũ, có vẻ rất là không cao hứng. Nguyễn Hội chân nhìn thấy hắn lúc sau, trong lòng trầm xuống. Người này không phải người khác, thật là phía trước ở tỉnh thành vị kia hồng tương quân, cũng là hoàng giai gia hiện giờ kim chủ. Thế nhưng lại ở chỗ này đụng tới, Nguyễn Hội Trân tâm tình tức khắc không hảo lên. Nàng biết, người này cùng Nguyễn Hội hiền quan hệ không tốt, hơn nữa người này trong tay hiện giờ có binh, nếu hắn muốn nháo sự tình gì, thật đúng là có chút khó làm. Đỗ Tuấn Sinh lại hoàn toàn không đem hắn đương hồi sự giống nhau, mang theo Nguyễn Hội chân hướng phòng nghỉ đi. Hồng tướng quân nhìn thấy Đỗ Tuấn Sinh, vừa mới còn tưởng tức giận mặt giờ phút này cũng hành quân lặng lẽ, ban mặt nói: "Nguyên Lai là Đỗ công tử, thật là thất kính thất kính. Đỗ công tử như thế nào tới nơi này, chẳng lẽ cũng là nhìn chúng Hà Tịch?" Trong miệng hắn nói lời này, trong lòng lại âm thầm nghĩ, nếu là bởi vì một nữ nhân, đắc tội cái này Thượng Hải Thái tử ra, có đáng giá hay không? Bất quá nghĩ đến Hà Tịch mỹ mạo lúc sau, Hắn trong lòng liền có chút không chịu không chế. Như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, nếu là đến không được trên tay, thật là sống ủng phí một hồi. Đỗ Tuấn Sinh lại sắc mặt bình đạm nói, Hà Tiểu Thư diễn diễn thực không tồi. Hồng tướng quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nga, Nguyễn Lai like là thích xem nàng diễn điện ảnh A, ha ha ha, Đô Công Tử quả nhiên là người trẻ tuổi A. Hắn lại nhìn mắt Đỗ Tuấn Sinh bên cạnh Nguyễn Hội Trần cười nói, ta nói đi, này có giai nhân ở bạn, Đỗ Công Tử cũng không có khả năng tới xem nữ nhân khác. Hảo. Ta đây liền không quái giày đố công tử, lần sau ở tới cửa bái phòng đỗ trợ rút. Nói xong cười ha hả lánh hai cái binh lính đi rồi. Đám người đi rồi lúc sau, Nguyễn Hội chân nhỏ giọng nói, người này tên hiệu tiếu diện hổ. Đỗ Tuấn Sinh nói, ngươi nhận thức hắn. Nguyễn Hội Trân nói, ta lần trước không phải cùng ngươi đã nói sao, hoàng giai giai hiện giờ rửa vào một vị tướng quân, muôn báo thủ. Cái này hồng hổ chính là nàng sau lương rửa vào vị kia tướng quân. Đỗ Tuấn Sinh cười nói, xem ra. Hoàng Giai Giai phải bị người thay thế được. Hắn nhìn về phía trong phòng mặt một cái ăn mặc sần xám nữ nhân. Nữ nhân này ăn mặc đơn bạc sần xám trên vai lại bọc một cái áo tràng, đại cuộn sóng tóc quăn dối tung, có vẻ diễm lệ vô song. Đúng là hiện giờ đương hồng danh giác Hà Tịch. Hai người vào cửa thời điểm, Hà Tịch rõ ràng hoảng loạn một chút, bất quá thực mau chấn định xuống dưới, ở nhìn đến Đỗ Tuấn Sinh lúc sau, càng là sửng sốt một chút. Đỗ Tuấn Sinh vào nhà sau lại không nói chuyện, chỉ là ngồi ở trên sofa. Một tay chống cái chán, một bộ không chuẩn bị quản sự bộ dáng Nguyễn Hội Trân hiểu ý, vội đi ra phía trước, Hà Tịch Tiểu Thư, Ngươi hảo, ta là Nguyễn Hội Trần giang nam tập đoàn tổng giám đốc. Hôm nay lại đây, là riêng tới tìm Hà Tiểu Thư nói một bút hợp tác sinh ý. Hà Tịch có vẻ thất thần, nghe được Nguyễn Hội Trân lời này, đầu tiên là có chút kinh ngạc, ngay sau đó Mỹ Diêm trên mặt lộ ra vài phần tự dễ ước. Ngươi là cái nữ nhân, ta cũng là cái nữ nhân, chúng ta có thể có cái gì hảo hợp tác Chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị tìm ta đi bồi những cái đó nam nhân? Nguyễn Hội Trân không nghĩ tới Hà Tịch nói chuyện sẽ như vậy chẳng ra, tức khác có chút xấu hổ. Không, ta và ngươi hợp tác là chính chính đáng đáng, thanh thanh bạch bạch, tuyệt đối không có ý tưởng khác. Hôm nay ta không nghĩ tới có thể nhìn thấy Hà Tiểu Thư, cho nên hiệp nghị thư cũng không có mang theo. Bất quả nếu Hà Tiểu Thư nguyện ý, chúng ta ước cẩn thận nói chuyện. Hà Tịch lại bậc lửa một cây điên, dựa vào trên bàn hít mây nhà khói, ngươi vừa mới cũng thấy được ta trừ bỏ diễn kịch. Chính là làm những cái đó sự tình. Ta không thể tưởng được chính mình còn có cái gì có thể cùng người khác hợp tác. Chương 97 Hà Tiểu Thư, ta không biết ngươi trong lòng nghĩ như thế nào. Bất quả ở lòng ta, mỗi người đều có chính mình độc đáo dùng võ nơi. Ngươi là Đại Thượng Hải lừng lấy nổi danh điện ảnh minh tinh. Tại Thượng Hải thị dân trong lòng đều có ảnh hưởng rất lớn lực. Ta tưởng, Hà Tiểu Thư bản thân giá trị cũng không giống chính ngươi tưởng như vậy thấp. Ta lần này tới... Đúng là bởi vì nhìn chúng hà tiểu thư ở điện ảnh giới địa vị cùng ảnh hưởng. Nguyễn hội chân thần sắc nghiêm túc nói. Nàng nhìn ra được tới, hà tịch tuy rằng mặt ngoài phong cảnh, nội tâm lại tự hồ đối nàng chính mình cũng không phải thực tự tin, thậm chí có chút tự sang ngã. Có lẽ là cùng vừa mới sự tình có quan hệ, có lẽ là còn có khác sự tình, bất quá này đều không phải nàng muốn suy xét vấn đề, mặc kệ thế nào, hà tịch ở điện ảnh giới xác thật là hoàn toàn xứng đáng nữ vương cấp nhân vật. Nếu có nàng đảm nhiệm chính mình công ty hình tượng đại sứ cùng quảng cáo người phát nôn, chính mình giang nam tập đoàn tại Thượng Hải mới có thể càng mau dừng chân cùng phát triển. Hà Tiểu Thư một chút cũng không nghĩ hiểu biết ta nói hợp tác nội dung sao. Nguyễn Hội Trân nói, Hà Tịch đem trong tay điên bóc cắt thần sắc lạnh nhạt ngước mắt nhìn nàng một cái, lại nhìn Đỗ Tuấn Sinh liếc mắt một cái, mới nói, hôm nay quá muộn, ngày mai giữa trưa, tưởng phượng tiệm cơm gặp mặt đi. Nghe được Hà Tịch đáp ứng gặp mặt, Nguyễn Hội Trân trong lòng vui vẻ cười nói, Hảo. Ngày mai ta sẽ mang tề tư liệu, chúng ta khai ra điều kiện đến lúc đó nhất định sẽ làm Hà Tiểu Thư vừa lòng. Hà Tịch nghéo một cái môi, cầm túi sách đi ra ngoài. Nguyễn Hội Trân ôm cánh tay nhìn cửa, này đó điện ảnh mình tinh tính cách, thật đúng là kỳ quái. Đỗ Tuấn Sinh đứng lên, ngươi cùng nàng chuẩn bị hợp tác. Nàng có thể giúp ngươi làm cái gì? Nguyễn Hội Trân nói, ta chuẩn bị làm nàng cho ta làm tuyên truyền. Chúng ta công ty hiện tại mức độ nổi tiếng tại Thượng Hải còn chưa đủ, có vị này điện ảnh mình tinh tới hỗ trợ Hiệu quả hẳn là thực không tồi. Lần này ít nhiều đỗ Tuấn Sinh hỗ trợ, cho nên cũng không hảo gạt đối phương. Đỗ Tuấn Sinh cũng không hỏi cụ thể tình huống, chỉ là nhìn nhìn đồng hồ quả quýt, cười nói, đã trễ thế này, ta đưa ngươi trở về đi. Nguyễn Hội Chân vội vàng nói, không cần, tài xế sẽ đến tiếp ta. Ta đưa ngươi đi, tương đối an tâm. Đỗ Tuấn Sinh ôn ôn cười cười, nhưng thật ra làm Nguyễn Hội Chân không hảo cự tuyệt. Đi tới cửa lúc sau, Nguyễn Hội Chân tài xế đã ở cửa chờ, nàng cùng tài xế nói một tiếng. Tài xế liền lái xe tử ở phía trước dẫn đường, Đỗ Tuấn Sinh tắc mang theo Nguyễn Hội Trân Thượng chính mình xe. Xe khai lên lúc sau, hai người cũng chưa nói chuyện, trong xe có vẻ thực an tĩnh. Một lát sau, Đỗ Tuấn Sinh dựa vào lưng ghế thượng, cười nói, ngươi còn chưa ngày đó sự tình thẹt thùng. Nghe hắn trực tiếp nhắc tới ngày đó sự tình, Nguyễn Hội chân thật đúng là cảm thấy có chút xấu hổ, khô cằn cười cười, không có. Đỗ Tuấn Sinh cười nói, sớm biết rằng sẽ là ngươi như vậy, phía trước liền sẽ không nói kìa phiên lời nói. Kỳ thật ta đã nghĩ thông suốt, cho nên ngươi không cần cảm thấy xấu hổ hoặc là không được tự nhiên, ta tưởng chúng ta vẫn là có thể giống phía trước như vậy trở thành bằng hữu Đương nhiên có thể làm bằng hữu Nguyễn Hội chân lập tức nói. Đỗ Tuấn Sinh nếu đã tưởng khai, chính mình cần gì phải canh cánh trong lòng, nhưng thật ra có vẻ chính mình kéo kiệt. Hơn nữa nàng sẽ biết, Đỗ Tuấn Sinh rốt cuộc là cái kiêu ngạo nam nhân, sao có thể dùng lì lợm la liếm loại này chiêu số. Vương ra là tất nhiên. Đỗ Tuấn Sinh vươn tay tới, cười nói. Một khi đã như vậy, thì Nguyễn lao bản nhiều hơn chỉ giáo Nguyễn hội chân nhìn hắn tay Chân chờ một chút, vẫn là vương tay, nhẹ nhàng cầm hắn ấm áp bàn tay Về đến nhà sau, Lâm Huệ đã chiếu cố tiểu huy ngủ hạ Nhìn thấy Nguyễn hội chân đã trở lại, nàng mới yên lòng Cấp Nguyễn hội chân tới rồi tràn nóng, thế nào, nhìn thấy hả tịch sao Nguyễn hội chân cười gật đầu, đương nhiên, hơn nữa nàng đã đáp ứng ngày mai giữa trưa gặp mặt Ta tưởng hẳn là không có gì vấn đề lớn Lâm Huệ rốt cuộc thả lòng ôm ngực đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật sự là quá tốt. Nguyễn Hội Chân nghiêm túc nói, hôm nay vẫn là đi quá sút ruột, ta cũng chưa làm cái gì chuẩn bị. Ngày mai nhất định phải chuẩn bị tốt hiệp thư, còn có quan hệ với chúng ta công ty giới thiệu cũng chuẩn bị một phần, để tránh ngày mai làm lỗi. Lâm Huệ chạy nhanh gật đầu, "Ừm, ta sáng mai liền đi chuẩn bị." Thấy Nguyễn Hội có chút mệt mỏi, nàng nói, "Vậy ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi đi." Nguyễn Hội Chân xoa xoa đầu, kỳ thật cũng không phải rất mệt. Thật là vừa mới cùng Đỗ Tuấn Sinh đại ở bên nhau thời điểm, có chút hao tâm tốn sức. Nàng đứng lên, đang chuẩn bị lên lầu đi, lại nghĩ tới một việc, đúng rồi, ta hôm nay hỏi Đỗ Tuấn Sinh dư ra sự tình, hắn thời điểm qua trận chúng ta liền sẽ nhìn đến dư ra người. Người hiện tại cũng đừng nhớ thương. Lâm Huệ nói, chỉ cần Tiểu Huy không có việc gì, khác ta hiện tại đều không để bụng. Đến nỗi dư ra người, nếu bọn họ tái xuất hiện, ta sẽ không lại làm cho bọn họ có cơ hội thương tổn chúng ta. Nguyễn hội chân nghe ra tới, Lâm Huệ đây là quyết tâm phải đối phó dư ra người. Đối này nàng cũng không có gì ý kiến. Đây là Lâm Huệ cùng dư ra ơn đoán, mặc dù Lâm Huệ muốn sống lột dư ra người, kia cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ hy vọng Lâm Huệ đem sự tình giải quyết lúc sau, liền thật sự tất cả đều bông, một lần nữa bắt đầu rồi. Bằng không hội hiền kia tiểu tử cũng không biết khi nào có thể được như ước nguyện đâu. Thượng hải pháp tô giới biệt thự. Biệt thự phòng ngủ chính. Một đôi nam nữ đang ở nhẹ nhàng vui vẻ đại chiến, cùng với từng đợt kéo kẹt kéo kẹt cùng nam nhân tiếng giống giận, thời gian rất lâu, trong phòng mới rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Hồng hồ dựa vào trên giường, bậc lửa một cây yên, khỏe mắt ngó ngó trên giường nằm thở dốc hoàng dai dai, tức khắc cảm thấy đần độn vô vị. Một khuôn mặt lại xinh đẹp, xem dài quá thời gian, cũng cảm thấy nịu ai. Lúc trước chính là cảm thấy nữ nhân này xuất thân phú quý, lại là xuất ngoại lưu quá dương, có chút học thức, lại nuông chiều từ bé, hương vị cũng mới mẻ Bất quá ngủ qua lúc sau, phát hiện cũng liền lần đó sự. Phía trước còn có chút cương cường, nhưng từ tới rồi giang nam tỉnh thành lúc sau, nữ nhân này cũng bắt đầu tranh giành tình cảm. Ở trước mặt hắn yêu sủng, này hương vị cũng liền biến vị. Húng chi, kia hạ tịch bộ dáng tuyệt sắc, xem qua nàng một khuôn mặt, nhìn nhìn lại này hoàng dai dai, quả thực là giống nước sôi để ngội giống nhau, đần độn vô vị. Ta hôm nay nhìn đến ngươi một cái người quen, Nga, hẳn là hai cái người quen. Hồng hồ đột nhiên nói. Hắn ở Giang Nam thời điểm là gặp qua Nguyễn Hội Trần, bất quá hắn đối Nguyễn Hội Trần ấn tượng cũng không thầm. Hôm nay nhìn thấy nàng đi theo Đỗ Tuấn Sinh cùng nhau, còn tưởng rằng là Đỗ Tuấn Sinh nữ nhân, cho nên ra tới lúc sau, khiến cho người đi tra xét, không nghĩ tới thế nhưng là Nguyễn Hội Hiển thị tỷ. Lúc này hắn đã có thể không thể không coi trọng. Đại Soái tuy rằng làm hắn tới bên này tiếp xúc một chút đương của người, tham tính một chút hư thật, sau đó lại làm quyết định hay không nhập vào đương cục chính phủ. Bất quá hắn trong lòng lại có khác tính toán. Thật vất vả từ Tây Bắc ra tới, bên ngoài thế giới so Tây Bắc càng thêm có rụ hoặc lực. Nếu hắn có thể ở bên ngoài mở ra một mảnh thiên địa, về sau liền tính là đại xoái cũng áp chế không được hắn. Cái này loạn thế, ai đều có cơ hội xương vương xương bá, như thế nào hắn hồng hổ liền không được. Như vậy tốt cơ hội, hắn nếu là bỏ lỡ, cũng thật xin lỗi thiên vương láo tử. Cho nên lần này tới Thượng Hải lúc sau, hắn liền coi trọng thanh bang mấy vạn ban chúng. Nếu có thể thu này thế bức lực, kia này đại Thượng Hải. Nhưng chính là hắn hồng hổ thiên hạ, lại dọc theo trường giang cấp lấy vũ hán, này hoa hạ cũng liền có hắn hồng hổ một mảnh giang sơn. Mà muốn thu phục thanh bang, này đô gia phụ tử chính là hắn mấu chốt. Hiện giờ Nguyễn hội hiền tỉ tỉ Nguyễn hội chân cùng này đô tuấn sinh như thế thân mật quan hệ, khó tránh khỏi ngày sau sẽ cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Hoàng giai giai lúc này đã toàn thân vô lực, nhịn xuống trong lòng chẳng ghét, ở trên người hắn bước ve, nhìn thấy ai. Nguyễn hội chân cùng Đỗ tuấn sinh. nghe thế hai người tên Hoàng giai giai tức khắc mở to hai mắt nhìn ngồi dậy, thân mình mềm nhũn, lại ghé vào hồng hổ trên người. Nàng cũng bất chấp tư thế này làm nàng cỡ nào chẳng ghét, chỉ là truy vấn nói, là bọn họ hai người ở nơi nào, ở nơi nào nhìn thấy. Hoàng giai giai lúc này có bao nhiêu nan kham, trong lòng liền có bao nhiêu hận Nguyễn Hội Trần cùng Đỗ Tuấn Sinh. Là hai người kia sinh sôi làm hại nàng cửa nát nhà tan, từ bị người ngàn sủng vạn sủng thiên kim đại tiểu thư, biến thành bị người đùa bỡn tiểu thiếp. Theo bị hồng hổ đạp hư càng ngày càng thảm. Nàng trong lòng hận ý liền càng ngày càng thâm. Hiện giờ đã là hận không thể ăn tươi nuốt sống này hai người. Hồng hồ nhìn nàng này trên mặt vặn vẹo biểu tình, vừa mới còn bị Hoàng Giai Giai thân thể trêu trọc lên tính thú cũng phai nhạt đi xuống, tùy tay đem nàng đẩy đến một bên, thu hồi ngươi những cái đó tâm tư, cái kia đô tuấn sinh bên người bàng chúng vô số, đừng nói là ngươi, chính là ta, tưởng đối phó hắn cũng chưa dễ dàng như vậy. Ngươi thiếu cho ta trọng phiên thoái. Hoàng Giai Giai trong lòng trầm xuống, không cam lòng nói Ngươi đáp ứng giúp ta báo thủ. Lúc trước ngươi làm ta đi theo ngươi đến lúc đó, ngươi là đáp ứng rồi. Hồng hồ thấy nàng càng quái, hừ một tiếng ngồi dậy, biên bộ quần áo, biên nói, khi đó là khi đó, hiện tại là hiện tại. Ngươi lại không phải không biết hiện tại hình thức, liền tính muốn báo thủ, cũng không phải này một chốc một lát có thể làm được, ta xem ngươi liền nghỉ ngơi này phân tâm tư đi. Nói xong hừ một tiếng, liền dứt khoát đi ra phòng, đầu cũng không quay lại, tựa hồ này trên giường nằm không phải một người. Mà là bị hắn ghét bỏ ngoạn vật giống nhau. Kẻ lừa đảo. Hoàng giai giai khóc kêu đấm đánh văn dường. Hưng hổ, ngươi là cái này kẻ lừa đảo. Nghĩ đến hồng hổ thế nhưng là lừa gạt thân thể của nàng. Hơn nữa vừa mới vì lấy lòng hồng hổ, nàng còn ốn mình theo người. Trong lòng liền một trận ghê tẩm, vọt tới vê đút cờ đi một trận nôn mửa. Hàng hiên, hồng hổ phó con nói, tướng quân, tứ phu nhân tựa hổ có chút không thoải mái. Hồng hổ vốn dĩ nghĩ không cần phải xen vào nàng. Bất quá nghe được Hoàng Giai Giai nôn mửa thanh lúc sau, trong lòng liền vừa động hắn tuy rằng người đến trung niên, nữ nhân cũng có không ít, lại liền một đứa con đều không có. Không chuẩn nữ nhân này liền có mang, liền nói, đợi lát nữa ngươi tìm cái đại phu đi xem. Nếu là không có việc gì, liền không cần nói cho ta. Có càng tốt mục tiêu, Hồng Hổ hiện giờ là đối với nữ nhân một chút hưng thú cũng đã không có. Phó quan lên tiếng, thấy Hồng Hổ đi rồi, lập tức liền đi ra ngoài làm người tìm đại phu tới cấp Hoàng Giai Giai xem bệnh. Tứ phu nhân không mang thai. Đại phu bắt mạch lúc sau, có chút thất vọng nói. Hứa phó quan nghe xong lúc sau, trong mắt cũng là mang theo vài phần thất vọng. Hắn biết tướng quân trong lòng có bao nhiêu khát vọng sinh một cái nhi tử. Hơn nữa này tứ phu nhân đã thất sủng, lại không có mang thai, này duy nhất cơ hội cũng liền không có. Thấy hoàng giai giai còn có chút kích động, hắn một mặt nói, tứ phu nhân, ngươi vẫn là ngừng nghỉ một hồi đi, hiện tại ngươi ở tướng quân trong lòng là bộ rắn gì, chính ngươi nhất rõ ràng. Nếu lần này ngươi mang thai, như thế nào nháo, tướng quân cũng coi như không nhìn thấy. Nhưng ngươi hiện tại không mang thai, tốt nhất vẫn là an tính điểm, thanh thản ổn định điều dưỡng thân thể, cấp tướng quân sinh đứa con trai. Hoàng Giai Giai ngay vậy, khi lấy gối đầu hung hăng tạp qua đi, là ăn, đều cút cho ta đi ra ngoài. Hứa phó quan sắc mặt lạnh nhạt lánh đại phu đi ra ngoài. Nếu không mang thai, tự nhiên cũng không cần đi kinh động tướng quân. Hoàng Giai Giai ở trên giường điên cuồng cười khổ, khóc một hồi lâu, mới ngừng lại được Trên mặt điên cũng nói, còn không phải là muốn một cái nhi tử sao, ta liền cho ngươi một cái nhi tử, ta chỉ cần báo thủ. Nguyễn công quán bên này, Nguyễn Hội Trân nằm ở trên giường đánh cái dùng mình, sau đó sờ sờ ngược nhẫn, tiếp tục ngủ. Trải qua hôm nay cùng Đỗ Tuấn Sinh gặp mặt lúc sau, nàng càng thêm tưởng niệm Hoác Thành. Chỉ là Hoác Thành nhưng vẫn không có tới tin, cũng không biết rốt cuộc thế nào. chương 98 Ngày hôm sau chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, Nguyễn Hội chân liền mang theo Tiểu Chu đi tưởng phượng tiệm cơm phó ước. Là Nguyễn Hội Trân kinh ngạc chính là, vị này ngày hôm qua còn tính cách quái dị đại minh tinh thế nhưng còn so các nàng sớm đến. Thấy được Hà Tịch bản nhân, Tiểu Chu kích động mặt đỏ tim đập, trộn cung Nguyễn Hội Trân nói, nàng bản nhân so bốt sở tơ thượng còn xinh đẹp. Nguyễn Hội Trân thầm nghĩ, lúc này nhiếp ảnh kỹ thuật, bốt sở tơ người trên trên cơ bản đều phải suy giảm. Hà Tịch trong tay kẹp tiền, trắng non ngón tay thon dài đầu, kẹp một con nữ sĩ thuốc lá, quả thật là phong tình và trùng. Hà Tiểu Thư xin lỗi chúng ta đã tới chợ. Hà Tịch bùng yên, không có việc gì, là ta tới sớm. Nguyễn Hội Trân cười cười, làm Tiểu Chu lấy ra chuẩn bị tốt một ít tư liệu. Nguyễn Hội Trân tiếp nhận tới, vừa lúc đưa qua đi, Hà Tịch lại rôi tay một chắn Không cần nhìn. Nguyễn Hội Trân nhữ mày nói, Hà Tiểu Thư, chúng ta ngày hôm qua ước hảo, ngươi đây là muốn thay đổi. Hà Tịch lắc đầu, ta ý tứ là, mặc kệ các ngươi hợp đồng là cái gì nội dung, ta đều tiếp thu. Bất quá ta chỉ có một yêu cầu, các ngươi bảo đảm ta an toàn. Hà Tiểu Thư ý tứ là Hà Tịch hít một hơi, tin tưởng ngày hôm qua Nguyễn Lao Bản cũng thấy được, ta gặp được phiền thoái. Nguyễn Hội chân trên mặt có chút xấu hổ, ngày hôm qua phòng nghỉ bên trong phát sinh sự tình, nàng liền tính không thấy được cũng đoán được. Tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra không có, bất quá đối với nữ nhân tới nói, xác thật là một kiện nan kham sự tình. Hà Tịch tự rêu nói, ta biết, các ngươi đều cho rằng chúng ta như vậy nữ minh tình chính là nam nhân ngoan vật, chính là chuyên môn hầu hạ này đó đại nhân vật. ta thừa nhận Ta xác thật không phải cái gì băng thanh ngọc khiến người. Chính là nếu có thể lựa chọn, ta cũng tưởng thanh thanh bạch bạch, đường đường chính chính là người. Nguyễn Hội Trân nghe vậy, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Trong tương lai thế giới giới, giới giải trí đều có rất nhiều thân bất do kỷ sự tình, húng chi là cái này loạn thế. Nữ nhân càng là không có gì địa vị đáng nói. Nếu có lựa chọn, nàng tự nhiên cũng tưởng trợ giúp Hà Tịch, chính là đối mặt hồng tướng quân, nàng liền có chút hữu tâm vô lực. Nàng tuy rằng có đôi khi xử trí theo cảm tính Chính là trải qua phía trước những cái đó chắc chờ lúc sau, nàng hiện giờ đã trở nên thập phần lý trí. Nàng phía sau không ngừng nàng một người, càng có như vậy nhiều đồng bọn. Nếu một cái không cẩn thận đắc tội người, thực có thể liên lụy chính là những người này. Thấy Nguyễn Hội Trân không trả lời, Hà Tịch cười nói, xem ra, Nguyễn Lao Bản trong lòng cũng là khinh thường ta như vậy nữ nhân, cảm thấy ta bị họ hồng đạp hư cũng không có gì ghê gớm, có phải hay không, dù sao ta cũng không thiếu bị người đạp hư. Hà Tịch Nguyễn Hội chân vội la lên: "Ta chưa từng có xem nhẹ ngươi. Ở trong mắt ta, ngươi là cái thập phần xuất sắc nữ minh tinh, thượng hải dân chúng đều thực thích ngươi. Đây cũng là ta tìm ngươi hợp tác nguyên nhân. Tuy rằng ngươi trải qua quá một chút sự tình, nhưng này cũng không phải ngươi tự coi nhẹ mình lý do. Ta thừa nhận, đối mặt hồng tướng quân chuyện này, ta xác thật không giúp được ngươi. Không phải ta không nghĩ giúp ngươi, mà là ta không có năng lực này." Hà Tịch gắt gao nắm khăn trải bàn, khóe mắt nước mắt đột nhiên hạ xuống. Tiểu Chu nhìn, trong lòng cảm thấy đáng thương thực, lại nhìn Nguyễn Hội Trân, lại thấy Nguyễn Hội Trân vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng muốn khuyên đủ ý tưởng liền cũng nghỉ ngơi tới. Đi theo Nguyễn Tổng lâu như vậy, nàng biết Nguyễn Tổng người này là nhất lòng nhiệt tình, bằng không nàng cùng trong xưởng này đó công nhân cũng không có khả năng quá thượng hiện tại ngày lành. Nguyễn Tổng nếu nói không giúp được, đó chính là thật sự không giúp được. Hà Tịch nhắm mắt lại, khít sâu một hơi, xác thật là ta làm khó người khác. Nguyễn Hội Trân đột nhiên nói. Bất quá ngươi cùng chúng ta hiệp nghị trong lúc, ta có thể tận lực bảo đảm an toàn của ngươi. Ta có thể làm được, chỉ có điểm này. Bảo hộ chính mình công nhân, nàng là có lập trường, chính là che chở Hà Tịch, nàng liền không có biện pháp. Hà Tịch ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Nguyễn Hội chân nhẹ nhàng gật đầu, ngươi là chúng ta công ty hình tượng người phát ngôn, nếu ngươi bị thương, chúng ta công ty cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Điểm này, ta tưởng Hồng tướng quân cũng không đến mức quá bất cận nhân tình. Đến nỗi về sau sự tình, Ngươi cũng chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Hà tịch lập tức gật đầu, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, tốt, ta đáp ứng các ngươi, cùng các ngươi hợp tác. Lần này ký hợp đồng quá trình tuy rằng có chút khúc chiết, cũng may kết quả là tốt. Nguyễn hội chân rốt cuộc là có chút mềm lòng, không muốn nhìn đến như vậy một nữ nhân bị hồng tướng quân người như vậy đập hư. Bất quá hà tịch cũng đáp ứng nàng, không cần bất luận cái gì tuyên truyền phí, bạch bạch giúp nàng làm tuyên truyền. Điểm này, nhưng thật ra là Nguyễn hội thực ngoài ý muốn Rốt cuộc nàng đã chuẩn bị trả giá giá cao tiền. Hà Tịch nghe được Nguyễn Hội Trân ý tưởng lúc sau, cười nói, ta không kém tiền, ta chỉ nghĩ sống tôn nghiêm. Người cho ta tôn nghiêm, cho dù là chỉ có ngắn ngủi thời gian, với ta mà nói đều là vô giá. Nguyễn Hội Trân cũng không cưỡng cầu. Muốn giữ được Hà Tịch một thời gian, thật đúng là có chút phiền thức. Này đó tiền Hà Tịch cũng hoa không lỗ. Tuyên truyền công tác là đã sớm an bài tốt, cho nên hiệp ước Thiêm hảo lúc sau. Nguyễn Hội chân trước tiên khiến cho Hoàng Nguyệt bên kêu báo xã hỗ trợ tiến hành đem này tin tức đăng báo. Chỉ cần báo chí một phát đi ra ngoài, thành phố Thượng Hải dân liền không sai biệt lắm đều sẽ biết Hà Tịch trở thành Giang Nam Tập đoàn hình tượng người phát ngôn. Hơn nữa nương Hà Tịch danh hảo, tại đây tin tức phía dưới đem Giang Nam Tập đoàn kỳ hạ mấy cái chi nhánh công ty tiến hành giới thiệu, bao gồm trước mắt đã ở tiêu thụ cái gì đặc sắc sản phẩm. Theo ngày hôm sau báo chí Thượng phát ra đi lúc sau. Toàn bộ thượng hải người đều ở báo chí thượng thấy được chứ danh minh tinh điện ảnh Hà Tịch mới nhất ảnh chụp. Lần này là một chương toàn thân chiếu. Trên ảnh chụp Hà Tịch ăn mặc một thân hình thức tinh xảo sườn xám, xảo tiếu nhan hề, phong thái chiếu người. Chỉ là này ảnh chụp cũng đã hấp dẫn ở rất nhiều thị dân ánh mắt. Xem xong ảnh chụp lúc sau, lại tiếp tục xem bên cạnh văn tự tin tức. Thật mau, Hà Tịch tên liền cùng Giang Nam tập đoàn chặt chẽ tương liên. Đối với Giang Nam tập đoàn, thượng hải người cũng không xa lạ. Bọn họ ngày thường dùng rất nhiều đồ vật đều là giang nam tập đoàn sinh sản. Chỉ là phía trước cảm thấy thực bình thường sản phẩm, hiện tại cùng Hà tịch liên hệ ở bên nhau lúc sau, liền trở nên đặc biệt lên. Tỷ như dùng một ít nữ nhân sẽ ở bên ngoài mua đồ ăn thời điểm, nói lên chính mình dùng hoa hồng xà phong thơm. Ai nha, chính là Hà tịch dùng quá, ta nói như thế nào tốt như vậy sử dụng đâu. Lại có nữ nhân nói khởi quần áo của mình, là giang nam chế y xưởng sinh sản, đẹp đi cùng hà tịch trên người xuyên kia kiện là một cái sư phó làm. Ta lần trước mua thời điểm cũng không biết có hà tịch cái loại này tiểu dáng. đợi lát nữa ta liền đi trang phục cửa hàng hỏi một chút đi. Minh tinh hiệu ứng xuất hiện ở dân quốc đại thượng hải sau, thực mau nhấc lên một cổ quân phong. Giang Nam tập đoàn càng là trở thành một loại có phẩm chất nhãn hiệu tiêu chí. Theo Nguyễn hội chân kế hoạch quảng cáo ở dạp chiếu phim cấm ba sau, càng là đêm này cổ sóng chiều đẩy hướng đỉnh núi. Hảo chút tư bản bọn thương gia căn bản không nghĩ tới quảng cáo còn có thể như vậy đánh. Tuyên truyền còn có thể làm như vậy. Một ít người thông minh cũng thực mau noi theo lên. Rất nhiều người cũng bắt đầu tìm Hà Tịch đánh quảng cáo. Đáng tiếc Hà Tịch bên này tất cả đều chống đẩy, chỉ cấp giang nam tập đoàn đánh quảng cáo. Những người này tự nhiên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Thỉnh mặt khác Minh Tinh làm quảng cáo. Này đó Minh Tinh cũng là đi theo đại kiếm một bút quảng cáo tuyên truyền phí. Hà Tịch tiểu thư thời điểm phải làm tuyên truyền, không có thời gian cùng ngài cùng nhau ăn cơm Pháp tô giới hồng hổ biệt thự, hứa phó quan chính vẻ mặt nghiêm túc cấp hồng hổ báo cáo nói. Hồng hổ vừa nghe, tức khắc đem trong tay báo chí hung hăng quăng ngã ở trên bàn, báo chí chính diện, đúng là hà tịch chụp thứ nhất dầu gội quảng cáo tuyên truyền ảnh chụp. Trên ảnh chụp hà tịch cười thập phần minh diễm động lòng người, làm hồng hổ nhìn trong lòng một cổ tà hỏa. Nữ nhân này, cũng dám bác ta mặt mũi. Thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Người tìm vài người, đi thỉnh nàng lại đây ta cũng không tin Còn không phải là một cái con hát sao, ta hồng hổ còn lộng không đến tay. Hứa phó con nói, chính là nàng hiện tại đang ở giang nam tập đoàn bên trong. Cái kia Nguyễn Hội chân cùng thanh bang quan hệ chặt chẽ, lại có nguyện an dân chiếu cố, chỉ sợ không có phương tiện. Phải anh, hồng hổ tức khắc cắn răng, đôi mắt trừng đến giống chuông đồng giống nhau. Cái này Nguyễn Hội Trân. Hứa phó con nói, tướng quân, ta cảm thấy việc này vẫn là không nên bên ngoài thượng động thủ. Nếu là động Nguyễn Hội chân bên này, Chỉ sợ đến lúc đó Thanh Bang cùng Nguyễn An dân bên này đều phải kinh động. Nay liên cùng tướng quân kế hoạch tương vi phạm. Hồng hổ hồ tuy rằng tính tình táo bạo, lại cũng không phải kẻ ngu rốt, phía trước tuy rằng có tức giận, hiện giờ nghe được hứa phó quan một phen lời nói, trong lòng thực mau cũng bình tĩnh trở lại. Tính, khiến cho nữ nhân này lại tiêu giao một thời gian, ta cũng không tin, cái kia Nguyễn Hội Trân có thể bảo hộ nàng cả đời. Lúc này, Giang Nam tập đoàn tổng giám đốc văn phòng, Nguyễn Hội Trân đang ở cùng mấy người mở ra sẽ đem ta hình ảnh ứng đến sản phẩm đi lên. Hà Tịch có chút kinh ngạc nói. Nguyễn Hội Trân nói, đúng vậy, chúng ta sinh sản này đó nhãn hiệu sản phẩm, đều là lấy người làm hình tượng người phát ngôn, người hình tượng xuất chúng, đem ảnh trụ tấn đến nhãn hiệu đi lên, cũng có thể làm chúng ta tập đoàn nhãn hiệu tiêu chí. Hơn nữa này đó sản phẩm là muốn xuất ngoại. Nếu in lại chúng ta hoa hạ người gương mặt, ở nước ngoài công nhận độ cũng càng cao. Chương 99 Lấy minh tinh hình ảnh làm thương phẩm người phát ngôn đánh dấu Ở nước ngoài cũng không tính hiếm lạ, đặc biệt là nước Mỹ bên kia, bởi vì quốc nội hòa bình, cho nên toàn bộ quốc nội theo đuổi thời thượng không khí thực đủ. Bọn họ sản phẩm ở nước Mỹ bên kia đạt được tiêu thụ bên ngoài cũng là nguyên nhân này. Ở quốc gia khác chịu đủ chiến hỏa thời điểm, ăn bữa hôm lo bữa mai thời điểm, bọn họ chất lượng sinh hoạt đã càng ngày càng cao. Lần này Nguyễn Hội Trân này nhất cử động, cũng là vì đón ý nói hùa nước Mỹ thị trường nhu cầu. Bất quá này nhất cử động tại Thương Hải, cũng khiến cho hoành động. Lúc này Thượng Hải cùng hóa hạ địa phương khác không giống nhau, còn thuộc về ngợp trong vàng son trạng thái, địa phương khác các lộ quân phiệt tranh đoạt địa bàn, hoặc là đảng phái tàn sát thời điểm, Thượng Hải tại đây phong vân khó lường thời điểm còn vẫn duy trì mặt ngoài hòa bình. Dân chúng trong lòng cũng nhiều rất nhiều tiểu tư tình thú, nghe diễn truy tinh mọi thứ không rơi hạ. Lần này Hà Tịch ảnh trụ bị in lại thương phẩm đóng gói lúc sau, này đó duy trì Hà Tịch phan điện ảnh nhóm tự nhiên cũng biểu hiện ra cực đại duy trì. Mới nhất ra tới tắm rửa đồ dùng đều bị tranh mua đổi mới hoàn toàn. Đương nhiên, càng nhiều sản phẩm vẫn là bị Nguyễn Hội Trân cấp an bài tới rồi nước ngoài. So sánh với dưới, nàng vẫn là càng nguyện ý tránh người nước ngoài tiền, đến nỗi bản thổ dân chúng, nàng chỉ cần đạt được ủng hộ của bọn họ là được. Bất quá cứ việc như thế, Giang Nam tập đoàn ngày hóa sản phẩm như cũng là cùng không đủ cầu. Mà phòng thí nghiệm bên này lại nghiên cứu ra một khoản mỹ phẩm dưỡng da, cũng thực chịu Thượng Hải thời thượng các nữ nhân yêu thích. Lại nói tiếp Này Mỹ phẩm dưỡng da vẫn là Nguyễn Hội chân vì chính mình chân nhỏ, cố ý làm hách bình bọn họ thiết kế ra tới. Nàng chân nhỏ trải qua hách bình bọn họ phía trước nghiên cứu ra thuốc trị thường, hơn nữa không gian thủy hộ lý lúc sau, đã cùng người bình thường chân không sai biệt lắm. Khôi phục tốc độ coi như thân tốc. Nếu không nhìn kỹ, đều nhìn không ra tới bao quá chân. Bất quá vì theo đuổi hoàn Mỹ, Nguyễn Hội Trân vẫn là làm hách bình bọn họ nghiên cứu một chút, xem có hay không có thể tiêu trừ này đó điều trị làn da dược phẩm. Làm trên chân những cái đó phía trước đã hư hao ra thịt khôi phục càng hoàn mỹ một ít. Phòng thí nghiệm bên này dùng một thời gian chuyên môn nghiên cứu này dược vật lúc sau, cũng nghiên cứu ra một phần công hiệu không sai biệt lắm dược phẩm. Nguyễn Hội Trân chính mình điều không gian thủy đi vào, dược hiệu tự nhiên thập phần hữu hiệu. Đến nỗi này đó không có điều nhập không gian thủy dược phẩm cũng là có hộ gia công năng. Cho nên Nguyễn Hội Trân rất khoát đại phê lượng sinh sản loại này mỹ phẩm dược ra. Không nghĩ tới ở trong xã hội còn rất được hoan nền Hơn nữa này khoản thuốc mỡ bán cũng không quý, người bình thường đều mua nổi. Hơn nữa Nguyễn Hội Chân càng là tuyên bố một cái làm người kinh ngạc tin tức. Nàng đem phía trước thuốc trị thương cùng này khoản thuốc mỡ làm nguyên bộ bán đứng. Quy định chân nhỏ nữ nhân mua sắm thuốc mỡ, giống nhau nửa giá. Tỏ vẻ duy trì nữ nhân phóng chân, giải phóng tư tưởng. Này nhất cử động thực mau ở các đại báo chí thượng khiến cho cực đại tranh luận. Có chút thủ cựu văn nhân phê phán Nguyễn Hội Chân ly kinh phản đạo, ý đồ dạy hư những cái đó hiển lương thuộc đức nữ nhân nhưng là càng nhiều người tác đối này biểu đạt lớn hơn nữa duy trì cùng Tán Dương. Càng làm cho người kinh ngạc nhưng là, Nguyễn Hội Trân trồng trước Lục Sán Văn càng là công khai viết một thiên văn chương, Tán Dương Nguyễn Hội Chân này cử chính là lợi quốc lợi dân, tạo phúc hoa hạ nữ tính đồng bào hành động vĩ đại. Càng là trực tiếp ở ca ngợi Nguyễn Hội Chân là hoa hạ kỳ nữ tử. Lúc này liền khiến cho không ít bá quái nhân sĩ suy đoán. Có chút người suy đoán, này Lục Sán Văn là nhìn đến Nguyễn Hội Trân hiện giờ thành tiểu suất chúng, đã là còn không lo sợ Tưởng cùng Nguyễn Hội Trân nối lại tình xưa. Đối với loại kết quả này, ôm ninh hủy đi một tòa miếu, bất hối một cọc hôn hoa hạ người, tự nhiên là thập phần xem trọng, hy vọng đôi trai tải gái sắc này thanh niên nam nữ có thể gương vỡ lại lành. Đối với báo chí thượng loại này ngôn luận, Nguyễn Hội Trân là giờ khóc giờ cười, mặt sau trực tiếp làm lơ. Nàng cung lục sán văn nối lại tình xưa. Bọn họ căn bản liền không hảo quá. Xem ra mặc kệ là khi nào. Chúng ta này đó đồng bảo bác quái ước số đều là thập phần sinh động A nếu là nàng cùng Lục Sán Văn có hỡi bù, chỉ sợ giờ phút này hỡi bổ phía dưới đã là một mảnh lan tràn. Bất quá Lục Sán Văn hành động, nàng nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Mặc kệ như thế nào, nàng lúc trước xác thật là bị thương Lục Sán Văn làm một người nam nhân tôn nghiêm. Không nghĩ tới Lục Sán Văn không ngừng không trách nàng, loại này thời điểm thế nhưng còn trực tiếp đứng ra duy trì nàng. Này nếu không phải làm tú, kia hắn khí độ cũng không tệ lắm. Tuy rằng hắn đối với nguyên phối phương diện không phụ trách, nhưng là nào đó phương diện, cũng là làm người không thể không kính nghệ. Lục Sán Văn, người rốt cuộc là có ý tứ gì? Người như vậy cách làm, làm ta sao mà chịu nổi? Người có biết hay không, bên ngoài những người đó hiện tại thấy thế nào ta? Lâm Tú Nhiên hồng con mắt, đầy mặt ủy khuất đối với Lục Sán Văn đoán giận nói. Mà Lục Sán Văn lúc này đang ngồi ở án thư bên cạnh, trên giấy không ngừng viết cái gì, đối với Lâm Tú Nhiên đoán giận sung nhị không nghe thấy. Lâm Tú nhiên thấy thế thì đi tới trực tiếp đoạt lấy hắn hút không được viết, ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi là thật sự yêu Nguyễn Hội Trân. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng một trận kinh hoàng Tuy rằng cùng Lục Sán Văn hiện giờ cảm tình gặp được rất nhiều suy sụ, hai người càng là va va đập đập, hoàn toàn đã không có đã từng nhu tình mật ý, chính là nàng trong lòng vẫn là ái Lục Sán Văn. Sán Văn, ngươi là thật sự thích thượng cái kia Nguyễn Hội Trân sao? Ngươi muốn phản bội chúng ta tình yêu sao? Ô ô, ô. Lâm Tú Nhiên ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Lục Sán Văn vốn dĩ lạnh mặt giờ phút này cũng banh không được, dôi tay nắm lấy nàng cánh tay, đem nàng nâng dậy tới. Sán Văn. Lâm Tú Nhiên chờ mong nhìn hắn. Tú Nhiên, chúng ta ở bên nhau mấy năm nay, từ khi nào bắt đầu, chúng ta chi rằng đã không có giao lưu, chỉ có không ngừng thiết tư bên trong. Đó là bởi vì Nguyễn Hội Trân. Lâm Tú Nhiên nói. Nàng cùng Lục Sán Văn mâu thuẫn, đều là đến từ chính nữ nhân này. Lục Sán Văn nghe vậy. Ánh mắt lộ ra thất vọng thần sắc. Trước kia ngươi, đơn thuần, ôn nhu tài hoa hơn người. Tuy rằng ngươi thật xinh đẹp, nhưng là ta càng coi trọng chính là ngươi thiện giải nhân ý, cùng ta tâm ý tương thông. Chính là hiện tại ngươi, ngươi nhìn xem chính ngươi, trừ bỏ oán giận người khác, chính là nghi thần nghi quỷ, ngươi đã không phải nằm đó ngươi. Ta đây đều là bởi vì ái ngươi. Lâm tú nhiên lớn tiếng nói. Nếu không phải bởi vì lo lắng mất đi sáng văn, nàng lại như thế nào sẽ trở nên như vậy thống khổ? Lục Sán Văn thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra mỏi mệt thần sắc, nếu chúng ta hái đã làm ngươi như thế trầm trọng, này phân ái còn cần tiếp tục đi xuống sao? Tình yêu hẳn là làm người vui sướng, làm người động dung, làm nhân tình không tự kìm hãm được. Mà ta hiện tại chỉ nhìn đến ngươi thống khổ, ngươi bất mãn, ngươi phẫn nộ. Dù nhiên, ngươi thật sự còn yêu ta sao? Nghe được Lục Sán Văn chỉ trích, Lâm thú Nhiên trong lòng thống khổ khó làm, hỏi ngược lại, vậy còn ngươi? Ngươi còn yêu ta sao? Lục Sán Văn bình tĩnh nói, Ta còn ái, chính là ta ái chính là trong trí nhớ cái kia thiện lương ôn nhu Lâm Tú Nhiên, ta vĩnh biên ái nàng. Mà không phải trước mắt như vậy một cái làm ta cảm giác được xa lạ ngươi. Ta không tin. Lâm Tú Nhiên kích động ôm nàng cánh tay, ngươi có phải hay không thay lòng đổi dạ ngươi yêu Nguyễn Hội Trần đúng hay không? Tựa như những người đó nói, ngươi hối hận, cảm thấy nàng so với ta yêu tú, cho nên muốn cùng nàng một lần nữa bắt đầu. Ta thừa nhận, nếu ở ta nhận thức ngươi phía trước, nàng là hiện tại cái dạng này. Ta sẽ yêu nàng. Chính là tình yêu không phải giống người nói như vậy dễ dàng. Cùng với nói ta ái nàng, không bằng nói ta thưởng thức nàng, kính nể nàng. Nàng sắc thật là một cái thập phần ghê gớm nữ nhân. Ta viết nhiều như vậy văn trường, chân chính đánh thức bao nhiêu người, ta chính mình cũng không biết. Chính là nàng lại bằng bản thân chi lực, nuôi sống như vậy nhiều dân chạy nạn duy trì những cái đó kiểu cũ nữ nhân, như vậy nữ nhân, như thế nào ca ngợi đều là hẳn là. Lục sán văn sắc mặt bình tĩnh. Phản phất chỉ là ở trần thuật một sự thật. Đến nỗi yêu không yêu Nguyễn Hội Trân, hắn cảm thấy cái này đã không quan trọng. Ở hắn cùng Nguyễn Hội Trân ly hôn lúc sau, hắn liền mất đi như vậy tư cách, ai cùng không yêu đã cùng hắn không quan hệ. Lâm Tú Nhiên nhìn hắn trong mắt đối Nguyễn Hội Trân sùng bái, trong lòng lại càng tin tưởng lục sán văn đây là thay lòng đổi dạng. Hắn thấy được trở nên càng ưu tú Nguyễn Hội Trần cho nên bắt đầu hối hận. Nhất định là cái dạng này. Đối với lục sán văn bên này phát sinh sự tình Nguyễn Hội Chân tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Giang Nam tập đoàn hiện giờ đã tại Thượng Hải đặt chính mình địa vị, được đến Thượng Hải là dân chúng tán thành, lại không phải vô căn lục bình. Hơn nữa không riêng gì Giang Nam tập đoàn ngày hóa sản phẩm bán chạy, trang phục bên này cũng thập phần nơi tiêu thụ tốt. Nguyễn Hội Chân liền trực tiếp đem xưởng quần áo chia làm cao định, trung thượng đẳng thời trang, trung đẳng trang phục cùng bình thường trang phục bốn cái bộ phận. Bởi vậy xưởng quần áo quy mô nhu cầu cũng càng thêm mở rộng. Nguyễn Hội Chân dứt khoát đem rằng Nam Chế Y xưởng nhập vào Thượng Hải Chế Y y trong sừng mặt, hai nhà hợp thành một nhà, trở thành Thượng Hải lớn nhất xưởng quần áo. Theo nghiệp vụ lượng gia tăng, hai nhà nhà xưởng mang đến kết xù lợi nhuận, đặc biệt là tiêu hướng Âu Mỹ thương phẩm, quả thực chính là lợi nhuận kết sủ. Ở nước ngoài giá cả so được với quốc nội 3-4 lần, lại còn có thập phần bán chạy. Này đó lợi nhuận cũng làm Giang Nam tập đoàn thực lực càng cường đại hơn. Là Nguyễn Hội Chân không thể tưởng được là, David lúc này Thế nhưng trực tiếp chạy về tới. Nguyễn, ta cần thiết phải biết rằng, này mặt trên Mỹ lệ nữ lang là ai, ngươi cần thiết nói cho ta, bằng không ta nhất định sẽ không buồn ăn uống. Chỉ có thượng đế mới biết được, hắn nhìn đến kia ảnh chụp kia một khắc, quả thực cho rằng gặp được thiên sứ. Không, nàng so thiên sứ càng thêm đáng yêu. David lúc này mới ý thức được, nguyên lai chính mình trừ bỏ tiền ở ngoài, còn có càng làm cho hắn mê muội Cho nên hắn lập tức liền đính phiếu ngồi trên gần nhất giống nhau, tàu biển chở khách chạy định kỳ đi vào Hoa Hạ. Nhìn David này một bộ vội vàng bộ dáng, Nguyễn Hội Chân lần đầu tiên phát hiện, David này thần giữ của lại là như vậy không biết xấu hổ. Nguyễn Hội Chân nói, mặc kệ là ai, cái này cùng ngươi không quan hệ đi. Không, nàng là ta hạ nhân, đương nhiên cùng ta có quan hệ. Nguyễn Hội Chân một ngụm thủy thiếu chút nữa phun ra tới, các ngươi là khi nào nhận thức Hà Tịch thích cái này thần giữ của? Sao có thể a? Quả nhiên David vẻ mặt lời lẽ chính đang nói, tuy rằng hiện tại chúng ta còn không có nhận thức, chính là chúng ta nhất định sẽ nhận thức, nàng cũng nhất định sẽ là ta ái nhân. Nguyễn hội Trần Vũ vô, vô ngực, khô cằn cười cười. Thầm nghĩ ta liền nói, hà tịch như vậy mị nữ, sao có thể sẽ coi trọng người này phó gờ giảng đệ bộ dáng. Bất quá nghĩ đến hà tịch hiện giờ đối tình cảnh, nàng đánh giá một chút David, trong mắt xoay chuyển, mới nói, nói cho ngươi có thể, bất quá. Ngươi biết đến, ta gần nhất khai cô nhi viện, phí dụng rất lớn. Ta hiện tại đã là cái người nghèo, mà mỗi lần chúng ta xuất khẩu đồ vật bên trong, chúng ta căn bản tránh không đến cái gì tiền. Nghe được Nguyễn Hội chân nói, David sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Nguyễn, ngươi biết đến, ta cho ngươi lợi nhuận đã tương đương cao. Không, ta không phải ý tứ này. Nguyễn Hội Trân biết này thần giữ của lại nghĩ đến tiền phương diện đi, tức khắc có chút vô ngữ, ta ý tứ là, chúng ta yêu cầu mở rộng nghiệp vụ. Ta yêu cầu ở nước ngoài đăng ký một nhà công ty, nhưng là phương diện này. Cho nên yêu cầu David tiền sinh giúp đỡ. Nghe được không phải làm hắn lấy tiền ra tới, David sắc mặt rốt cuộc hảo. Hiếu kỳ nói, ngươi lại tưởng khai cái gì công ty. Chỉ là một nhà treo biển hành nghề công ty, sản phẩm chủ yếu vẫn là từ hoa hạ đi ra ngoài, đến nỗi về sau làm gì đó, vẫn là hy vọng đến lúc đó ngươi giúp chúng ta thao tác. Chờ thích hợp thời điểm, ta sẽ làm người đi nước Mỹ quản lý nhà này công ty. Này phía trước, ta hy vọng được đến ngươi trợ giúp. Ok, đương nhiên không thành vấn đề. Nguyễn, ta vẫn luôn thực coi trọng chúng ta hữu nghị. David động dung nói. Quá giả. Nguyễn hội chân cười cười. Hảo, một khi đã như vậy, ta đây liền giúp ngươi ước vị này mỹ nữ một lần đi. Bất quá này phía trước ta muốn trưng cầu nàng ý kiến. Tôn kính nữ sĩ, chính là các ngươi Anh quốc nam nhân Mỹ Đức, không phải sao? Đương nhiên. David xoa xoa chính mình đầu tóc, ta tin tưởng nàng nhất định hội kiến ta. Nguyễn hội chân tuy rằng cô y khó xử một chút David, từ hắn bên này được đến chỗ tốt. Bất quả ở Hà Tịch bên này, nàng vẫn là thiệt tình, có chút tác hợp ý tứ. Mặc kệ thế nào, nếu Hà Tịch có David trợ giúp, đi theo hắn cùng đi nước ngoài, có lẽ có thể tránh thoát hồng hổ bên này thế lực. Giữa trưa nàng liền cố ý hẹn Hà Tịch đi tưởng phượng tiệm cơm ăn cơm. Đem sự tình trải qua cùng Hà Tịch làm do nói. David người này ta tiếp xúc không nhiều lắm, bất quá hắn là cái người do thái, trong xương cốt vẫn là lấy ích lợi làm trọng, hắn nếu cố ý từ nước ngoài truy hồi tới, chính là vì người. Ta tưởng hẳn là vẫn là có chút thiệt tình. Hà tịch méo chén trà, đôi mắt tựa hồ ập lên một tầng sương ngủ. Ta không nghĩ thấy hắn. Nguyễn Hội chân kinh ngạc nhìn nàng. Mấy ngày nay ở chung, nàng có thể nhìn ra, Hà tịch cũng không phải không đứng đắn nữ nhân, cho nên nàng cho rằng Hà tịch là tưởng thành ra. Không nghĩ tới nàng cự tuyệt như vậy dứt khoát. Chính là có hắn trợ giúp, ngươi liền có thể đi nước Mỹ. Đến lúc đó Hồng Hổ không thể thương tổn ngươi. Ta sẽ không rời đi Thượng Hải. Ta không nghĩ rời đi cũng không nghĩ gả chồng. Nguyễn lão bản, cảm ơn ngươi, ta thực cảm tạ ngươi quan tâm, bất quá ta không thể đáp ứng. Nàng trả lời thực kiên quyết, Nguyễn Hội Trần cũng không hảo lại quên nhiều. Chuyện tình cảm dù sao cũng là Hà Tịch chính mình sự tình, nàng lại không thể thay thế người khác làm chủ. "Hào đi, ta giúp ngươi từ chối." Kế tiếp, Hà Tịch tựa hồ có chút tâm sự nặng nghề, an tĩnh uống trà, đồ vật đều ăn rất ít. Nguyễn Hội Trần cũng không có gì ăn uống, rướn khoát thanh toán chứng, cùng Hà Tịch cùng nhau rời đi tiệm cơm. Bất quá hai người mới ra phòng, liền đụng phải Đỗ Tuấn Sinh, còn có hắn cùng nhau, Hồng Hổ. Ha ha ha, thật là quá xảo, thế nhưng làm ta ở chỗ này đụng phải Hà Tiểu Thư. Hà Tiểu Thư, biệt lai like vô dạng A. Hồng Hổ trực tiếp cười ha ha thấu lại đây. Nguyễn Hội chân nhìn hắn kia phó sắc mị mị sắc mặt, trong lòng liền phạm ghê tởm. Câu mày. Hồng Hổ lại phát hiện nàng đứng ở bên cạnh, thò qua tới nói, Nguyễn Lao Bản cũng là phong thái càng hơn phía trước A. Đỗ Tuấn Sinh đã đã đi tới, kéo lại Hồng Hổ. Hồng tướng quân không phải tìm ta nói sự tình sao? Hùng Hổ hồ lúc này mới phản ứng lại đây, cười nói, "Đúng đúng, ta là tới cùng Đỗ đại thiếu nói sự tình." Hai vị bằng không cùng nhau ngồi ngồi. Hàn đôi mắt nhìn mắt Nguyễn Hộ Trần, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm túi đầu Hà Tịch. Đỗ Tuấn Sinh lạnh mặt nói, "Hồng tướng quân, nam nhân nói sự tình, làm nữ nhân cùng nhau tựa hồ có chút không có phương tiện. Vẫn là nói, Hồng tướng quân cùng ta nói sự tình lúc này thuận tiện, tâm tư khác mới là thật sự." Nếu thật là như thế, Đỗ Mô liền xin lỗi không tiếp được. Nghe ra Đỗ Tuấn Sinh lời nói uy hiếp, Hồng Hổ lúc này mới thu hồi tầm mắt, hảo, vậy lần sau, lần sau lại cùng Hà Tiểu Thư ăn cơm. Đỗ Tuấn Sinh lạnh mặt phân phó bên người từ Thanh Vân đưa Nguyễn Hội Trân cùng Hà Tịch trở về. Lúc này mới mang theo Hồng Hổ hướng trên lầu văn phòng đi. Nhìn Hồng Hổ liên tiếp quay đầu lại bộ ráng, Đỗ Tuấn Sinh sắc mặt hiện lên một tia ấm lãnh. Nguyễn Hội Trân làm từ Thanh Vân tặng Hà Tịch trở về, chính mình tắt ngồi chính mình xe hồi công ty đi. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, nhớ tới vừa mới sự tình, tâm tình có chút buồn bực, càng có một loại thật sâu cảm giác vô lực. Ở cái này loạn thế, người thường liền chính mình vận mệnh đều không thể nắm chắc. Mặc dù là nàng, hiện giờ cũng là dựa vào Đỗ Tuấn Sinh cùng hội hiển che chở. Nếu không có bọn họ, chính mình hiện giờ lại so hà tịch hảo bao nhiêu. Đột nhiên, ngoài cửa sổ một mặt quen thuộc thanh âm chợt lóe mà qua. Nguyễn Hội Trần trong lòng cả kinh, lập tức hô: "Dừng xe, dừng xe." Tài xế không phản ứng lại đây. Đi phía trước khai một chút mới ngừng lại được. Chờ Nguyễn Hội chân gấp không chờ nổi đuổi theo người thời điểm, đã tìm không thấy kia mạt thân ảnh. Chẳng lẽ nhìn lầm rồi? Nguyễn Hội chân trong lòng thất vọng nghĩ. Cách không xa trên đường, một cái ăn mặc cáo dài, mang mũ nam nhân vào một nhà tiệm cơm. trưởng quan, người rốt cuộc tới. Phòng, mấy cái ăn mặc mạch văn người đứng lên. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, này mấy người là phương Bắc quân tình báo cục tại Thượng Hải xếp vào nhân viên. Tiến vào nam nhân tháo xuống mũ lộ ra một trương tuổi trẻ anh khí mặt. Đúng là vừa mới Nguyễn hội chân ở trên phố nhìn đến Hoắc Thành. Hoắc trưởng quan, dựa theo đại soái tuyên bố mệnh lệnh, chúng ta đã nghiêm mật giám thị Hồng Hổ cùng Thanh Bang động tác, phát hiện bọn họ gần nhất xác thật có điều tiếp xúc. Bất quá Thanh Bang bên này tựa hồ còn không có làm ra quyết định. Hoắc Thành như suy tư gì, cười nói, xem ra này Hồng Hổ là có khác tính toán. Bằng không hắn đã sớm nên liên hệ chúng ta. Xác thật như thế, Hồng Hổ phía trước ở Giang Nam cũng không liên hệ chúng ta. Sau lại một đường tới rồi Thượng Hải lúc sau, tựa hồ còn cố ý tránh đi chúng ta người. Chúng ta lo lắng bức nóng nảy, sẽ làm hồng hổ làm ra khác người quyết định, cho nên vẫn luôn án binh bất động. Đối với hồng hổ không tầm thường hành động, những người này cũng có chút phát hiện. Rốt cuộc đại xoay chân thủ Bắc Bình, danh phận thượng đã là đưa về Trung ương quân. Bất quá mặc dù là Trung ương quân Tri gian cũng là muốn kéo bè kéo cánh, cho nhau tranh đấu. Cho nên lần này Tây Bắc bên kia có động tĩnh lúc sau. Đại xoái bên này liền cùng Tây Bắc đại Soái liên hệ, hy vọng hai bên thấy thượng một mặt. Cho nên mới có hoác trưởng quan lần này đến Thượng Hải hành trình. Chỉ là không nghĩ tới đối phương phái ra cái này hồng hổ, không ngừng không có cùng Trung ương bên kia liên hệ, còn tại Thượng Hải lưu lại, cùng Thanh Bang bên kia cũng là gút mắt không rõ. nay nhìn tựa hồ tình huống có thay đổi. Hoác thành túi đầu trầm tư một lát, ta tìm cơ hội tự mình đi gặp cái này hồng hổ. Trưởng quan, có thể hay không nguy hiểm? Nếu là Hồng Hổ thật sự có phương diện này tính toán, hắn rất có khả năng sẽ ra tay tàn nhẫn. Có người lo lắng nói. Hoặc thành nói, không có việc gì, lần này ta cũng mang theo người đến Thượng Hải tới. Mang binh đến Thượng Hải. Này có thể hay không khiến cho Thượng Hải chính phủ quan viên hiểu lầm. Thành phố Thượng Hải lớn lên phụ thân 70 đại thọ, ta lần này thay thế đại soái tới tặng lễ vật. Đã cùng bên này chào hỏi qua. Đại gia nghe vậy, không cấm yên lòng, như vậy nhưng thật ra có thể đi gặp cái kia Hồng Hổ. Nếu là người này thật sự có tâm tư khác, chúng ta cũng có thể sớm làm chuẩn bị. Nếu là thật sự làm hắn cùng thanh bang bên kia cấu kết ở bên nhau, rất có thể sẽ phá hư hiện tại rất tốt tình thế. Các người gần nhất cũng nhìn trầm trầm khẩn điểm, chính yếu thanh bang bên này thái độ. Chỉ cần thanh bang bên này một ngày không tỏ vẻ, hồng hổ cũng không dám sáng bậy. Nói xong hắn đứng lên, mang mũ chuẩn bị rời đi. Mọi người thấy hắn phải rời khỏi, lo lắng nói, trưởng quan, yêu cầu chúng ta cho ngài an bài đặt chân địa phương sao. Hoác Thành cười nói, không cần, ta ở bên này có trụ địa phương. Rời đi tiệm cơm sau, Hoác Thành nhìn Thượng Hải người đến người đi đường phố, hơi hơi con con môi. Rốt cuộc tới. Đi vào cái này có nàng địa phương. Nguyễn hội chân công ty tại Thượng Hải danh khí đã rất lớn. Hoác Thành liền tính không chủ động hỏi thăm, đều có thể đủ dễ dàng biết nàng địa chỉ. ăn mặc thường phục, hắn lái xe tử trực tiếp hướng Nguyễn hội chân công ty bên kia đi. Xe mới đến nhập Nguyễn hội chân công ty cửa. Hoác Thành liền nhìn đến canh giữ ở cửa trần tiểu hát mấy người. Chứ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có một ít tan mặc màu xanh lá đoàn quái tay đấm. Hoác Thành liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là thanh ba người. Lúc này Nguyễn Hội Trân trong văn phòng, Đỗ Tuấn Sinh đang ở cửa phòng trà. Nguyễn Hội Trân không biết mục đích của hắn, nói, Đỗ Hội trưởng hôm nay lại đây, là vì sự tình gì. Đỗ Tuấn Sinh trong mắt hiện lên một tia thất vọng, lại híp mắt cười nói, lo lắng có người hiểu lầm ta, cho nên chạy nhanh lại đây giải thích một phen Miễn cho có người lại bất hòa ta làm bằng hưu. Nghe ra Đỗ Tuấn Sinh lời này thân mặc cảm, Nguyễn Hội Trân có chút không được tự nhiên. Đỗ Tuấn Sinh cũng không tiếp tục cho nàng áp lực, lại cười nói, ta hôm nay cùng Hồng Hổ ăn cơm, cũng chưa ăn được. Nếu không đợi lát nữa cùng nhau đi ra ngoài ăn một chút gì. chương 100. Nghe được Đỗ Tuấn Sinh lại mời nàng ăn cơm, Nguyễn Hội Trân theo bản năng liền phải cự tuyệt. Đỗ Tuấn Sinh lại nói, đừng vội cự tuyệt, ta có lời phải đối người nói, là về Hồng Hổ. Nguyễn Hội nói Nơi này không thể nói. Ta nơi này bảo mật thi thố là nhất tin được. Đỗ Tuấn Sinh lắc lắc đầu, không ăn cơm no, cả người không thoải mái, cái gì cũng không nghĩ nói. Vẫn là đến tìm cái hoàn cảnh tốt địa phương, dùng điểm điểm tâm, uống điểm trà, tâm tình hảo, nói cũng tự nhiên nhiều. Nguyễn Hội Trân nghe vậy, như như mày. Đỗ Hội trưởng đây là ở huy hiếp ta. Đừng nói như vậy, ta này không phải hy vọng tìm cá nhân bồi ta ăn bữa cơm sao. Nếu chúng ta chi gian là bằng hữu, cần gì phải như thế xa cách. Vẫn là nói, ngươi còn ở so đo chúng ta phía trước những cái đó sự tình. Nhìn hắn này nói, tựa hồn nếu là chính mình không đồng ý, thật đúng là nhớ thương chuyện đó tình giống nhau. Nguyễn Hội chân trong lòng vô ngữ, thấy Đô Tuấn Sinh kia đầy mặt chờ mong bộ dáng, nàng nói, đồ ăn là ăn không vô, ăn chút điểm tâm uống điểm trại nhưng thật ra có thể. Đỗ hội trưởng có bằng lòng hay không? Đô Tuấn Sinh tức khắc mãn nhãn lưu quang, vinh hạnh chi đến. Một lát sau, hai người liền cùng xuất hiện ở công ty cửa. Đỗ Tuấn Sinh là lái xe lại đây, cho nên Nguyễn Hội Trân cũng không mặt khác kêu xe, trực tiếp vào Đỗ Tuấn Sinh trong xe. Thức mau thanh bang đội ngũ liền đi theo xe rời đi ràng nam tập đoàn bên này. Ở cách đó không xa một cái trên đất trống, dừng lại một chiếc tiểu ô tô, hoặc thành gắt gao nhéo xe tay lái. Một lát sau, hán oán hận đấm đánh vừa xuống xe tử, lại lập tức phát động xe theo đi lên. Tuy rằng tận mắt nhìn thấy Hội Trân vào thanh bang xe, bên cạnh còn có cái kia Đỗ Tuấn Sinh bất quá hoắc thành trong lòng trước sau là tin tưởng, hội chân là không có phản bội hắn. Khẳng định là cái kia thanh bang nhãi danh quấn lấy hội chân. Hoắc thành hướng trong miệng tái một cây iên, nheo nhíu mắt, lái xe tử tốc độ cũng nhanh hơn một chút. Lần này Đỗ Tuấn Sinh nhưng thật ra không đi chính mình tưởng phượng tiệm cơm, mà là tuyển một nhà hoàn cảnh thanh nhũ quán trà. Điểm một ít tiểu điểm tâm, cùng một hồ long tỉnh. Ngoài cửa sổ chính là một cái hả, trên sông mặt còn có thuyền nhỏ riêu quá. Đỗ Tuấn Sinh trầm trì trì ăn đồ vật. Lại phẩm mấy khẩu trà, thoạt nhìn thập phần hiệp ý. Gần nhất Hồng Hổ vẫn luôn ở tìm ta. Liên ở Nguyễn Hội Trân chán đến chết hết sức, Đỗ Tuấn Sinh đột nhiên mở miệng nói. Nguyễn Hội chân kinh ngạc nhìn hắn. Hồng Hổ vọng tưởng trưởng quản bến Thượng Hải, lấy trong tay binh lực, làm chúng ta thanh bang quy thuận. Hắn ý tưởng này nhưng thật ra rất đại. Nguyễn Hội Trân cả kinh nói. Không phải nghe giảng hiền nói, nay Hồng Hổ là tới làm việc sao, như thế nào lại cùng thanh bang nhắc lên quan hệ. Nguyễn Hội Trân trong lòng khó hiểu lại không dám tùy ý hỏi ra tới. Miễn cho đêm này đó cơ mật tiết lộ cho Đỗ Tuấn Sinh. Đỗ Tuấn Sinh tựa hồ minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ, cười nói, hồng hổ người này vốn là không phải an phận người, ở Tây Bắc thời điểm có người áp chế, còn có thể tưởng an không có việc gì, rời đi Tây Bắc, thấy được bên ngoài phồn hoa loạn thế, tự nhiên là có chút tâm tư khác. Thấy Nguyễn Hội chân như suy tư gì, hắn lại cười nói, nói cho ngươi những việc này, chỉ là làm ngươi yên tâm thôi. Hồng hổ ngày gần đây là không có gì tinh lực đi tìm các ngươi phiền thoái, bất quá kia Hà tịch, vẫn là tận lực an bài hảo, nếu không nghĩ nàng sẽ ra chuyện, vẫn là đừng làm nàng tái xuất hiện ở hồng hổ trước mặt. Nguyễn hội chân gật đầu, ân, lần này đa tạ ngươi. Độ Tuấn Sinh bưng chén trả cười nói, không cần nói lời cảm tạ. Nguyễn hội chân đang muốn nói a một cái người phục vụ liền bưng có chút điểm tâm lại đây. Người này tay một hoài, đồ vật tất cả đều rơi xuống ở Nguyễn hội chân trên quần áo a nha Nguyễn Hội chân đứng lên, thấy Đô Tuấn Sinh sắc mặt không tốt, tới làm người này đi ra ngoài, chính mình đem trên quần áo ấn ký vô vô, một chút việc nhỏ thôi. Ta đi rửa sạch một chút. Nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Mới đến toa lét bên này, đột nhiên một bàn tay ruỗi ra tới, che lại nàng miệng, đem người cấp ôm vào một bên hẻo lánh trong phòng. Ngông nô. Nguyễn Hội Trân cả kinh, ngay sau đó nghe thấy được quen thuộc hơi thở, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thật là hắn đã trở lại. Hoác Thành chưa cho nàng thấy rõ ràng đã, đem nàng ôm vào trong ngực, túi đầu, liền ngậm lấy nàng hơi hơi kinh ngạc môi. Sau đó ở môi nàng trằn trọc trên miên. ân Nguyễn Hội Trân không tự chủ được nhẹ nhàng một tiếng. Hoác Thành tay thu càng thêm khẩn, hôn một hồi lâu, mới tung khẩu, đem nàng ôm chặt lấy, vì cái gì muốn cùng cái kia đỗ tuấn sinh cùng nhau ăn cơm. Nguyễn Hội Trân nghe hắn này giấm lưu lưu ngữ khí, cười nói, người khác đều mời ta, ta cũng không có biện pháp, đương nhiên đến đáp ứng rồi. nói nữa Trai chưa cưới nữ chưa gả, cùng nhau ăn một bữa cơm, giống như cũng không có gì không thích hợp. Người là của ta nữ nhân. Hoác thành đem cái chán để ở cái trán của nàng thượng, trong miệng biểu thị công khai chủ quyền. Trời biết hắn mới vừa nhìn đến hội chân cùng cái kia đỗ tuấn sinh cùng nhau lên xe sau, trong lòng là cỡ nào khó chịu. Tuy rằng biết hội chân không hồ phản bội hắn, chính là nghĩ đến nàng đang cùng người khác nam nhân ngồi ở một cái trong xe, nam nhân kia cách nàng như vậy gần, liền trên người nàng thanh hương đều có thể nghe được rành mạch kia trong lòng tư vị, thật là ngấm lại đều không thoải mái. Nguyễn hội chân cảm thụ được trên chán nhiệt độ, chân chân thật thật cảm nhận được hắn tồn tại, trong lòng một mảnh ý mừng, người như thế nào đột nhiên đã trở lại. Đi lâu như vậy, liền tin đều không có một phòng. Qua bên kia lúc sau, gặp được một chút sự tình, tương đối phiền thoái. Hơn nữa vẫn luôn đổi địa phương, cho nên cho ngươi viết tin cũng chưa gửi ra tới. Hoác thành thành thành thật thật công đạo nói. Lại đột nhiên nghiêm túc nói, đừng nói sang chuyện khác. Cái kia thanh bang người là chuyện như thế nào? Nguyễn hội chân phụt một tiếng cười rộ lên, thật là quỷ hẹp hòi, ta còn không phải là cùng hắn ăn một bữa cơm sao, còn không thuận theo không công tha. Nam nhân kia đối với ngươi có ý đồ, ta liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Căn bản liền không có hảo tâm. hoặc thành tận hết sức lực bôi đen này chính mình tình địch. Nguyễn hội chân cười nói, yên tâm đi, ta cùng hắn chi giàn không có gì, lần này ra tới chỉ là nói chuyện một chút sự tình thôi. Nói tới đây, Nàng mới nhớ tới chính mình là lại đây rửa tay, lập tức biến mất lâu như vậy, thật đúng là dẫn người hoài nghi, ta phải đi trở về, đợi lát nữa làm người thấy liền không hảo. Hoác Thành gắt gao lôi kéo tay nàng, ngăm đen trong ánh mắt lộ ra vài phần không tha, mới gặp mặt đầu Nguyễn hội chân vừa định nói trở về nhà lại nói, lại nghĩ tới trong nhà còn có lâm huệ cùng Nguyễn hội hiền đâu, Hoác Thành chỉ sợ cũng không có phương tiện cùng chính mình về nhà, liền nói, ngươi phía trước không phải nói ngươi tại Thượng Hải có cái phòng ở sao. Đợi lát nữa chúng ta qua bên kia gặp mặt. Hoác Thành ánh mắt sáng lên, liền ngươi cùng ta. Bằng không còn có ai. Nguyễn Hội Trân cố ý nói. Đương nhiên không người khác, liền ngươi cùng ta. Hoác Thành vui sướng không thôi, túi đầu lại ở miệng nàng thượng gặp một ngụm, đi thôi. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nguyễn Hội chân sửa sang lại một chút quần áo của mình cùng tóc, ở toilet đem trên người vết bẩn rửa rửa, lúc này mới về tới Đỗ Tuấn Sinh bên này. Đỗ Tuấn Sinh vẫn luôn an tĩnh ngồi. Hiển nhiên đối với nàng chậm trễ thời gian dài như vậy một chút cũng không nghi ngờ, chỉ là gắt gao nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Hắn trước người một hồ trà lại thay tân. Thấy nàng lại đây, Đỗ Tuấn Sinh cũng không quay đầu lại xem nàng, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ, cầm trong tay bánh bột lo, hướng trong sông đầu đi đồ ăn. Nước sông thanh triệt, còn có thể nhìn đến một ít cá ở trong nước cướp đồ ăn. Có chút con cá lực lượng yếu một ít, bị tế ở bên ngoài, một ngụm cũng chưa ăn thượng. Cá lớn nuốt cá bé, ở này đó nhỏ yếu sinh vật bên trong, cũng là tồn tại. Đỗ Tuấn Sinh nhẹ giọng nói. Nguyễn Hội Trân nói này đó cá lại không có trí tuệ chỉ biết ăn, còn hiểu cái gì cá lớn nuốt cá bé à. Nguyên nhân chính là vì như vậy, mới nói minh bọn họ bản năng chính là như vậy thói quen tranh đoạn. Chỉ có lực lượng cường đại tộc đàn, mới có thể được đến chính mình muốn đồ vật. Nguyễn Hội Trân cảm thấy Đỗ Tuấn Sinh lời này nói có chút kỳ quái, không biết như thế nào người này tư duy đột nhiên lập tức liền nhảy lên đến nơi đây tới. Cho nên cũng không tiếp tục nói tiếp. Chỉ là biên uống trà, biên nhìn bên ngoài trong sông cá tranh thực. Thức mau, mâm điểm tâm đều y xong rồi. Đỗ Tuấn Sinh cầm khăn xoa xoa tay, nhìn bên ngoài sát trời, cười nói, không nghĩ tới chậm trễ lâu như vậy. Hôm nay cô ý làm ngươi bồi ta ăn một chút gì, kết quả thế nhưng bạch bạch lãng phí thời gian. Nếu không ta đưa ngươi trở về đi. Nguyễn Hội chân trong lòng đã sớm nhớ thương hoác thành bên kia, nghe được Đỗ Tuấn Sinh nói lời này, tự nhiên cầu mà không được, chúng ta sớm một chút trở về đi. Ta chính mình ngồi xe là được. Đỗ Tuấn Sinh cười đứng dậy, như thế nào có thể làm ngươi một người trở về đâu, ta đưa ngươi trở về. Nói làm bên người người đi bị xe. Nguyễn Hội Trân cũng không hảo cự tuyệt quá rõ ràng, chỉ có thể đi theo Đỗ Tuấn Sinh cùng nhau đi ra ngoài, tới rồi bên ngoài, còn theo bản năng đi tìm hạ Hoác Thành, nhìn một vòng không thấy được, trong lòng may mắn không thấy được người. Nguyễn Hội Trân đang muốn lên xe, đột nhiên một chiếc xe chạy đến trước mắt tới. Hoác Thành từ bên trong đi ra. Nguyễn Hội chân nhìn hắn như vậy trắng trận táo bạo liền ra tới, tức khắc có chút trận tròn đôi mắt. Đỗ Tuấn Sinh nhấp miệng, hơi hơi trọn khỏe miệng, tựa hồ một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hoác danh. Hoác thành nói. Đỗ Tuấn Sinh cũng cười cười, Đỗ Tuấn Sinh. Hai người mặt đối mặt mà chạm, hơi hơi hí mắt, lộ ra sắc bén ánh mắt. Cho nhau chi gian không chút nào thoái nhượng. Nguyễn Hội Trân thấy thế, căn bản liền không minh bạch đây là cái gì chẳng hướng. Không phải nói tốt ở bên ngoài chờ sao Như thế nào lại đột nhiên chạy ra, còn có này Đỗ Tuấn Sinh phản ứng cũng quá kỳ quái. Còn đi sao? Nguyễn Hội Trân ở bên cạnh nhắc nhở nói. Đối chọi gay gắt hai người lúc này mới thu hồi tầm mắt, Đỗ Tuấn Sinh khẽ cười nói. Xe đã chuẩn bị tốt, ta đưa ngươi trở về đi. Hôm nay ngươi là ta tiếp ngươi ra tới, nếu không đem ngươi đưa trở về, chỉ sợ hội hiển sẽ trách cứ ta. Ta để cùng ngươi không như vậy thuộc đi. Nguyễn Hội Trân thầm nghĩ. Bên cạnh Hoác Thành cũng cười nói, không cần, ta cũng là phải về nhà. Vừa lúc cùng hội chân cùng nhau trở về Đến nỗi hội hiền bên kia Ta sẽ cùng hắn nói rõ Nói vậy hắn cũng không phải như vậy ngang ngược vô lý người Sẽ không đối người ngoài từng có phân yêu cầu Này nhưng nói không chừng Ngày xưa đều là ta đưa hội chân trở về Đỗ Tuấn Sinh nhàn nhạt nói Phải không Hoác Thành cười cười Ta nhưng thật ra muốn thay hội chân cảm ơn ngươi mấy ngày nay chiếu cố Ta phía trước vẫn luôn không ở bên người nàng Có thể có người bằng hữu như vậy chiếu cố một vài Lòng ta thập phần cảm kích Bất quá về sau ta sẽ chiếu cố hảo hội chân. Không cần lại làm phiền đỗ công tử. Đỗ Tuấn Sinh ánh mắt lạnh lùng. Nguyễn hội chân cũng xem bất quá hai người như vậy rét cắt ra cắt thịt, ngươi tới ta đi, lập tức nói, hảo, còn không phải là về nhà sao, một chút việc nhỏ, cũng đừng tranh cãi nữa luận. Nàng đối với đỗ Tuấn Sinh nói, đỗ hội trưởng, hôm nay đã thập phần phiền với ngươi, liền không cần làm phiền ngươi đưa ta, lần sau ta lại thỉnh ngươi cùng nhau uống trà. Hôm nay ta trước cùng hắn cùng nhau trở về đi. Nghe được Nguyễn Hội Trân nói như vậy, Đỗ Tuấn Sinh rũ ngón tay hơi hơi run rẩy, trên mặt cười nói, Hảo à, một khi đã như vậy, ta liền không tiễn. Nguyễn Hội Trân cười gật gật đầu, lúc này mới lôi kéo Hoác Thành lên xe. Mãi cho đến xe thúc đẩy, phát đi rồi, Đỗ Tuấn Sinh còn đứng tại chỗ, vẫn luôn không núp nhích. Từ Thanh Vân đứng ở bên cạnh, thật cẩn thận nói, Đỗ Hội trưởng, chúng ta có phải hay không cũng đi trở về. Đỗ Tuấn Sinh ánh mắt lạnh lùng, hôm nay là ai thủ đến môn, thế nhưng làm người tùy ý trả trộn vào đi Nên phạt. Chương 101. Người như thế nào ở Đỗ Tuấn Sinh trước mặt xuất hiện? Người này thân phận có thể cho hắn biết. Lên xe sau, Nguyễn Hội chân liền gấp không chờ nổi hỏi. Nàng chính là biết, trước mắt người này còn ở vào nửa hắc trạng thái đâu, như thế nào có thể tùy tiện xuất hiện ở người khác trước mặt. Đặc biệt là Đỗ Tuấn Sinh trước mặt. Hơn nữa vừa mới người này còn cùng Đỗ Tuấn Sinh đối chọi gây gắt đâu Hoác thành một tay méo tay nàng, một bên lái xe, cười nói, nơi này chính là Đại Thượng Hải. Bị người đã biết cũng không có gì. Nói nữa, lúc trước hoài nghi ta thân phận người đều không còn nữa, những người khác lại không có chứng cứ, sẽ không có việc gì. Người này là gan cũng quá lớn. Nguyễn Hội chân vẫn là có chút không tán đồng. Liên tính không nguy hiểm, mới vừa cũng không nên cùng Đỗ Tuấn Sinh hai cái tranh. Nơi này chính là Đại Thượng Hải, vạn nhất hắn có cái gì ý tưởng, chúng ta cũng là khó lòng phòng bị. Nghe được Nguyễn Hội Trân nói như vậy, hoác thành trong lòng ngược lại nhạc ga lên. Cái kia thanh bàng công tử đại khái không biết, hội chân trong lòng là như thế này kiên kỵ hắn. Ngắm lại cũng là, lúc trước hắn vì làm hội chân đối hắn buông trái tim, nhưng không thiếu hoa công phu. Hắn chính là nhất rõ ràng, hội chân người này nhất không thích tâm tư chọn người. nay đối đại thiếu chỉ sợ là thông minh phản bị thông minh lầm. Hoác thành trong lòng vui dạo dực, trên mặt vẫn là nhất phải nghiêm túc, ta lần này trở về, là là chính đại quang minh trở về, ngươi không cần lo lắng cho ta. Hiện tại thế cục càng ngày càng rối loạn. Ai còn nhớ rõ lúc trước Giang Nam tỉnh thành một cái nho nhỏ tuần bộ đội trưởng chuyện này. Ngươi cứ yên tâm đi. Nguyễn Hội Trân nghe hắn nói như vậy, trong lòng cuối cùng có chút yên tâm. Lại nhìn bên ngoài lộ cũng không phải quen thuộc châu ngồi, liền nói, chúng ta đi nơi nào. Hoác thành trên mặt cười không phải ngươi nói, muốn cùng ta về nhà sao. Nguyễn Hội Trân nhớ tới phía trước ở trà lâu thời điểm đáp ứng chuyện của hắn, trên mặt đó là đỏ lên, nghiêng đầu không hề để ý đến hắn. Xe rẽ trái rẽ phải. Rốt cuộc quải tới rồi một hộ nhà kiểu Tây phía trước Nơi này cũng không phải tô giới Là cái độc môn độc hộ nhà Tây Nhà Tây chung quanh còn dùng sân vây quanh lên Bên trong trồng đầy hoa hoa thảo thảo Nguyễn hội chân nhìn thành phiến hoa Trước mắt sáng ngời Là hoa sơn trà Hoác thành đi tới Nhẹ nhàng từ sau lưng ôm nàng Là ta mẫu thân thích nhất hoa Nguyễn hội chân dựa vào hắn trên người Nơi này thoạt nhìn vẫn luôn không có hoa phế ân có một cái lao buộc ở chỗ này ở Nguyễn hội chân sừng suốt Khắp nơi nhìn nhìn, Hiếu Kỳ nói, ta như thế nào không nhìn thấy. Hà Bá đã sớm nhìn đến chúng ta, đã đi nghỉ ngơi. Hoác Thành nhìn về phía Dương Lâu bên cạnh Tiểu Phong ở. Nguyễn Hội chân từ trong lòng ngực hắn ra tới, sắc mặt có chút đỏ bừng nói, biết có người, ngươi còn như vậy động tay động chân. Nào có Hoác Thành rơ tay, ta chưa bao giờ động tay động chân, ta nói chuyện. Nói cúi đầu, ở trên mặt nàng hôn một cái. Nguyễn Hội chân khí đẩy ra hắn, lập tức hướng Dương Lâu đi đến. Dương lâu tuy rằng bề ngoài tương đối thiên hướng với Âu thức, nhưng là bên trong cấu tạo lại rất cổ kính, liền này đó gia cụ đều là nguyên bộ gấu đỏ. Nhìn thập phần cổ xưa đại khí. Lúc trước Mộ thân chuẩn bị này căn hộ là để lại cho ta về sau kết hôn. Hoắc Thành cười nói: "Nàng cùng ta phụ thân cảm tình tự hảo, thường thường nói không muốn cùng chúng ta ở cùng một chỗ, sẽ quấy rầy bọn họ." Nguyễn Hội chân bước này đó ra cụ, cười nói: "Cha mẹ ngươi khẳng định đều là thực đặc biệt người." Ân, ở lòng ta Bọn họ là tốt nhất cha mẹ. Hoác Thành cười nói. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lôi kéo Nguyễn Hội chân tay nói, lên lầu đi, cho ngươi xem dạng đồ vật. Trên thực tế Hoác Thành cũng là đã lâu không có đã trở lại. Lần trước rời đi Giang Nam tỉnh thành sau, hắn nhưng thật ra trên đường tới Thượng Hải bên này một lần, nhìn nhìn bên này phòng ở, cùng Hà Bá Đãi một ngày, mới rời đi. Bất quá đối với trong phòng rất nhiều đồ vật, hắn cũng không lớn nhớ rõ. Cũng may có dạng đồ vật là hắn thân thủ cất dấu, cho nên hiện tại nhớ tới. Còn ký ức hay còn mới mẻ. Lấy ra giường phía dưới ám cách bên trong hộp sau, hai người như là tìm được bảo bối giống nhau, ngồi ở thảm thượng, mở ra hộp. Bên trong là một quyển thật dày album. Ảnh chụp nhan sắc chỉ có màu xám trắng, thoạt nhìn thập phần mơ hồ. Nhưng là ẩn ẩn có thể nhìn đến mặt trên đại nhân vật hình dáng. Này đó đều là ta từ nhỏ đến lớn chụp. Ta mẫu thân năm đó lời nói đùa, muốn đem này đó ảnh chụp cho ta tương lai tức phụ xem, làm nàng nhìn xem ta khi còn nhỏ khiếu sự. Ta sau khi nghe được, trong lòng tự nhiên không muốn, lại luyến tiếp ném xuống, liền chính mình ở trong phòng tạc khai một cái ám cách. Đem mấy thứ này ẩn nắp rồi. Không nghĩ tới, hiện tại vẫn là bị chính mình đưa người trên tay. Hoác Thành nói lên này đó, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Nguyễn Hội chân nhìn ảnh trụ thượng nhân vật chính, từ trẻ con thời kỳ, mãi cho đến trưởng thành đĩnh bạt thiếu niên lang. Khi đó Hoác Thành cùng hiện tại thanh niên thời kỳ Hoác Thành đã rất giống. Nhưng là trong mắt lại thanh triệt phi dương, hoàn toàn không giống hiện tại nội liễm. Khi đó Hoác Thành, hẳn là thiếu niên không biết sầu tư vị, chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, bên người thân nhân đều rời đi hắn. Cuối cùng cửa nát nhà tan. Eo cuối cùng, là một chương ảnh gia đình. Một cái ăn mặc sườn xám ưu nhà nữ nhân, nhất tần nhất tiếu dịu dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Bên cạnh nam nhân thân hình cao lớn, thần xác đoan chính. Hai người trước người đứng một nam một nữ hai đứa nhỏ. Liệt miệng cười thập phần vui vẻ. Hoác Thành lấy quá này bức ảnh, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Cha mẹ, mụi mụi, ta đã trở về. Ta hiện tại thực hảo. Các ngươi xem, ta đã tìm được tức phụ. Về sau các ngươi không cần lo lắng cho ta. Nguyễn Hội Trân trong lòng mềm nún nhẹ nhàng rửa vào bờ vai của hắn. Mãi cho đến trời tối, Hoác Thành mới đưa Nguyễn Hội Trân về nhà. Hoác Thành trong lòng tự nhiên là tưởng lưu Nguyễn Hội Trân cùng nhau. Tuy rằng không thể làm cái gì, nhưng là có thể lặng lặng đãi ở bên nhau, cũng có thể làm hắn thể sắc và tinh thần phả mãn. Bất quả hiện tại Hội chân cùng Lâm Huệ ở cùng một chỗ, Nguyễn Hội Hiền lại về rồi. Vì Hội chân danh dự, hắn cũng không thể làm ra chuyện như vậy. Cho nên chỉ có thể lái xe tặng người trở về. Tới rồi tô giới bên ngoài, Nguyễn Hội Trân trong lòng không tha nói, nếu không ta trở về cùng bọn họ tìm cái lấy cớ, ra tới bồi ngươi. Nàng tự nhiên là luyến tiết hoác thành. Rốt cuộc nàng không phải chân chính Nguyễn Hội Trần cùng Nguyễn Hội Hiền chi gian tỷ đệ chi tình cũng không thâm hậu Nàng trong lòng thân nhất vẫn là cái này cùng hắn có hôn ước nam nhân. Hơn nữa nàng biết, Hoác Thành lần này tới Thượng Hải chỉ là làm việc, cũng không biết khi nào lại phải rời khỏi, trong lòng tổng cảm thấy có chút không yên ổn. Hoác Thành cười xoa xoa nàng đầu, túi đầu lại ở môi nàng mổ một ngụm, trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai ta sẽ đến tiếp ngươi. Nguyễn Hội chân tức khắc như mày, thấy bên ngoài bóng đêm thâm trầm, người khác nhìn không thấy trong xe, rứt khoát bỏ qua đi, ôm Hoác Thành cổ liền hôn lên. Nàng lần này thân không hề kết cấu. Đầu tiên là hung hăng gặm hắn môi, gặm ra vị mặn, mới tiếp tục hôn lô hai hắn, cổ, một đường xuống phía dưới. Sau đó gấp không chờ nổi cởi bỏ hắn cổ áo. Hoắc Thành đang muốn phản ứng, bị Nguyễn Hội Chân bắt được thủ đoạn để cho ta tới. Hoắc Thành đôi mắt tức khắc lửa nóng lên, toàn thân như là bị điểm giống nhau. Nguyễn Hội Chân híp mắt cười cười, ở hắn hầu kết thượng, thức mau, trong xe độ ấm cao lên. Nguyễn Hội Chân thậm chí rõ ràng cảm giác được người nào đó chỗ nào đó có rõ ràng biến hóa. Nhắm mắt lại, Nguyễn Hội Chân phân phó nói, Hoắc Thành lúc này đã có chút thần trí không rõ, theo lời nhắm mắt lại, đang chuẩn bị tiếp thu Nguyễn Hội Chân ôn hương nhuyễn ngọc thời điểm, trên người đột nhiên một nhẹ. Lại mở to mắt, Nguyễn Hội Chân đã mở cửa, lao xuống xe. Cùng Hoắc Thành quần áo bất chỉnh bộ dáng không giống nhau, nàng quần áo vẫn là chỉnh chỉnh tề tề. Lúc này đứng ở ngoài xe, đáp ý gạo dần nói, ta nghe ngươi, sớm một chút trở về nghỉ ngơi, chính ngươi nghĩ cách đi. Ngủ ngon. Nói đối làm ra một cái hôn gió động tác. Liền dẫn theo bao vào tô giới bên trong Nhìn nàng bóng dáng Hoác thành thật sâu hít một hơi Nỗ lực gáp xuống trong thân thể kia đem hòa khí Hoác thành xe ở pháp tô giới bên ngoài Ngừng một hồi lâu Mới rốt cuộc bình phục tâm tình Khai đi rồi Theo sát, chỗ tối một chiếc xe cũng đi theo khai đi rồi Vừa mới Nguyễn Lao Bản đã bị đưa về ra Chúng ta tận mắt nhìn thấy nàng vào cửa Một cái ăn mặc thanh ý gì hề nam nhân Đang ở đô công quán bên trong hội báo nói Đỗ Tuấn Sinh lạnh mặt Đứng ở trên ban công Nhìn thiên ngoại đời sao? Hội chân thế nhưng cùng nam nhân kia ở một đống trong phòng đái lâu như vậy. Chính là cùng chính mình ở bên nhau thời điểm, mặc dù là uống một đốn trà, đều có vẻ như vậy không được tự nhiên. Đỗ Tuấn Sinh trong lòng không lý do cảm thấy có chút hủy khuất. Chính mình có cái gì so ra kém nam nhân kia? Cho tới nay đều là thiên tri tiêu tử đỗ đại thiếu đối với chính mình mị lực sinh ra hoài nghi. Thiếu ra, người kia rất có khả năng chính là giang nam tỉnh hoác thành, chúng ta muốn hay không tới cái mượn đau giết người. Thành Ý Liễu Nam tử kiến nghị nói: "Hiện tại Đỗ Tuấn Sinh người bên cạnh, ai không biết nhà mình vị này mắt cao hơn đỉnh đại thiếu gia nhìn chúng một cái không giống nữ nhân nữ nhân. Mấu chốt nữ nhân này còn không mua nhà mình đại thiếu gia trứng. Vốn dĩ nghĩ này đại thượng hải cũng không ai dám cùng nhà mình thiếu gia đọ người, cho nên cũng không cái gọi là sớm muộn gì nữ nhân này đều sẽ bị nhà mình thiếu gia thu phục, thời gian sớm muộn gì vấn đề thôi. Ai có thể nghĩ vậy còn có thể đột nhiên sát ra cái trình giảo kim. Nào đó đã chết người." Thế nhưng tồn tại xuất hiện. Hơn nữa vị kia Nguyễn Lao Bản tựa hồ vẫn là đã sớm biết đến bộ dáng. Khó trách nhân ra trướng mắt nhà mình đại thiếu đâu, hợp lại này cũ ái còn ở đâu. Ai, thật là không biết nên khen vị này Nguyễn Lao Bản quá một dạ đến giả, vẫn là muốn nói nàng quá không ánh mắt. Bất quá mặc kệ thế nào, chỉ cần cái này trình rào kim rớt, việc này liền hảo giải quyết. Đối với thanh ba người tới nói, loại này biện pháp trực tiếp nhất hữu hiệu. Đô Tuấn Sinh lại chắp tay sau lưng nói, chuyện này không cần các ngươi nhọc lòng hào hảo ấn ta phân phó đi làm là được. Chính là thiếu ra, cơ hội khó được a Đỗ Tuấn Sinh mày nhăn lại, mắt lạnh nói, ta nói, không cần các ngươi nhúng tay. Chuyện này ai cũng không được quản. con có, không cần hướng cha ta bên kia hội báo. Là, rõ ràng cơ hội tốt như vậy. Thanh y liề nhân không tình nguyện đuốt đầu rời đi. Chỉ để lại Đỗ Tuấn Sinh đứng ở tại chỗ. Hắn lặng lặng nhìn thiên, vẫn luôn đứng rất lâu sau đó. Xử lý hoác thành. Đỗ Tuấn Sinh cười nhạo một tiếng. Tồn tại người vĩnh viễn tranh bất quá người chết. Hắn mới sẽ không thành toàn họ hoác. Phải được đến chính mình muốn, hắn phải nhờ vào chính mình bản lĩnh đi tranh thủ. Nguyễn Hội Trân, Nguyễn Hội Trân, người trong lòng rốt cuộc nghĩ muôn cái gì? chương 102, thành phố Thượng Hải Trường ra láo ra tử đại thọ, chúng ta như thế nào cũng cho mời giản. Sáng sớm, Nguyễn Hội Trân tới rồi văn phòng sau, liền phát hiện chính mình trên bàn phòng thiệp mời, nhìn đến bên trong nội dung sau, tức khắc kinh ngạc không thôi. Nàng tuy rằng tại Thượng Hải lớn nhỏ cũng coi như một nhân vật, bất quá cũng không đến mức nhập này thành phố Thượng Hải lớn lên mắt ta. Thì, ta cũng bị mời. Nguyễn Hội hiền thò qua tới nói. Hắn hiện tại cả ngày nhàn dối không có việc gì, liền hướng trong công ty mặt chạy. Bên ngoài Thượng là tưởng cùng Nguyễn Hội chân cái này thân tỷ hảo hảo ở chung, trên thực tế là ý của tuy ông không phải ở rượu. Nguyễn Hội chân cũng lười đến quản hắn, từ hắn đi. Người cũng bị mời. Nguyễn Hội chân nghi hoặc một chút, lại bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình vị này đệ đệ ở người khác trong mắt, thật đúng là lớn nhỏ đều là một nhân vật đâu, so với chính mình nhưng có trọng lượng nhiều. Chính mình nhiều nhất có tiền, nhân ra đây là thực quyền nhân vật, đại biểu Tây Bắc Đại xoáy tới. Trong lòng lại có chút bừng tỉnh đại ngộ, xem ra chính mình đây là dính hội hiền hết. Nhân ra tưởng mời hội hiền, liền cũng thuận tiện đem nàng cái này tỉ tỉ cấp mời. Tỉ, chúng ta cùng đi đi. Lâm Huệ cũng cùng đi. Nguyễn hội hiền cười hì hì mời nói. Lần này hắn là không thể không đi. Đại xoái gần nhất làm người cho hắn truyền lời, làm hắn nhìn xem Thượng Hải đường cục tình huống, hắn đến thuận tiện đi thám tính một chút. Lần này thành phố Thượng Hải trưởng lao ra tử đại thọ, nói vậy Thượng Hải cấp quan trọng nhân vật đều sẽ đi, đây chính là hắn cơ hội tốt. Bất quá loại này hiến hội cũng thật sự hư tình giả ý, quá mức nhàm chán, nếu là có nhà mình tỉ tỉ đi theo một khối, hơn nữa lâm huệ cũng cùng nhau, vậy càng hoàn mỹ. Nguyễn hội hiền Mỹ tư tư nghĩ, Nguyễn hội chân lại đã kích nói, liền tính đi, kia cũng là làm chính sự lại không phải đi chơi. Lâm Huệ nói, ta vậy không đi, ta muốn ở nhà chiếu cố tiểu huy. Hơn nữa ta cũng không thích trường hợp này. Nàng hiện tại là không dám nơi nơi chạy, nàng chính mình vốn là trải qua quá quái dày, biết chính mình dung mạo còn tính xuất chúng nhìn nhìn lại hạ tịch tao nộ, liền cũng lo lắng dính trọc phiền thoái. Rốt cuộc có chút người là không thể dùng lẽ thường ra bài, vẫn là thành thành thật thật đại ở nhà hảo. Nghe được Lâm Huệ không đi, Nguyễn Hội hiền tức khắc có chút thất vọng, nhìn về phía Nguyễn hội Trần Hy vọng nàng khuyên nủ Lâm Huệ. Nguyễn Hội Chân lại đồng ý nói, Lâm Huệ liền không cần đi, ở nhà nghỉ ngơi đi, ta cùng Hội Hiền đi. Nghe được Nguyễn Hội Chân nói, Nguyễn Hội Hiền cũng chỉ có thể từ bỏ, trong lòng có chút không tha nhìn mắt Lâm Huệ. Lâm Huệ lại ở túi đầu công tác, hoàn toàn không thấy hắn. Hắn tức khắc ủy khuất chu lên miệng. Nguyễn Hội Chân lắc đầu, đứa nhỏ này, thật như là không lớn lên. Cũng không biết cái kia hồ đại soái như thế nào làm chính mình cái này đệ đệ ra tới làm việc, cũng không sợ làm tại Bất quá ngày hôm sau ra cửa thời điểm, Nguyễn Hội Chân liền biết chính mình cái này ý tưởng có bao nhiêu sai rồi. Nam nhân quả nhiên không thể xem một mặt. Nguyễn Hội Hiền ăn mặc tây trang, dùng sáp chải tóc cố định tóc, sống thoát thoát một cái tươi mới tiểu soái ca bộ dáng. Ra cửa lúc sau Nguyễn Hội Hiền liền không nói, một bộ người sống chớ tiến bộ dáng. Nguyễn Hội Chân ngồi ở bên cạnh, nhìn hắn bộ dáng này, quả thực cho rằng Nguyễn Hội Hiền có hai nhân cách. Đột nhiên, Nguyễn Hội Hiền lạnh mặt đối với Nguyễn Hội Chân cười lên, "Tỷ Ta vừa mới dáng vẻ kia thế nào, hù người sao. Nguyễn Hội chân gật gật đầu. Nguyễn Hội Hiền tức khắc nhạc à, đại xoái nói, ở bên ngoài liền phải lấy ra chúng ta Tây Bắc quân khí thế tới, đừng làm cho người xem thấp, hát hát hát. Nhìn Nguyễn Hội Hiền bộ dáng này, Nguyễn Hội Trân thế nhưng không lời gì để nói. Nguyễn Hội Trân đang suy nghĩ đợi lát nữa muốn như thế nào ứng phó thời điểm. Nguyễn Hội Hiền đột nhiên sắc mặt nghiêm túc quay đầu lại, tỷ giống như có người theo dõi chúng ta. Nguyễn Hội Tr Ám đạo chẳng lẽ là hồng hổ, hoặc là khác người nào. Nàng quay đầu nhìn lại, liền từ ngoài cửa sổ xe thấy được quen thuộc xe, tức khác trong lòng vung lòng Trên mặt lộ ra một cái tươi cười, xoay người lại nói, Hảo, đừng đại kinh tiểu quái, này lộ lại không phải nhà các ngươi còn không chuẩn người khác xe đi theo đi. Không phải. Nguyễn Hội Hiền nói, tỷ ngươi nghe qua điều tra sao, ta liền trải qua cái này. Nay xe qua kỳ quái, từ chúng ta ra cửa bắt đầu, liền vẫn luôn đi theo chúng ta còn vẫn luôn bảo trì cái này khoảng cách, thật sự là quá kỳ quái. Nguyễn Hội chân căn bản không để ý tới hắn. Ngày hôm qua nàng cùng Hoác Thành gặp mặt thời điểm, Hoác Thành vốn dị muốn hảo nàng cùng đi tham gia hiến hội, chỉ là suy xét đến hội hiền bên này, cho nên liền từ chối hắn. Nghĩ Hoác Thành vẫn luôn đi theo chính mình phía sau, Nguyễn Hội chân trong lòng ngọt ngào. Thì, người làm sao vậy? Cười đến như vậy kỳ quái. Nguyễn Hội hiền phát hiện kia xe đối bọn họ tựa hồ không có gì huy hiếp lúc sau, rốt cuộc không quan sát Bất quá quay đầu, đã bị Nguyễn Hội Chân này tươi cười cấp rét lạnh một chút. Nguyễn Hội Chân thu hồi tươi cười, "Ta chính là ngươi đừng động, quản hảo chính ngươi cùng Lâm Huệ sự tình là được." Nói lên Lâm Huệ, Nguyễn Hội Hiền mặt tức khắc trầm xuống, "Dưới, ta nhưng thật ra tưởng quản, nhưng ta quản không được á nàng luôn là đem ta đương đệ đệ giống nhau đối đãi, có đôi khi đối ta tựa như đối đãi tiểu huy giống nhau, tỉ, ta có như vậy kém cỏi sao?" Nguyễn Hội Chân đánh giá hắn một chút, sau đó thành thành thật thật nói, "Có." Nguyễn Hội Hiền mặt tức khắc ngục Nguyễn Hội Chân An ủi nói: "Hảo, Lâm Huệ dù sao cũng là chịu quá thương người, ngươi nếu là thiệt tình, liền dùng nhiều điểm thời gian, tổng hội có tiến bộ. Đừng quá nóng nội." Nguyễn Hội Hiền nói: "Kia Đỗ Tuấn Sinh đối với ngươi cũng là rất quan tâm, ngươi về sau cũng sẽ bị đả động." Nguyễn Hội Chân nhíu mày nói: "Ngươi như thế nào nhắc tới hắn, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường, cho nhau hít lợi quan hệ mà thôi." Lựa ai đâu, ta có biết, cái này Đỗ Tuấn Sinh xem ngươi ánh mắt kia, ta cả người nổi da gà đều đi lên. Nguyễn Hội Hiền vẻ mặt nghiêm túc nói, tuy rằng hắn này thân phận là thanh bang, luôn là làm người cảm thấy không niên ổn. Bất quá cái này loạn thế, ai quyền đầu cứng, ai chính là lao đại. Cho nên hắn này thân phận cũng không tồi. Thì, ngươi có thể suy xét suy xét. Ngươi nói thêm câu nữa, trở về ta liền cấp lâm huệ giới thiệu đối tượng. Nguyễn Hội Chân lạnh lạnh nói. Nguyễn Hội Hiền lập tức bưng kín miệng, trong mắt nhìn Nguyễn Hội Trân dùng sức lắp đầu. Nguyễn Hội Chân cười cười, lại quay đầu lại nhìn mặt sau xe Hai chiếc xe cơ hồ đồng thời tới tiệm cơm bên ngoài. Lần này nơi sân vẫn là mượn Đỗ Tuấn Sinh khai tưởng phượng tiệm cơm. Nguyễn Hội Chân mới vừa vừa xuống xe, quay đầu lại cùng đã xuống xe Hoắc Thành nhìn nhỏ cười. Nguyễn Hội hiền lại lôi kéo nàng cánh tay, "Tỷ, là Đỗ Tuấn Sinh." Nguyễn Hội Chân quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Đỗ Tuấn Sinh đã đi tới. Hắn ăn mặc màu trắng gạo tây trang, ưu nhã thanh tuấn. Trong mắt đượm đầy ấm áp ý cười, "Hội Chân, Đỗ hội trưởng, ngươi cũng vừa đến." Ta là cô ý chở người cùng nhau. Hôm nay ta không mang bạn nữ, không biết hội chân hay không phương tiện. Hắn nhìn về phía bên cạnh Nguyễn Hội Hiền. Nguyễn Hội Hiền trong mắt xoay chuyển, nhìn về phía Nguyễn Hội Chân. Tuy rằng hắn trong lòng có chút duy trì đỗ tuấn sinh, bất quá nhà mình lao tỉ vạn nhất không cao hứng, phá hư hắn cùng Lâm Huệ đã có thể không hảo. Chết đạo hưu bất tử bần đạo, hắn vẫn là không làm hy sinh. Nguyễn Hội Chân đang muốn cự tuyệt, hoác thành đã đã đi tới, dối tay nắm Nguyễn Hội chân tay, cười nói. Hội chân đã cùng ta ước hảo. Bên cạnh Nguyễn Hội hiền tức khắc mở to hai mắt nhìn nhìn chầm chầm cái này không biết từ nơi nào toát ra tới nam nhân, ngươi là vị nào. Sau đó gắt gao nhìn chầm chầm nhà mình lao tỉ bị nắm tay. Tựa hồ muốn đem mặt trên trường ra một cái lỗ thủ tới. Hoác thành cười nói, ta là ngươi tỷ phu. Đây là chuyện khi nào, hắn như thế nào không biết. Nguyễn Hội hiền cảm thấy chính mình trái tim đã chịu đánh sâu vào. Nguyễn Hội chân nói, chờ đi trở về lại cùng ngươi nói. Lại đối với vẫn như cũ ý cởi động lại Đỗ Tuấn Sinh nói, Đỗ Hội trưởng, ngượng ngủng, ta đã cùng hắn ước hảo. Đỗ Tuấn Sinh đem mu bàn tay đến phía sau, cười nói, một khi đã như vậy, là ta mạng mội. Chúng ta vẫn là mau vào đi thôi, bên trong đã mau bắt đầu rồi. Nguyễn Hội chân gật gật đầu, hảo. Hoác thành mắt nhìn thẳng lôi kéo Nguyễn Hội chân tay, cùng vào bên trong. Nguyễn Hội hiền đầy mặt đủ mọi màu sắc thân sắc, như là nằm mơ giống nhau đi theo mặt sau. Hôm nay phát sinh sự tình. Hắn ra ngoài hắn dự kiến, hắn đến chậm rãi. Người của mọi tầng lớp đã đến không sai biệt lắm, bất quá vừa mới ngoài cửa một màn vẫn là làm rất nhiều người thấy được. Rốt cuộc đô tuân sinh tại đây Thượng Hải cũng là có uy tín danh dự nhân vật, bị một nữ nhân cấp cự tuyệt. Hơn nữa nữ nhân này vẫn là bến Thượng Hải thương giới tân tú nữ cường nhân, vốn là chọc người chú mục Mà bên người nàng nam nhân ăn mặc quân trang, tựa hồ là phương Bắc quân bên kia tới. Này ba người ghé vào cùng nhau, tự nhiên là vừa ra tuồng cho nên Nguyễn Hội Trân thực mau liền trở thành này hiến hội đề tài nhân vật. Nhìn có chút người đầu lại đây ánh mắt, Nguyễn Hội Trân có chút không được tự nhiên lôi kéo Hoác Thành nói, đều tại ngươi, người khác đều đang cười đâu. Hoác Thành hiếp mắt gửi, nếu là làm người ngay trước mặt ta, đem vị hôn thê của ta cấp rắc đi rồi, chẳng phải là càng làm cho người chê cười. Hơn nữa, ngươi tay chỉ có ta có thể dắt Nguyễn Hội Trân trộm nhéo nhéo hắn cánh tay. Cách đó không xa trên sofa, Đỗ Tuấn Sinh chính bưng một ly rượu đỏ một ngụm một văng đ Đôi mắt nhìn về phía Nguyễn Hội chân phương hướng. Hồng hổ bưng một chén rượu đã đi tới, cười nói, ha ha ha, đỗ công tử, đã lâu không thấy. Hồng tướng quân hảo trí nhớ, chúng ta tựa hồ hôm qua mới thấy qua. Đỗ tuấn sinh tâm tình không tốt, cũng không tâm ứng phó này hồng hổ. Hồng hổ cười nói, xem ra đỗ công tử trong lòng vẫn là rất minh bạch, nhưng không bị những việc này khí hôn đầu vóc. Hắn nhìn về phía Nguyễn Hội chân phương hướng, một nữ nhân, đối với đỗ công tử tới nói, hẳn là không nói chơi đi. Đỗ công tử thích. Vì sao không đoạt lấy tới? Ta tưởng lấy Đỗ Công Tử tiền tài quân thế, hẳn là dễ như trở bàn tay. Đỗ Tuấn Sinh không nói chuyện. Hồng Hồ lại nói, chẳng lẽ là băn khoăn Nguyễn Hội Hiển? Hắn một bộ thoải mái cười, nếu là như thế, Đỗ Công Tử sao không đáp ứng cùng ta hợp tác? Cứ như vậy, mặc kệ là Nguyễn Hội Hiển vẫn là Tây Bắc Quân, tại Thượng Hải nơi này đều không đáng để lo. Đến lúc đó Đô Công Tử còn không phải nghĩ muốn cái gì, sẽ có cái gì đó. Đó là cái này Nguyễn Hội Trân. Cũng muốn ở ngươi lòng bàn tay. Đô Tuấn Sinh dừng lại uống rượu động tác, khiếp mắt nhìn hắn. Hồng hồ cũng là đầy mặt ý cười nhìn hắn, tựa hồ đang chờ đô Tuấn Sinh phản ứng. Ha ha ha, hồng tướng quân nói tựa hồ có chút đạo lý. Đô Tuấn Sinh đột nhiên khẽ cười nói. Sau đó nâng chén nhẹ nhàng chạm chạm hắn cái ly. Hồng hồ ánh mắt sáng lên, kêu đô công tử ý tứ là, đồng ý. Hắn không nghĩ tới sự tình hôm nay sẽ phát triển như vậy thuận lợi, xem ra quả thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân Lại anh Minh Nam Nhân gặp nữ nhân việc này tình, đều phải đầu góc mê muội Cũng không biết cái này Nguyễn Hội chân rốt cuộc có cái gì mị lực, làm này hai cái ưu tú Nam Nhân vì nàng vùng tay đánh nhau. Tìm cơ hội hắn cần phải nếm thử hương vị. Đỗ Tuấn Sinh khỏe miệng trọn trọn, việc này không đổi, bàn bạc kỹ hơn. Hồng hổ hồ hội nghị, đúng vậy, bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn. Ha ha ha ha. Chương 103. Hoác Thành lần này là đại biểu phương Bắc quân tới. Phương Bắc gia đình quân nhân với chính phủ quân chính quy quân đội thế lực cho nên dung thị trưởng thái độ nhưng thật ra còn tính nhiệt tình. Cô ý cùng hoác thành hàn huyên bài câu. Liên quan cũng khen Nguyễn Hội Trần quả thật là cân quắc không nhường tu mi A Nguyễn Tiểu Thư đối với Thượng Hải công hiến, chúng ta là rõ như ba ngày. Thực cảm tạ Nguyễn Tiểu Thư đối Thượng Hải kinh tế xây dựng duy trì A. Nguyễn Hội Trân cười nói là Thượng Hải cho chúng ta cung cấp tốt ngôi cao mới có chúng ta phát huy đường sống. Nguyễn Tiểu Thư quá khiêm lượng. Về sau ngươi nếu là có cái gì tốt ý tưởng, tùy thời tới tìm chúng ta tham thảo tham thảo. Nguyễn Hội Trân tự nhiên sẽ không đem này khách khí lời nói thật sự, cũng là cười nói, ta đây liền cung kính không bằng thông minh, về sau nhất định thường xuyên quay rời. Mọi người thấy Nguyễn Hội Trân cùng Dung Thị Trưởng đều trò chuyện với nhau thật vui, càng là không dám xem thường Nguyễn Hội Trân thực lực. Nghĩ phía trước may mắn không có khi dễ nhân ra là ngoại lai, nhìn một cái này bối cảnh, lại là thanh bang, lại là quân đội, hiện giờ còn vào dung thị Trứng mắt Ai có thể chọc nàng A Đại gia ở kiên kỵ đồng thời, cũng có chút hâm mộ ghen tị hận. Xem nhân ra này tuổi, lại xem chính mình này tuổi, chính mình mấy năm nay thật là sống đến cầu trên người đi. Dung ra lão thái gia tuổi lớn, chỉ ở hiến hội trung gian ra tơi ý tứ một chút, liền lại bị người đỡ trở về nghỉ ngơi. Đại gia buồn ý cũng đều là ý của túy ông không phải ở rượu, cho nên đối với việc này tự nhiên không thế nào để ý, nhưng thật ra các hoài tâm sự nơi nơi hỏi thăm tin tức. Nguyễn Hội Trân cùng Hoác Thành đi rồi trong chốc lát, thấy hắn bên người không ngừng có người tới nói chuyện, biết người khác nhìn nàng tại bên người, khả năng sẽ có chút không có phương tiện, liền chủ động đi ra ngoài hít thở không khí. Cẩn thận một chút, đợi lát nữa ta tới tìm ngươi. Hoác Thành không yên tâm dặn dò nói. Nguyễn Hội chân nói, liền ở trên bàn công mặt. Hoác Thành đang muốn nói chuyện, bên người đã có người ở cùng hắn hỏi tham phương bác sự tình, hắn lại vừa nhắc đầu, Nguyễn Hội Trân đã tránh ra. Lúc này hiến hội chính hàm. Đều ở bên trong vô cùng náo nhiệt, trên ban công cũng không có gì người. Nguyễn hội chân rửa vào trên ban công, nhìn bên ngoài phong cảnh. Nhìn bên trong y dì hương tấn ảnh, nhìn nhìn lại lúc này mang theo dạy đặc dân quốc sắc thái phong cảnh. Quả thực như là hai cái thời không giống nhau. Ai lại biết, ở như vậy phồn hoa hiến hội sau lưng, là nhiều ít thế lực ở trong tối chiều mánh liệt. Như thế nào một người ở bên ngoài? Đỗ Tuấn Sinh đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau. Nguyễn hội chân thình lình cả kinh, quay đầu lại nhìn đến là hắn. Mới thở phào nhẹ nhóm, cười nói, bên trong quá náo loạn, hơn nữa nam nhân nhiều, nữ nhân cũng đều không thể nói nói cái gì. Đỗ Tuấn Sinh uống một ngụm rượu vang đỏ, ta cũng không thích như vậy trường hợp. Hắn rửa lưng vào ban công, cánh tay trống ở trên bàn công mặt, vẻ mặt hiệp ý, ta trước 20 năm đều không có cùng ngoại giới tiếp xúc quá, sau lại thân thể hảo, ta thậm chí đối ngoại giới có chút mâu thuẫn, vẫn luôn thích hứng mấy tháng, mới thích hứng cái này với ta mà nói thập phần thế giới xa lạ. Nhưng ta xem ngươi thích hứng thực hảo. Nguyễn Hội chân thiệt tình nói, Đỗ Tuấn Sinh này chỉ số thông minh, một chút cũng không giống như là đối thế giới này xa lạ bộ dáng. Đỗ Tuấn Sinh nghe vậy, cười nói, ta chưa bao giờ sẽ nhận thua, cho dù là đối ta chính mình, cho nên ta ở phố phường Trung ngốc quá, ở trên bến tàu cũng ngốc quá. Tiếp xúc quá rất nhiều địa phương, cùng bắt đầu người giao lưu. Ta tuy rằng chưa từng ra cửa, nhưng là cha ta vì không cho ta cảm thấy buồn, chỉ cần Thượng Hải phát sinh sự tình, hắn đều sẽ nói cho ta. Hoặc là hắn ngày thường cảm thấy không nghĩ ra địa phương, cũng sẽ cùng ta thương lượng. Khi đó ta toàn thân đều không có phương tiện động, chỉ có đại náo là bình thường. Cho nên ta vẫn luôn thói quen dùng ta đầu. Mặc kệ làm cái gì, ta đều sẽ trước hết nghĩ tưởng, trước tính toán, mới có thể đi làm chuyện này. Nguyễn Hội chân khó hiểu nhìn hắn, tựa hồ không biết Đỗ Tuấn Sinh nói như vậy mục đích. Đỗ Tuấn Sinh nhấp miệng cười cười, cho nên ở ta gặp cái thứ nhất thích nữ hài từ lúc sau, ta cũng thói quen tinh kế. Này cũng cho ta mất đi truy đổi nàng tư cách. Nguyễn Hội Trân nghe vậy, tức khác trong lòng nhảy dựng xoay người nhìn địa phương khác, không phải có chuyện như vậy, có một số việc không phải được không là có thể quyết định. Đặc biệt là cảm tình việc này, không ai có thể khống chế. Nguyễn Hội Trân không biết Đỗ Tuấn Sinh là vì cái gì đột nhiên lại cùng nàng nhắc tới cái này đề tài, phía trước rõ ràng nói tốt, coi như bằng hưu bình thường, đã buông xuống. Chẳng lẽ là bị hoác thành cấp kích thích? Đỗ Tuấn Sinh cười khổ, đứng vậy. Chuyện tình cảm giác thật là khó có thể khống chế. Nếu không ta ta hiện tại cũng sẽ không như vậy thống khổ. Chính là Hội chân ngươi nói cho ta, nếu ở gặp được hắn phía trước, trước gặp được ta, ngươi sẽ lựa chọn ta sao? Hắn đôi mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm Nguyễn Hội chân nói. Nguyễn Hội chân nhìn hắn, sẽ không. Đỗ Tuấn Sinh trên mặt cười khổ trong lúc nhất thời cũng là đọc lại. Nguyễn Hội Trân đang muốn nói cái gì, đột nhiên tay đã bị người lôi kéo, còn không có phản ứng lại đây, đã bị người gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Vì cái gì, vì cái gì là hắn, không phải ta. Đỗ Tuấn Sinh thanh âm khàn khàn nói. Người trước buông ta ra. Nguyễn Hội chân suốt ruột nói, một bên dùng tay dùng sức đẩy. Bất quá làm nàng ngoại ý muốn chính là, Đỗ Tuấn Sinh nhìn lịch sự văn nhã, thân thể văn ngược, sức lực lại không nhỏ, thế nhưng đẩy đến không chút sức mẻ. Nguyễn Hội chân đẩy bất động, lại không dám kêu to, trong lòng chính suốt ruột, Đỗ Tuấn Sinh môi đã ơn tới rồi cái chán của nàng thượng. Nguyễn Hội chân trong lòng đại trấn, trong lòng đang sợ hãi. Trên người đột nhiên bông lòng Phản ứng lại đây thời điểm, Đỗ Tuấn Sinh đã bị một quyền đánh ngã xuống đất thượng. Chỉ thấy Hoác Thành vẻ mặt xanh mét đi qua đi, bắt lấy hắn một trận đầu đả. Đỗ Tuấn Sinh cũng chút nào không thoái nhượng, một quyền hồi lại đây. Hoác Thành nhất thời không chú ý, thế nhưng bị đánh một quyền. Hai người trên mặt tức khắc đều treo màu. Thực mau liền ngươi tới ta đi đánh lên. Hoác Thành vốn chính là quân nhân xuất thân, trên người cũng có chút quyền cước công phu. Mà Đỗ Tuấn Sinh tuy rằng thân thể trạng thái không bằng Hoác Thành Nhưng là lại thắng ở chiêu thức linh hoạt, vừa thấy chính là cố ý tìm danh sư chỉ giáo, một quyền đánh lại đây đều là đánh chúng yếu hại. Nguyễn Hội Chân xem kinh tâm động phách, "Đừng đánh, nơi này là yến hội, đừng đánh." Hai người đánh nhau thực mau hấp dẫn yến hội ánh mắt, rất nhiều người đều vây quanh lại đây. Bất quá xen vào hai người thân phận, cũng không dám lại đây căng ngăn. Nguyễn Hội Hiền chạy đến Nguyễn Hội Chân bên người, lôi kéo nàng nói, "Tỷ, ngươi mau tránh bên cạnh đi, đừng bị ương cập. Nguyễn Hội chạy nhanh nói, "Hội Hiền, Chạy nhanh đi ngăn cản, nơi này chính là dung thị trưởng yến hội. Hắc hắc, ta nhưng quảng không được, nam nhân đánh nhau sự tình quan tôn nghiêm, ta lên rồi, không chuẩn bọn họ hai cái đến lúc đó còn phải đánh ta đâu. Sau đó vẻ mặt mùi ngon nhìn hai người đánh nhau. Nguyễn hội chân khí đến không được, dâm dâm hăn chân, chính mình liền hướng tới hai người đi qua đi. Nguyễn hội hiền chạy nhanh lôi kéo nàng, tỷ ngươi đừng qua đi, ngươi này tiểu thân thể nhưng ai không được một quyền. Bọn họ đều bị thương. Không có việc gì. Nam nhân sao, điểm này thương tính cái gì? Nguyễn hội chân không nghe hắn rong dài, dây rủa muốn qua đi, Nguyễn hội hiền liều mạng lôi kéo, tỷ đừng đi, dung thị trưởng lại đây. Nguyên lai dung thị trưởng nghe được báo tin lúc sau, chạy nhanh liền tới đây. Phải biết rằng này hai người thân phận đều không bình thường, nếu là ở hắn nơi này xảy ra chuyện gì nhưng không hảo công đạo. Bất quá hắn trong lòng lại có chút sinh khí, này hai người trẻ tuổi cũng quá xúc động, thế nhưng ở hắn trong yến hội đánh nhau, thật là niên thiếu khinh quần A Sinh khí về sinh khí, còn phải đến quảng. Nhìn đến hai người đã đánh khó xa khó phần hắn chạy nhanh làm bên người cảnh vệ đi đem người kéo ra, các ngươi đều cho ta dừng tay. Nghe được Dung thị trưởng hét lớn một tiếng, hai người như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, rốt cuộc vương lòng tay. Cho nhau xoa xoa khỏe miệng vết máu, ánh mắt sắc bén đối diện. Một bộ hận không thể đem đối phương chừng ra cái lỗi thủng bộ dáng Dung thị trưởng cả giận, hai vị vẫn là đi trong phòng nghỉ ngơi một hồi, thỉnh đại phu lại đây băng bó băng bó đi. Bất quá sự tình hôm nay, cần thiết cho ta một công đạo. Đỗ Tuấn Sinh cầm khăn leo khô trên mặt huyết, đối với Dung Thị Trưởng nói, hôm nay là ta lô mãng, ngày khác Tuấn Sinh chắc chắn tới cửa buổi tội. Hôm nay liền đi về trước. Nói liền cắm túi quần đi ra ngoài. Hồng hồ thay thế, chạy nhanh theo đi lên. Dung Thị Trưởng lại nhìn về phía Hoác Thành, Hoác Tiên Sinh có không cho ta một lời giải thích, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Ở đây những người khác cũng đều đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Hoác Thành. Một bộ chuẩn bị nghe bắt quái bộ dáng. Hoắc Thành dùng ngu bàn tay xoa xoa khỏe miệng huyết, chẳng hề để ý cười nói, xem hắn không vừa mắt. Nói qua đi lôi kéo Nguyễn Hội chân tay, "Chúng ta xin lỗi không tiếp được." Nguyễn Hội chân lúc này trong lòng cũng là lộn xộn, không nghĩ tới hôm nay sẽ phát sinh chuyện như vậy, chỉ có thể đi theo Hoắc Thành cùng nhau rời đi bên này. Nguyễn Hội hiền tuy rằng rất muốn theo sau, bất quá nhìn nhà mình tỷ tỷ tựa hồ là tình nguyện bộ dáng, cũng chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện ở bên này đánh giằng hoa, người trẻ tuổi sao? Người không khinh của ngưỡng thiếu niên, có phải hay không, đều là người trẻ tuổi, lý giải lý giải. Dung thị trưởng một khuôn mặt lại hắc lại thanh. Hắc hắc. Nguyễn hội hiền đối với hắn khô can cười. Thầm nghĩ nếu không phải hôm nay việc này cùng chính mình lao tỉ có quan hệ, hắn mới sẽ không tranh vũng nước đục này đâu. Đây đều là chút sự tình gì à, nhà mình thân tỷ khi nào mị lực lớn như vậy, hắn như thế nào không biết. Ai ra ai ra, đau đau đau. Hoác thành biệt thự, Nguyễn hội chân biên cấp hoác thành sát dược. Hắn biên lớn tiếng hô đau. Nguyễn hội chân nghe vậy, động tác không tự giác nhẹ xuống dưới, trên mặt lại thập phần tức giận, biết đau ngươi còn đánh nhau, còn ở như vậy trường hợp đánh nhau, chờ ngày mai báo chí thượng nên ra tin tức, còn không biết muốn biết như thế nào đâu. Lúc này báo chí nhưng cùng sau lại giải trí báo không sai biệt lắm, cả ngày liền chú ý bến thượng hải này đó xã hội thượng lưu một chút phá sự. Hoác thành nói, này không phải nhìn hắn đối với ngươi khinh bạc sao, ta nếu là chịu đựng, ta liền không phải cái nam nhân. Hoác Thành buồn bực nói, nói nữa, ta đã thực lý trí, bằng không liền hắn dáng vẻ kia, còn có thể chịu được ta đánh mấy năm tay. Ngươi nếu là thật sự đem hắn đánh chết, kia mới phiền tối đâu. Nguyễn Hội Trân cũng là vô cùng buồn bực. Hôm nay Đỗ Tuấn Sinh đối nàng làm sự tình, làm nàng trong lòng cũng thập phần ngoài y mớn. Ai biết nhìn một bộ chính nhân quân tử bộ dáng Đỗ Tuấn Sinh, thế nhưng đột nhiên đối nàng động tay động chân. Hoác Thành nhìn cái trán của nàng, ruôi tay lại ở mặt trên xoa xoa, sau đó chính mình ở mặt trên hôn mấy khẩu Không được, ta hiện tại ngẫm lại liền sinh khí, vừa mới hẳn là nhiều đánh vài cái. Quá tiện nghi kia tiểu tử. chương 104. Đỗ công quan trong phòng khách, Đỗ Tuấn Sinh ngồi ở trên sofa, tùy ý gia đình bác sĩ cho hắn thượng dược. Hồng hổ ngồi ở một bên, tức giận bất bình nói, Đỗ công tử, hôm nay kia hoắc vành nhưng chưa cho ngươi mặt ngui, liền tính ngươi nhận đến đi xuống, thanh bang các huynh đệ chỉ sợ cũng nhẫn không đi xuống đi. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đỗ Tuấn Sinh nhắm mắt lại nói. Một cái nữ nhi mà thôi, Đỗ Công Tử nếu là thật muốn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Này Nguyễn Hội Trân hiện giờ dựa vào cũng chính là cái kêu hoắc vanh cùng Nguyễn An Dân. Chỉ cần diệt trừ này hai người, nàng cũng chính là cái bình thường nữ nhân thôi. Đến lúc đó còn không phải tùy ý ngươi Đỗ Công Tử muốn thế nào liền thế nào. Chỉ cần Đỗ Công Tử hạ quyết tâm, ta bảo đảm, kia Nguyễn Hội Trân thực mau liền sẽ đầu nhập đến ngươi Đỗ Công Tử ôm ấp. Hồng hổ vừa nói, một bên chịu khẩu xì gà, đầy mặt tự tin. Hắn cũng không nghĩ tới hôm nay trong yến hội mặt thế nhưng sẽ phát sinh như vậy vừa ra sự, thật là ông trời đều giúp hắn A này Đỗ Tuấn Sinh thế nhưng thật sự vì một nữ nhân, ở cái loại này trường hợp cùng Hoác Văn vùng tay đánh nhau, ngày sau này hai người nhưng chính là đối thủ một mất một còn. Hắn tin tưởng Đỗ Tuấn Sinh như vậy thân phận, khẳng định sẽ không nuốt xuống khẩu khí này, nhất định sẽ không bỏ qua Hoác Văn. Bất quá Hoác Văn là phương Bắc quân người, phải đối phó hắn, Đỗ Tuấn Sinh cũng ít không được quân đội thế lực, chỉ có thể cùng hắn hợp tắc rồi. Đỗ Tuấn Sinh nói, ngươi có tính toán gì không? Hát hát, chỉ cần đỗ công tử nguyện ý cùng ta hợp tác, này Thượng Hải còn không phải chúng ta thiên hạ. Về sau mặc kệ là đương cục chính phủ, vẫn là mặt khác quân thiệt, đều không thể nhúng chàm này khối bảo địa. Đến lúc đó chúng ta chính là nơi này thổ hoàng đế. Không có ngươi, ta thanh bang cũng có thể xương bá Thượng Hải. Nhưng là thanh bang dù sao cũng là người trong giang hồ, nếu là chính phủ đương cục triệu tập quân đội tấn công, chỉ sợ cũng là ngăn cản không được. Lại còn có có nhiều như vậy tô giới, thanh băng cũng là không dám trêu chọc đi. Nếu là có chúng ta quân đội duy trì, đêm này Thượng Hải bố trí thành chúng ta đại bản doanh, chính là này đó quỷ dương tô giới, cũng không làm gì được chúng ta. Hồng hổ hồ Mỹ tư tư nói. Đỗ Tuấn Sinh hiếp mắt, một bộ như suy tư gì bộ dáng, tựa hồ là ở nghiêm túc suy xét hồng hổ hồ nói chuyện này tính khả thi. Đỗ Công Tử, chuyện này, ngươi cần phải hảo hảo suy xét. Nếu không, này Nguyễn Hội chân chỉ sợ khi nào, chính là nam nhân khác. Ta xem nàng cùng cái kia hoắc vanh quan hệ phỉ thiện. Đố công tử cứ như vậy nhận thua. Phạm. Đố tuấn sinh một quyền đáp ở gỗ đỏ trên sofa. Việc này ta sẽ cùng ta phụ thân thương lượng, đến lúc đó lại hồi phục hồng tướng con đi. Hồng hồ nghe vậy, tức khắc ánh mắt sáng lên, thoải mái cười to, hảo, hảo. Hồng hồ mới vừa đi, Đỗ chí phải đến tin tức vội vàng gấp trở về. Nhìn thấy chính mình nhi tử kia trương tuấn tiếu trên mặt thanh một khối tím một khối, khỏe miệng còn có vết máu tử. Tức khắc đau lòng không thôi. Đây là ai làm, ta tệ hắn. Đỗ trí khí hét lớn. Chính mình bảo bối nhi tử, liền như vậy cái độc đinh mầm. Từ nhỏ đến lớn, chính là lớn tiếng nói chuyện đều liên tiếp, hiện tại thế nhưng bị người đánh. Hơn nữa đánh khó coi như vậy, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, là ai ăn gan hùn mà gấu. Đỗ tuấn sinh làm người hầu cho hắn xoa trên mặt xanh tím sắc địa phương, biên ngước mắt nhìn hắn một cái. Chẳng qua là cùng người so chiêu đánh thua, ngươi nếu là bởi vì việc này đi tìm người khác. Chẳng phải là làm người cho rằng ta đỗ tuấn sinh đánh không lại người, trở về tìm ra trưởng Đỗ chí nói, kia cũng không thể đánh như vậy bộ dáng. Nói đi, người hôm nay rốt cuộc phát sinh sự tình gì, như thế nào liền cùng nhân ra đánh nhau rồi. Hôm nay trong yến hội đánh nhau sự tình, đỗ chí tự nhiên điều tra rõ ràng, hắn chính là làm không rõ ràng lắm, chính mình nhi tử rốt cuộc là như thế nào cùng nhân ra đánh lên tới. Rốt cuộc chính mình nhi tử chính mình rõ ràng. Luôn luôn không phải thích vận dụng vũ lực người. Sao có thể lấy thân phạm hiểm cùng nhân ra đánh nhau đâu? Đỗ Tuấn Sinh nghe vậy, không cấm nghĩ đến phía trước trên ban công sự tình, nghĩ đến chính mình ôm vào trong ngực mềm mại thân mình, người được thanh hương, còn có trên môi đụng tới ấm áp bóng loáng xúc cảm, trên má trắng nón địa phương lập tức bắt đầu biến đỏ. Đô Chí nói, rốt cuộc sự tình gì, người cùng ta nói nói. Nếu là là người khác vô lý, khẩu khí này ta nhất định không thể liền như vậy tính. Khu khu Đỗ Tuấn Sinh ho khan hai tiếng, không có việc gì. Chính là chúng ta người trẻ tuổi chi gian luận bàn một chút mà thôi. Cha, ngươi liền không cần lo cho chuyện của ta. Ta hiện tại đã trưởng thành, có một số việc chính mình sẽ xử lý. Chờ ngươi xử lý. Hừ. Đỗ Chí hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không tin nói, ta chính là bởi vì chờ ngươi xử lý, cho nên hiện tại Nguyễn Hội Trần lập tức liền phải thành người khác nữ nhân. Ngươi nói xem, chính ngươi xử lý như thế nào a? Nghe được lời này, Đỗ Tuấn Sinh kinh ngạc nhìn hắn một cái. Đỗ Chí đáp ý nói: Ngươi về điểm này tâm tư, ta còn có thể không biết. Tuấn sinh à, cha tuy rằng hy vọng ngươi có thể đã làm có học thức người đọc sách, không thể giống ta như vậy, cả đời đánh đánh giết giết thô nhân. Nhưng là ngươi cũng không thể như vậy cổ hủ A thích nữ nhân này, liền dùng ngươi biện pháp đi đem người cấp cấp về. Nữ nhân chính là có chuyện như vậy, cùng ngươi ngủ một giấc, hoài hai tử, vậy không rời đi ngươi. Ngắm lại ngươi những cái đó di nương, cái nào không phải dễ bảo. Nàng không giống nhau. Đỗ Tuấn sinh nhàn nhạt nói. Đỗ trí không để bụng không đều là nữ nhân, có cái gì không giống nhau, ngươi à, chính là tiếp xúc nữ nhân quá ít. Lần trước ngươi đường thúc còn không phải là phải cho ngươi giới thiệu hắn cái kiềm nghĩa nữ cho ngươi nhận thức, ngươi cũng nên nhiều tiếp xúc tiếp xúc mấy người phụ nhân. Liên tính về sau muốn thành thân, cũng có thể nhiều cưới mấy phòng gì thái thái. Đỗ tuấn sinh đẩy ra cho hắn đắp mặt hạ nhân, cầm một bên khăn lông xoa xoa mặt. Cha, ta trước lên rồi. Từ từ. Đỗ chí thấy hắn phải đi, lập tức hô. Ta mới vừa nhìn đến cái kia họ hồng tới trong nhà, gần nhất các ngươi tử hồ liên hệ rất nhiều a hắn hôm nay tới lại là làm gì? Đỗ Tuấn Sinh cười nói, hắn tưởng cùng chúng ta hợp tác, làm chúng ta thành bang trở thành đại thượng hải thổ hoàng đế. Cầu đồ vật khẳng định không có hảo tâm. Đỗ chí trực tiếp mắng. Hắn tại đây đại thượng hải lăn lê bò lết mấy năm nay, còn có thể tin tưởng loại này bầu trời rất bánh có nhân sự tình. Nay hồng hổ thật là lấy con của hắn đương đồ con lợn lửa gạt. Việc này chính ngươi nhìn làm đi. Thượng hải hình thức là càng ngày càng phức tạp, bất quá chúng ta thanh bang chỉ nhớ rõ một cái, bất hòa chính phủ đối nghịch. Đỗ Tuấn Sinh nhấp miệng nhẹ nhàng gật đầu, ta minh bạch. Chờ Đỗ Tuấn Sinh lên lầu đi lúc sau, Đỗ chí liền sờ sờ khuôn mặt, trong lòng cân nhắc chính mình nhi tử lần này rốt cuộc là vì cái gì cùng người khác đánh nhau rồi. Hơn nữa từ trước đến nay không có hại hắn, lần này thế nhưng đều không truy cứu, cũng không cho hắn cái này làm cha truy cứu. Thật là kỳ quái. Trên lầu, Đỗ Tuấn Sinh nằm ở trên giường. Nón tay nhẹ nhàng nuốt miệng mình. Tựa như Nguyễn Hội Trần suy nghĩ như vậy, ngày hôm sau báo chí thượng liền đại độ dài đổ bộ Thanh Bang Thái tử Đỗ Tuấn Sinh cùng Phương Bắc quân đại biểu Hoắc Tiên Sinh vung tay đánh nhau sự tình. Hai vị đều là thanh niên tài tuấn, một cái ôn tồn lễ độ, một cái anh tuấn bất phàm. Hai vị này nhân trung long phượng thế, nhưng ở dung thị trưởng gia lao thái gia tiệc mừng thọ thượng, không màng hình tượng giao đấu, quả thực là làm người mở rộng tầm mắt. Đối với này kỳ quái sự tình, tự nhiên đưa tới rất nhiều suy đoán. Tỷ như thanh bang cùng phương Bắc quân có lẽ tới rồi thế cùng nước lửa nông nổi, cho nên hai người mới có thể đánh nhau. Còn có người lại nói hai người tuổi trẻ khí thịnh, không biết lễ nghi, chỉ trích bọn họ là hưởng có này biểu, bên trong tối giữa. Đương nhiên, cũng có một ít tiểu đạo tin tức tuyên bố, hai người tựa hồ đều trung tình với Giang Nam tập đoàn chủ nhân Nguyễn Hội Chân tiểu thư. Thậm chí có người nhìn đến bọn họ ở tiến vào yến hội phía trước cũng đã vì Nguyễn Hội Chân mà đối chọi gay gắt. Hơn nữa đánh nhau thời điểm, Nguyễn Hội Chân cũng ở một bên cho nên rất nhiều người suy đoán, hai vị này có thể là vì tranh đoạt mỹ nhân mới tiến hành đánh nhau. Mấy tin tức này bên trong, tự nhiên là loại này, nam nữ chi gian yêu hận tình thù suy đoán càng làm cho người cảm thấy hứng thú. Trong lúc nhất thời, Nguyễn Hội Trân thành này thượng hải nữ nhân trong vòng danh nhân. Các nữ nhân đối nàng là hâm mộ ghen tị hận. Có chút người thậm chí tìm được rồi Nguyễn Hội Trân ở báo chí thượng ảnh trụ, cẩn thận nghiên cứu giới, phát hiện nữ nhân này lớn lên cũng không tính mỹ nhân, nhiều lắm chính là cái thanh tú nhân thôi Như thế nào phải đến này hai cái ưu tú nam nhân yêu ái? Thậm chí còn có người đào ra Nguyễn Hội Trân lúc trước cùng lục sán văn ly hôn sự tình, biết nàng là cái bị hưu nữ nhân lúc sau, đại gia càng là đối chuyện này không nghĩ ra. Lúc này Thượng Hải nữ tình báo xã liền phát ra một thiên văn chương. Luận Nguyễn Hội Trân thành công bí quyết. Báo chí một khi phát ra, thực mau đã bị đoạt bán không còn. Văn chương trung tướng Nguyễn Hội Trân dung mạo tiến hành rồi đánh giá, tuyệt đối không phải cái gì khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân Tính cách cũng là có nề nếp nữ, tuyệt đối không thể xưng là lả luyến vũ câu nhân. Như thế nào có thể làm đông đảo ưu tú nam sĩ vì nàng tranh giành tình cảm? Chủ yếu là bởi vì vị này Nguyễn Lao bản làn da trắng nõn, da như ngưng chi. Nghe nói vị này Nguyễn Hội chân tiểu thư kỳ hạ lại một nhà ngày hóa xưởng, trong xưởng thường xuyên sinh sản một ít nữ tính mỹ phẩm dưỡng da. Vị này Nguyễn nữ sĩ không ngừng ngày hóa xưởng sinh sản hộ da thuốc mờ thả chân, làm nguyên bản biến hình chân nhỏ khôi phục bình thường, càng là làm làn da biến thủy nộn trắng nõn. Bởi vậy được đến rất nhiều nam sĩ ưu hãi. Văn chương kết cục càng là tổng kết, diện mạo là trời sinh, nhưng là ra thịt lại là hậu thiên Chỉ có lười nữ nhân, không có xấu nữ nhân. Muốn làm chính mình biến thành nguyễn hội chân đệ nhị, các vị các nữ nhân vẫn là chạy nhanh bảo hộ chính mình ra thì đi. Theo án văn chương này phát hỏa lúc sau, thành bình ngày hóa xưởng sinh sản mỹ phẩm dưỡng ra thực mau liền tiêu thụ không còn, các cửa hàng đều chạy đến trong xưởng tới truy hóa. Có thể đem bất lợi với chính mình tin tức trở nên làm chính mình từ giữa đến lợi, tỷ, ngươi này thủ đoạn thật là làm ta bái phục a. Nguyễn Hội Hiền phụng báo chí, vẻ mặt bội phục nhìn Nguyễn Hội Chân nói. Lâm Huệ cũng là liên tục gật đầu. Vốn dĩ báo chí thượng tin tức đối Nguyễn Hội Chân là khen chê không đồng nhất, hiện giờ này văn trương phát ra đi lúc sau, không ngừng bình ổn phía trước một ít nghị luận, còn kéo trong xưởng tiêu thụ, xác thật là một hòn đá ném hai chim hảo kế hoạch. Nguyễn Hội Hiền lại nói, bất quá tỷ, ngươi cùng cái kia Hoắc Anh, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nguyễn Hộ Chân biết, Hoắc Vênh là Hoắc Thành tên thật, cũng là hắn ở phương Bắc quân tên. Bất quá lúc này nghe được, còn có chút không thói quen. Nàng nhìn Nguyễn Hộ hiền nói, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Ta đây là quan tâm ngươi a, ta tốt xấu là ngươi đệ đệ, ngươi lựa chọn cái nào, ta đương nhiên phải hảo hảo nhìn xem. Vạn nhất ngươi bị người lừa làm sao bây giờ? Lâm Huệ nhìn nhìn Nguyễn Hội Chân, thật cẩn thận hỏi, Hội Chân, cái kia Hoắc Vênh cùng Hoắc Thành là cái gì quan hệ? Bọn họ, bọn họ là một người sao?" Nhìn đến Hoác Vanh mặt bên ảnh chụp thời điểm, Lâm Huệ lập tức liền nhận ra tới. Nhưng là lại không dám tin tưởng, rốt cuộc lúc trước Hoác Thành sự tình nàng là tận mắt nhìn thấy đến. Hoác Thành sao có thể còn sống đâu? Cho nên nàng thậm chí có chút lo lắng, có phải hay không người này cùng Hoác Thành lớn lên giống, cho nên hội chân mới có thể bị hắn ảnh hưởng. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy hội chân không phải như vậy chỉ nhận tướng mạo người, cho nên liền lớn mật suy đoán, Hoác Thành có lẽ không chết, hắn chính là cái kia Hoác Vanh. Nguyễn Hội chân lúc này cũng biết dấu không nổi nữa, hơn nữa lấy Hoác Thành hiện giờ tình huống tới nói, tựa hồ cũng không cần gạt, liền cười nói, ân, là hắn. Lâm Huệ vừa nghe, đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó vui sướng nói, Nguyên Lai like là thật sự, Hội chân Nguyên Lai like là thật sự. Thật tốt quá. Hội chân Người cùng Hoác Thành. Thật sự là quá tốt. Nguyễn Hội hiền thấy nàng như vậy kích động, tức khắc ghen nói, các người đang nói ai đâu, Hoác Thành là ai. Lâm Huệ cao hứng nói. Hắn là hội chân vị hôn phu à, nếu không phải phía trước xảy ra sự tình, chỉ sợ hiện tại đều thành thân đâu. Vị hôn phu. Nguyễn hội hiền tức khắc một bộ làm không rõ trạng hướng bộ dáng. Nhà mình tỷ tỷ không phải cùng lục sán văn tên cặn bã kia ly hôn sao, như thế nào lại toát ra một cái kêu hoắc thành vị hôn phu. Lâm huệ thấy hắn đầy mặt khó hiểu bộ dáng, cười nói, phía trước cho rằng hắn đã xảy ra chuyện, cho nên việc này cũng không nói cho ngươi. Chờ về sau làm hội chân cùng ngươi nói đi. Bất quá này thật là một chuyện tốt. Hội Ch chúc mừng ngươi. nàng làm một đường chứng kiến hóa thành cùng Nguyễn hội Chân đi tới biết bọn họ không dễ dàng phía trước nàng còn lo lắng hội chân cả đời đều sẽ không ra cả chồng hiện giờ biết hoặc thành tồn tại nàng liền an tâm rồi Nguyễn hội chânân trong lòng lớp áp vốn tưởng rằng chính mình giấu dếm Lâm Huệ các nàng trong lòng khẳng định sẽ có chút vạch rõ ngọn ngành nhưng Lâm Huệ lúc này lại chỉ thế nàng cao hứng làm nàng trong lòng động dung nhìn đến chính mình coi trọng nhất hai nữ nhân đều vì cái kêu kêu hoặc thành nam nhân không Hiện tại hẳn là kêu hoảng vênh. Đều vì người nam nhân này cao hứng, Nguyễn Hội hiển trong lòng tức khắc giấm lưu lưu, phiếm lên tông. Muốn làm hắn tỷ phu, còn phải quá hắn này một quan mới được. Tốt xấu bọn họ Tây Bắc quân cùng Phương Bắc quân bên ngoài thượng vẫn là đối lập đâu. Mà lúc này, hồng hổ trong nhà, Hoàng giai giai đẩy ra một cái nửa người nam nhân, "Lan, Người nọ không cam lòng ngồi ở bên cạnh sờ sờ nàng khuôn mặt." Hoàng giai giai tức khắc khí phất tay đánh gãy, "Nếu là muốn chết, ngươi có thể lưu lại." Này nam nhân tức khắc thay đổi sắc mặt, vội vội vàng vàng ăn mặc quần áo đi ra ngoài. Hoàng giai giai ghé vào mép giường một trận nuốt khan. Sau đó vào trong phòng tắm tắm rồi. Ra tới sau, nàng đầy mặt lạnh băng nằm ở trên giường, cầm lấy cái bản bên cạnh mấy ngày hôm trước đưa tới báo chí, tùy ý lật xem lên. Chờ nhìn đến một chương ảnh chụp lúc sau, tức khắc cả người ngồi dậy. Chương 105. Hoác thành, là hoác thành. Hoàng giai giai vội không ngừng xuống giường, cầm báo chí ở bên cửa sổ thượng nhìn. Nhìn đến kia mơ mơ hồ, hồ hồ hình dáng sau, nàng trong lòng tức khắc từng đợt nắm đau. Trên mặt lại khóc lại cười nói, là hắn, thật là hắn. Hắn thế nhưng không chết. Đem báo chí ôm vào trong ngực, hoàng dai dai bắt đầu khóc giống lên. Lại nghĩ tới chính mình phát sinh quá sự tình, tức khắc cảm thấy chính mình cả người giơ tấu. Đem báo chí đặt ở trên giường, nàng lại chạy tới toilet, dùng bàn chải hung hăng tẩy trên người. Hoác thành, hoác thành, hãy còn nhớ rõ ở Giang Nam tỉnh thành trong nhà. Nàng vừa mới từ Bắc Bình về đến nhà, cái kia thân hình cao lớn nam nhân đi đến, sau lưng vậy đầy ánh mặt trời, hắn hơi hơi mỉm cười, anh Tuấn trên mặt tựa hồ đều nhiễm một tầng vầng sáng, làm nàng 20 năm qua chưa bao giờ động quá tâm đều không chịu không chế. Khi đó nàng vẫn là sạch xe hoàng gia đại tiểu thư, nàng là thiệt tình ái hắn A. Hoác thành, vì cái gì ngươi không yêu ta? Hoàng giai dai ngồi sổm trong phòng tắm bụng mặt khóc giống lên. Hồng hổ hồ đi vào phòng thời điểm, liên nghe được bên trong từng đợt tiếng khóc. Tức khắc tâm không tốt mắng, cả ngày khóc sướt mướt, giống cái tang môn tinh dường như. Khó trách vẫn luôn sinh không ra nhi tử tới, đều là bị ngươi khóc. Hắn một thân mùi rượu nằm ở trên giường, biên hét lên, chạy nhanh ra tới. Một lát sau, Hoàng dai dai hồng con mắt, khoác quần áo từ bên trong đi ra, nhìn đến hồng hổ nằm ở trên giường, trong lòng lần đầu tiên sinh ra trống cự tâm tình. Đặc biệt là thấy được trên giường báo chí lúc sau, nàng càng là không muốn lại cùng người khác phát sinh cái gì. Hồng hổ thấy nàng cọ tới cọ lui, Từ trên giường nhảy dựng lên, đem nàng xả đến trên giường, liền bắt đầu xé rách nàng áo ngủ. Không cần a không cần, buông ta ra. Hoàng dai dai la lớn. Hồng hồ tức khắc một cái tắt đánh qua đi, lá gan càng lúc càng lớn, còn dám ở trước mặt ta la to. Hoàng dai dai khóc dòng nói, cầu ngươi, không cần. Ừ, lúc trước là ai cầu muốn cùng ta ở bên nhau, như thế nào, hiện tại liền không nghĩ báo thủ. Ngươi không phải vẫn luôn nhớ thương báo thủ sao, láo tử hiện tại sắp làm ngươi như nguyện. Cái gì Thanh Bang, cái gì Nguyễn Hội Trần đến lúc đó cái gì đều không tính. Ngươi lại gạt ta. Hoàng Giai Giai tức giận nói. Hồng Hổ cười nói, lần này Lao Tử bảo đảm không lừa ngươi, tới, ngoan ngoan hầu hạ Lao Tử, đến lúc đó làm ngươi tự mình giải quyết ngươi kẻ thù Hoàng Giai Giai còn không có phản ứng lại đây, Hồng Hổ liền lại đè ép đi lên. Trầm trọng thân mình đè ở nàng trên người, Hoàng Giai Giai bụng tức khắc đau toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Ta bụng đau, đau quá. Còn tới này nhất chiêu Láo tử nhưng thật ra nhìn xem, ngươi bụng làm sao vậy? Hồng hồ hư lạnh một tiếng, ngồi dậy trực tiếp kéo ra nàng quần áo nha, lại thấy nàng áo ngủ phía dưới một mảnh nhỏ màu đỏ, cùng với một cổ mùi màu tươi. Hồng hồ tức khắc mở to hai mắt nhìn. Này, đây là... Hai tử, hai tử hoàng giai giai suy yếu hô. Hồng hồ lúc này mới như ở trong ngọc mới tỉnh giống nhau, chạy nhanh chạy đi ra ngoài, mau, mau đi tìm đại phu, nếu là lao tử hài tử đã xảy ra chuyện, ta muốn các ngươi m Có hồng hổ mệnh lệnh, thủ hạ người tự nhiên không dám trì hoãn, thực mau liền đem đại phu tìm lại đây. Trần bệnh lúc sau, đại phu chạy nhanh nói, đây là động thai khí, có đẻ non dấu hiệu, đến lập tức giữ thai. Nghe được là động thai khí, hồng hổ tức khắc đại hỷ, vừa nghe muốn đẻ non, lập tức hét lên, mau không mau suy nghĩ biện pháp giữ thai, nếu là đã xảy ra chuyện, lao tử một bắn chết các ngươi Người đến trung nhiên, đều không có một một con, hồng hổ trong lòng đã sớm sầu đến không được, hiện tại rốt cuộc có chính mình hài tử Tự nhiên hỉ tìm không thấy bác, nhìn thấy nằm ở trên giường đầy mặt bệnh trạng hoàng dai dai, cũng như là thấy được bảo bối giống nhau, đi qua đi nhẹ giọng hống, bảo bối à, ngươi nhưng đến hảo hảo dưỡng, nếu là cho ta sinh cái đại béo tiểu tử, ta khiến cho ngươi phụ chính. Về sau chính là ta hồng hổ chính phòng phu nhân. Hoàng dai dai thiên đầu không để ý tới hắn. Hồng hổ lập tức hồng nói, hắc hắc, ta biết phía trước là ta lô mãng, ta cho ngươi nhận lỗi. Ngươi cũng không thể sinh khí, nhất định phải hảo hảo dưỡng thai. Lại không phải ta bị thương hài tử. Hoàng giai giai đầy mặt không cao hứng nói. Đúng đúng đúng, ta là bị thương, ta nhận lỗi. Về sau ngươi không cho ta chạm vào, ta khẳng định sẽ không lại đụng vào. Ngươi nhất định phải đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, cho ta hồng gia lập hạ công lớn. Hồng hổ cười nịnh nọt hông nói. Nghe được hồng hổ đáp ứng về sau không hề chạm vào nàng. Hoàng giai giai lúc này mới thả lỏng sắc mặt, lại vẫn là nói, thủ lớn chưa trả, lòng ta như thế nào có thể an tâm dưỡng thai. Nghe được lời này Hồng hổ cười nói, ngươi yên tâm, ta phía trước cùng ngươi lời nói đều là thật sự, tuyệt đối không có lừa ngươi. Không dùng được bao lâu, này thượng hải chính là chúng ta thiên hạ. Đến lúc đó, ta cho chúng ta nhi tử đánh hạ một cái thiên hạ tới. Đến nỗi những người khác, tùy tiện ngươi xử trí. Hoàng dai dai ngay vậy, giật mình, nhướng mày nói, thật sự. Đương nhiên là đến, ta tuyệt đối không lừa ngươi. Hồng hổ lo lắng nàng một không cao hứng lại thương đến hải tử, lập tức bảo đảm nói. Hoàng Giai Giai lúc này mới nhắm mắt lại, ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt. Hảo, ta nhất định sẽ không làm bảo bối thất vọng. Ha ha ha hồng hổ cười ha hả Nguyễn Hội Trân, Đỗ Tuấn Sinh, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngài. Trong chăn, Hoàng Giai Giai hung hăng nắm chặt nắm tay. Nàng hiện giờ khuất đủ, đều là này hai người tạo thành. Đời này kiếp này, nàng nhất định phải đưa bọn họ bầm thơi vạn đoạn, mới có thể tiết trong lòng chi hận Lúc này đang cùng Hoác Thành ngồi ở cùng nhau Nguyễn Hội Trân tình lình cái kia dùng mình Hoác Thành ôm lấy nàng bả vai nói, lạnh không? Nguyễn hội chân thu thu áo choảng, có chút, khả năng muốn nhập thu. Hoác Thành cười nói, năm nay ta bồi ngươi qua mùa đông, ngươi liền không cần sợ lạnh. Nói bừa cái gì đâu? Nguyễn hội chân sắc mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nghĩ đến cái gì? Đột nhiên nhìn hắn nói, ý của ngươi là, ngươi không đi rồi. Hoác Thành phùng nàng mặt hôn một cái, ngươi không nghĩ ta đi, ta liền không đi rồi. Nguyễn hội chân đẩy ra hắn, nghiêm túc nói, ta là nghiêm túc Ta cũng là nghiêm túc, hoặc thành chống cái chán của nàng nói. Có độ Tuấn sinh cái này không biết xấu hổ như hổ rình mồi, hắn sao có thể đi luôn. Hơn nữa Thượng Hải hình thức hiện tại càng ngày càng phức tạp, lưu lại, có lẽ có thể được đến không tưởng được hiệu quả. Nguyễn Hội chân lại không tin nói, có thể không đi sao, ngươi không phải nói muốn đi chiến trường Bắc công danh. Hiện tại phương Bắc bên kia còn tính Thái Bình, Thượng Hải bên này ngược lại càng có phát huy đường sống. Ta sẽ hướng đại soái xin, lưu tại Thượng Hải một đoạn thời gian. Nghe được Hoắc Thành bảo đảm, Nguyễn Hội Trần trong lòng tức khắc sung sướng lên. Đang muốn ôm Hoắc Thành hôn một cái, biệt thự đại môn bị gõ vang lên. Hoắc Thành ánh mắt sáng lên, đứng lên. Nguyễn Hội Trần nói, "Là ai tới?" Hoắc Thành cười cười, duỗi tay ôm lấy Nguyễn Hội Trần, "Đi, cùng đi nên đón chúng ta khách nhân đi." Hoắc Thành mở ra đại môn, ngoài cửa đứng một cái ăn mặc áo dài nam nhân, mang theo mũ che khuất nửa khuôn mặt. Hắn thấy được Hoắc Thành đặt ở Nguyễn Hội Trần trên vai tay lúc sau, động tác dừng một chút, ngay sau đó đi đến tháo xuống trên đầu mũ. Chương 106. Đỗ, Đỗ Nguyễn Hội Chân đầy mặt kinh ngạc nhìn đi vào tới nam nhân. Nàng không nghĩ tới, Đỗ Tuấn Sinh thế nhưng trở về tìm Hoắc Thành. Hơn nữa nhìn cùng bình thường hoàn toàn bất đồng trang điểm, tựa hồ vẫn là cố ý cải trang tới. Đỗ Tuấn Sinh cười nói, hội chân nhất định không nghĩ tới, ta sẽ xuất hiện ở chỗ này. Là không nghĩ tới. Nguyễn Hội Chân gật gật đầu. Hoắc Thành ho nhẹ hai tiếng, đem Nguyễn Hội Chân hướng chính mình phía sau lôi kéo, đối với Đố Tuấn Sinh nói, nói chuyện chính sự. Đỗ Tuấn Sinh hơi hơi hiếp hiếp mắt, ánh mắt mang theo vài phần kinh bỉ Mấy người tới rồi trong phòng khách, Nguyễn Hội chân liền đi phòng bếp tìm hà bá lấy trà nóng, trở về thời điểm, hai cái nam nhân đang ở nói chuyện với nhau cái gì. Nhưng là trên mặt đều là một bộ thực ghét bỏ đối phương bộ dáng. Thấy Nguyễn Hội Trân tới, hai người cũng không kiêng rẻ. Đỗ Tuấn Sinh nói, ta thích nhất uống Hội chân phao trà. Hoác Thành cười lạnh, phải không, kia về sau có thể thường xuyên tới. Ta cùng hội chân đều sẽ hoang nên người tới làm khách. Nguyễn hội chân thấy hai người lại muốn đối trọi gay gắt, chạy nhanh nói, Hảo, không phải đang nói chính sự sao. Nàng thật là không nghĩ tới, ngày thường nhìn hai cái rất đáng tin cậy người, như thế nào một đụng tới liền làm ẩm ý. Đỗ Tuấn Sinh cười như không cười uống trà, hoác thành đứa môi, chỉ cần hắn đừng chạy chật là được. Ở chính mình trước mặt cùng hội chân tu ân ái, này không phải đánh hắn mặt sao. Xem ra ngày đó vả mặt đánh quá nhẹ, tiểu tử này còn không có trưởng trí nhớ đâu. Nguyễn Hội Chân trừng hắn liếc mắt một cái, ám chỉ hắn thành thật điểm. Các ngươi vừa mới rốt cuộc nói cái gì đâu? Nàng nói sang chuyện khác nói. Hoắc Thành trong lòng lập tức cao hứng, mắt lén nhìn mắt Đỗ Tuấn Sinh, thầm nghĩ, nhìn đến không, hội chân chúng ta, thuyết minh trong lòng cùng ta thân. Hắn sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta đang nói hồng hổ sự tình. Nguyễn Hội Chân kinh ngạc nhìn hắn cùng Đỗ Tuấn Sinh liếc mắt một cái. Đỗ Tuấn Sinh nói, ta cùng Hoắc tiên sinh mục đích giống nhau, đều muốn cho hồng hổ lưu tại Thượng Hải. Cho nên tạm thời ở hợp tác Hoác Thành dựa vào trên sofa Một bên phòng trà, một bên nói Hợp tác không thể xưng là theo như nhu cầu đi Lại tới Nguyễn Hội chân trong lòng phỉ báng Lập tức nói, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ Hồng hổ hồ lần này mang theo trên người Cũng có mấy ngàn người đi Hơn nữa trong tay đều có vũ khí Hắn sau lưng là Tây Bắc Đại Xoái Hồ Thành Toàn Đến lúc đó có thể hay không chọc Tới Tây Bắc bên kia đại động căn qua Hoác Thành cười nói Hồng hổ còn không có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Chỉ cần hắn lộ ra cái gì tâm tư, không cần chúng ta đọc thủ, hồ thành toàn đều sẽ muốn hắn mệnh. Nguyễn hội chân ngây thơ gật gật đầu, kia đối phó hắn, đối với các ngươi có chỗ tốt gì. Hoác thành cùng Đỗ Tuấn Sinh nhìn nhau, hoác thành nói, không có gì, chính là không quen nhìn hắn, muốn hắn mệnh mà thôi. Nguyễn hội chân nhìn về phía Đỗ Tuấn Sinh. Cái này hẳn là có cái gì mục đích đi, Đỗ Tuấn Sinh nhưng cho tới bây giờ không làm thâm hụt tiền sinh ý. Muốn hắn mệnh. Đô Tuấn Sinh Bình đạm nói, hình như là đang nói ăn cái gì giống nhau đơn giản. Nguyễn Hội Trân tự nhiên không tin này hai người lý do thoái thác, bất quá cũng không lại truy vấn. Nàng chính mình cũng là làm đại sự, có một số việc không nên làm quá nhiều người biết. Này không quan hệ tín nhiệm không tín nhiệm, mà là xác thật là thêm một cái người biết, nhiều một phần nguy hiểm. Loại việc lớn này tự nhiên là muốn đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất. Nguyễn Hội Trân dứt khoát cũng vô tâm tư tiếp tục nghe xong làm hai người hảo hảo liêu. Chính mình đi phòng bếp cùng Hà Bá cùng nhau nấu cơm. Chờ Nguyễn hội chân đi rồi. Hoắc Thành đối với Đỗ Tuấn Sinh cười lạnh, chỉ nghĩ muốn hắn mệnh. Là nhìn chúng trong tay hắn kìa phê vũ khí đi. Đỗ Tuấn Sinh lăng lạnh lùng ngó hắn liếc mắt một cái, ngươi không phải cũng ngại hắn chắn ngươi tại Thượng Hải nói sao? Hoắc Thành hư lạnh một tiếng, bưng chén trà tiếp tục uống trà. Uống lên hai khẩu, đột nhiên nói, bất quá chuyện này, ta xác thật muốn cảm tạ ngươi. Nếu là này họ Hồng ở chỗ này, hội chân an nguy cũng không có bảo đảm. Đỗ Tuấn Sinh mặt vô biểu tình nói, không cần nói cảm ơn, đây là ta tự nguyện. Họ hồng ở trước mặt hắn nhắc tới hội chân thời điểm ánh mắt, làm hắn thập phần không thích. Người như vậy, hắn tự nhiên rung không dưới. Chính mình trong lòng người, như thế nào bao dung người khác coi khinh vũ nhục hoặc thành lần này nhưng thật ra không sạt thanh. Mặc kệ như thế nào, Đỗ Tuấn Sinh cái này tình địch ở nào đó phương diện, xác thật làm hắn kính nghệ. Hắn thậm chí không dám khẳng định, nếu là không có chính mình. Hội chân một ngày kia có thể hay không bị như vậy Đỗ Tuấn Sinh cấp đả động. Đương nhiên, không có nế ức. Hắn khẳng định sẽ bồi ở hội chân bên người. Nguyễn hội chân bên người đứng, vĩnh viễn đều là hắn Hoác Thành. Hai người thương lượng xong rồi sự tình lúc sau, Nguyễn hội chân còn không có trở về. Hoác Thành nói, hôm nay nói xong rồi, cần phải đi đi. Đỗ Tuấn Sinh nói, từ từ, hội chân ở nấu cơm. Ta không nổi. Nhìn chúng ta, người nuốt trôi đi. Ta chỉ xem hội chân. Sở một chút Hoắc Thành sau, Đỗ Tuấn Sinh mới cười lạnh đứng lên, cầm mũ mang ở trên đầu. Túi đầu nhìn ngồi ở trên sofa Hoắc Thành, ta sẽ không từ bỏ. Hoắc Thành ngồi thẳng thân mình, kiên định nói, cũng thế cũng thế. Nguyễn Hội Chân từ phòng bếp trở về thời điểm, Đỗ Tuấn Sinh đã rời đi. Như thế nào không lưu lại ăn cơm? Hoắc Thành cười ôm nàng bả vai, vốn dĩ chính là tránh người lại đây, không có phương tiện lưu lại. Nguyễn Hội Chân khắp hắn một phen, không phải ngươi đem nhân ra đuổi đi đi. Hoác thành vô tội buông tay. Hắn ra mặt như vậy hậu, ta nào có bổn sự này đuổi hắn đi. Tính, mặc kệ các ngươi sự tình, chạy nhanh đi rửa tay hắn cơm. Nguyễn Hội Trân cười ninh hắn một chút, xoay người lại đi trong phòng bếp bưng thức ăn. Đỗ Tuấn Sinh rời đi hoác thành biệt thự lúc sau, liền ngồi xe tại Thượng Hải vòng vòng, về tới tiệm cơm thay đổi một bộ quần áo, mới về đến nhà. Mới vừa vào nhà, liền có người tới bẩm báo tin tức, hồng hổ di thái thái mang thai. Đỗ Tuấn Sinh nhướng mày, cái nào? Hoàng dai dai. Đỗ Tuấn Sinh đem áo khoác đặt ở lưng ghế thượng, ngồi ở ghế trên xoay chuyển, hồng hổ như vậy nhiều nữ nhân đều không mang thai, cái này hoàng giai giai bản lĩnh nhưng thật ra rất đại. Ai? Cái này tạm thời còn không có điều tra ra, hồng hổ bên kia an bài người đều không hảo hỏi thăm. An bài người hầu hiện tại cũng tiếp cận không được hoàng giai giai. Đỗ Tuấn Sinh ám ám bật lửa, trong mắt mang theo vài phần lạnh lẽo cười cười, làm người nhìn chầm chầm nữ nhân này, mặt sau có lẽ sẽ dùng đến. Đúng vậy. Đám người đi rồi lúc sau. Đỗ Tuấn Sinh đứng dậy đứng ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài cũng không tính sáng sửa thời tiết. Nghĩ hôm nay nhìn đến Nguyễn Hội Trần cùng cái kia họ hoác người ở bên nhau thời điểm, lộ ra thần thái, trong lòng đó là trầm xuống. Hắn nhận thức Nguyễn Hội Trần lâu như vậy, mặc kệ là ở hắn cho thấy tâm ý phía trước, vẫn là lúc sau, nàng trước nay đều là một bộ cẩn thận bộ dáng. Hôm nay lại cười như vậy vui vẻ, liền chừng mắt hoác thành thời điểm, đều là hờn rối. Yêu không yêu một người, quả nhiên phân như vậy rõ ràng sao. Đỗ Tuấn Sinh dựa vào trên cửa sổ nhắm mắt lại. Vài ngày sau, Đỗ Tuấn Sinh liền cấp Hồng Hổ tặng một phần thiệp mời. Này vẫn là hắn lần đầu tiên mời Hồng Hổ. Nhận được thiệp mời lúc sau, Hồng Hổ tự nhiên cao hứng không thôi. Hắn trong lòng có nắm chắc, lần này Đỗ Tuấn Sinh hôm nay làm hắn qua đi, nhất định là cùng hắn nói chuyện hợp tác sự tình. Chỉ cần Đỗ Tuấn Sinh làm hắn tiếp quản Thượng Hải một ít địa phương, hắn thực mong là có thể ở nắm giữ một khối chính mình sản xế, ở cái này địa phương kiếm con lương, sau đó chiêu binh mãi mã. Chờ xử lý đô thị phụ tử, này thanh bang mấy vạn bang chúng cũng sẽ trở thành hắn hồng hổ nhân mã Có những người này, hơn nữa trong tay vũ khí, hắn hồng hổ cũng có thể ở cái này loạn thế đánh hạ một mảnh thuộc về chính mình thiên hạ Nghĩ đến này, hồng hổ trong lòng liền vui mừng không thôi Thương quân, phu nhân lại ồn ảo muốn đi ra ngoài Hứa phó quan mặt vô biểu tình bẩm báo nói Hiện tại Hoàng Giai Giai mang thai, hồng hổ không yên tâm người khác nhìn Cho nên an bài chính mình tín nhiệm nhất hứa phó quan chiếu cô Hoàng Giai Giai Miễn cho có người nào va chạm nàng, đến lúc đó hải tử lại muốn bị tội. Bất quá hoàng giai giai từ mang thai lúc sau, liền trở nên không lớn thành thật. Không ngừng lăn lộn trong nhà người hầu, liền hồng hổ bên người người cũng không bông tha, thường xuyên tóm được một cái liền chửi ầm lên. Hồng hổ bắt đầu còn có chút sinh khí, kết quả nghe đại phu nói người mang thai chính là như vậy, hải tử tính tình đại, thai phụ tính tình cũng liền càng hư. Hồng hổ vừa nghe là chính mình nhi tử dở cho quỷ, trong lòng không ngừng không tức giận còn làm bên người người kiên nhẫn một chút. Chính là chính mình đối với Hoàng Giai Giai thời điểm, cũng là không có gì không đáp ứng. Bất quá nghe được Hoàng Giai Giai muốn đi ra ngoài, Hồng Hổ liền không vui. Hắn hàm chứa xì gà, nàng lớn bụng đi ra ngoài làm cái gì, vạn nhất bị người va chạm làm sao bây giờ. Thật là cái không bất việc nữ nhân. Nếu không phải nàng hoài hải tử. Nói tới đây, Hồng Hổ cũng không dám nói, lo lắng đem nhi tử phúc khí cấp bắn rớt. Được rồi được rồi, ta chính mình đi xem nàng đi. Nói vẻ mặt bất đắc dĩ đứng dậy lên lầu. Hoàng giai giai đã đem trong phòng tạp lung tung rối loạn, đám người hầu đều tê ở bên nhau. "Lan, các ngươi này đó phế vật, ta còn không phải là ra cái môn sao, này cũng không cho kia cũng không cho, muốn các ngươi còn có ích lợi gì? Đều cút cho ta." Hoàng giai giai khi đẩy mặt đỏ lên kêu to. Hâm Hồ ở cửa thang lầu liền nghe thấy thanh âm, chạy nhanh vài bước chạy đi lên, vọt vào trong phòng. Nhìn đến Hoàng giai giai vẻ mặt kích động bộ dáng, hắn chạy nhanh hùng nói: Ta tiểu tâm căn a ngươi nhưng đừng nóng giận a ngươi này sinh khí, bị thương hải tử làm sao bây giờ a Lại đối với người bên cạnh quát, còn không mau cốt đi, một đám đồ vô dụng, hầu hạ cá nhân đều hầu hạ không được. Đám người hầu lập tức như được đại xá chạy đi ra ngoài, mang lên cửa phòng. Hồng hồ nhỏ giọng hống hoàng dai dai, hảo, đừng nóng giận, ta đã đem người cấp đổi đi. Hoàng dai dai hồng con mắt, điểu môi nói, ta hỏi cái hải tử có ích lợi gì, còn không phải cả ngày đều không thể ra cửa. Ta cả ngày nốt ở trong nhà, cái gì đều nhìn không tới, ta tâm tình có thể hảo đến lên sao. Ta tâm tình không tốt, hai tử tự nhiên cũng dưỡng không hảo. Ngươi luôn miệng nói yêu ta cùng hai tử, nhưng ngươi lại như là quan phạm nhân giống nhau đóng lại chúng ta, nơi nào là yêu chúng ta. Ta tiểu tổ tông, ngươi đây chính là oan buồng ta. nay không phải đại phu nói ngươi thân thể yêu đối, muốn ngươi ở nhà an thai sao. Hồng hồ thật cẩn thận hống, một bên vuốt nàng bụng, chờ đứa nhỏ này sinh ra tới. Ngươi muốn đi nơi nào ta đều bồi ngươi còn không được sao. Đây chính là ta mệnh căn tử, cũng không thể có một chút thất lạc. Hoàng Giai Giai nói, ta liền biết ngươi một chút cũng không yêu ta, chỉ hái hải tử. Hồng Hổ trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, lúc này cũng không dám thừa nhận, cười đều, nói cái gì đâu, không yêu ngươi lại như thế nào cùng ngươi sinh hải tử đâu. Được rồi, ngươi nghĩ ra đi cũng đúng, bất quá muốn mang đủ người. Miễn cho ở bên ngoài bị người bị thương. Nghe được Hồng Hổ đáp ứng nàng đi ra ngoài. Hoàng Giai Giai trong lòng tức khắc vui vẻ, dựa vào trên người hắn nói, ta gần nhất thích an toàn, đều nói hẳn là đứa con trai. Hồng Hổ vừa nghe, tức khắc vui vẻ, ha ha ha, đương nhiên là nhi tử, nhất định sẽ là nhi tử. Ngay hôm sau, Hồng Hổ ra cửa lúc sau, Hoàng Giai Giai liền chạy nhanh làm người an bài ra cửa. Nguyễn Hội chân gần nhất tương đối an tâm. Biết hoác thành cùng Đỗ Tuấn Sinh ở hợp tác lúc sau, nàng liền không cần lại lo lắng này hai người sẽ đối nghịch. Mặc kệ thế nào, thành Bang giúp nàng rất nhiều Nàng cũng không hy vọng một ngày kia thật sự cùng thanh bang là địch. Hơn nữa hoác thành tại Thượng Hải không có gì căn cơ, cùng thanh bang đối thượng cũng không lớn an toàn, hiện tại có thể cùng thanh bang hợp tác, tự nhiên là tốt một chút. Duy nhất làm nàng phát sầu chính là, David hiện tại lưu tại Thượng Hải không muốn đi rồi. Vì cái gì Hà Tịch Tiểu Thư không muốn tiếp thu ta? Ta là thiết tình, ta thể David đôi tay chống ở bàn làm việc thượng, đầy mặt không cam lòng nhìn Nguyễn Hội Trân. Nguyễn Hội Chân cũng thực đau đầu. Phía trước cùng Hà Tịch sau khi nói qua, Hà Tịch liền minh xác tỏ vẻ không muốn tiếp thu David. Loại chuyện này vốn dĩ chính là hai bên tự nguyện, ai biết David kiếm tiền nhưng thật ra rất linh hoạt, cảm tình phương diện lại có chút một cây gần, chính là không muốn tin tưởng Hà Tịch sẽ không tiếp thu hắn. Ta nói chính là thật sự. Nguyễn Hội chân lấy quá báo chi tùy tiện là xem, David, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, ngươi cùng Hà Tịch không thích hợp, liền không cần miễn cưỡng, về sau gặp được thích hợp, ta nhất định giúp ngươi giới thiệu. David, mày nói Không, ta sẽ không từ bỏ. Hà tịch tiểu thư chính là ta thiên sứ, ta tin tưởng. Hai người chính nói chuyện, tiểu chu vội vội vàng vàng đi vào tới nói, Nguyễn Tổng, có người nháo sự. Nguyễn Hội Trân nghe vậy, biên đứng lên, biên nói, ai tới nháo sự. Không chấp nhận được nàng không kinh ngạc, từ tới Thượng Hải lúc sau, thật đúng là không ai ở nàng trong công ty nháo quá sự. Rốt cuộc trần tiểu hắc mấy người cũng không phải ăn chay. Hơn nữa bên ngoài đồn đãi nàng sau lưng là thanh bang, cũng làm người có chút kiếm kỵ. Hiện tại nàng tại Thượng Hải cũng coi như là có thực lực, thế nhưng còn có người tới nháo sự. Tiểu Chu đi theo nàng mặt sau vừa đi vừa nói, hình như là một đám quân nhân, cầm thương đâu. Mang theo một nữ nhân lại đây. Nữ nhân, quân nhân. Nguyễn Hội chân trong lòng đột nhiên nhớ tới một người tới. Nàng cười cười, ta đã biết. Đi vào lầu một thời điểm, quả nhiên Trần Tiểu Hắc mấy người đang ở cùng những người này rằng co. Tuy rằng Trần Tiểu Hắc bọn họ trong tay không có thường bất quá nhân thủ một kiện vũ khí đều không có chút nào thoái nhượng. Nguyễn Hộ Chân đi qua đi, quả nhiên thấy được bị mọi người vây quanh Hoàng Gia Gia. Ngươi tới làm cái gì? Nguyễn Hội Chân lạnh mặt nói. Hoàng Gia Gia nhìn đến Nguyễn Hội Chân, sắc mặt tức khắc biến bén nhỏ lên. Ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Nguyễn Hộ Chân cười lạnh, ngươi nói đơn độc nói liền đơn độc nói, ngươi là ai? Dựa vào cái gì ta liền phải nghe ngươi? Đối với Hoàng Gia Gia, Nguyễn Hộ Chân thật là không nghĩ ra. Rõ ràng cũng coi như là cái cao cấp phần tử trí thức. Không phải chưa thấy qua cái gì việc đời người, sau lại lại đã trải qua cửa nát nhà tan sự tình, thế nhưng một chút đều không có tiến bộ. Cũng không biết là gì chuyển ai. Lúc trước Hoàng Tam tâm cơ thủ đoạn là một chút cũng không di chuyển tới rồi. Nàng thế nhưng còn cảm thấy chính mình là thiên tri tiêu nữ, người khác đều nên nghe nàng đâu Bên cạnh một cái nha hoà nói, đây là chúng ta hồng tướng quân phu nhân, người thái độ hảo một chút, bằng không làm người một bắn chết ngươi Nguyễn hội chân nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ tới. Hoàng Giai Giai ở đã trải qua phía trước sự tình lúc sau, thế nhưng còn có thể được đến hồng hổ xuống ái. Nàng nói, thế ta, này cũng phải hỏi hỏi các ngươi hồng tướng quân đi. Hoàng Giai Giai nói, ta chỉ nghĩ đơn độc cùng ngươi nói chuyện. Đơn độc là không có khả năng, ngươi làm những người này lui ra, có cái gì liền ở chỗ này nói đi. Lần trước ngươi thiếu chút nữa một đao thọc chết ta, ngươi cảm thấy ta còn có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao. Hoàng Giai Giai thấy nàng mềm cứng không ăn, tức khắc khi nghiến răng nghiến lợi, nguyễn hội chân. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Bên cạnh Tiểu Chu cả giận, cũng không biết là ai khinh người quá đáng đâu, mang theo nhiều người như vậy liền tới chúng ta trong xưởng náo sự, là khi dễ chúng ta ít người đâu. Hoàng Dai Dai ngay vậy, lập tức liếc mắt một cái trừng mắt nhìn qua đi, ánh mắt sắc bén làm Tiểu Chu lui về phía sau hai bước, trên mặt lộ ra vài phần kinh sợ thân sắc. Nguyễn Hội Chân không nói một lời nhìn Hoàng Dai Dai, hiển nhiên là không chuẩn bị thoái nhượng. Hoàng Dai Dai hít sâu một hơi, chỉ có thể đối với bên người nhân đạo Các ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ ta. Đi đầu hộ vệ đội trưởng nói, Phu nhân, tướng quân làm chúng ta một tấc cũng không rời bảo hậu ngài an toàn. Bọn họ không dám đem ta thế nào, các ngươi đi. Chính là, Hoàng giai giai lập tức sinh khí, Lan, ta cho các ngươi lan, Các ngươi liền cút cho ta đi ra ngoài. Bằng không đi trở về ta nói cho tướng quân, Nói các ngươi không nghe ta nói, Chọc ta sinh khí. Hộ vệ đội trưởng nghe vậy, Sắc mặt biến đổi, túi đầu vững vàng nói, Là, ta đây liền dẫn người đi ra ngoài Phu nhân nếu có việc liền kêu một tiếng. Nói xong liền vây vây tay, lãnh bên người người đi ra công ty đại sảnh. Đám người đi rồi, Hoàng giai giai mới đối với Nguyễn Hội Trần chất vấn nói, "Ngươi ta, ngươi nói Hoắc Thành đã chết, nói hắn là bị cha ta hại chết, chính là hắn rõ ràng không chết." Nghe Hoàng giai giai biết chuyện này, Nguyễn Hội Trần cũng không kinh ngạc. Rốt cuộc phía trước Lâm Huệ đều ở báo chí thượng thấy được, huống chi Hoàng giai giai vốn dĩ liền đối Hoắc Thành có ý đồ. Nàng nói, "Phải không, ta cũng là mới biết được." Bất quá ta nghe hắn nói phía trước xác thật đã xảy ra chuyện, chỉ là may mắn tránh thoát một kiếp thôi. Hoàng dai dai đầy mặt không tin, ngươi hiện tại lời nói, ta một câu cũng không tin. Ngươi nói cho ta, hoác thành hiện tại ở nơi nào, ta muốn gặp hắn. Nghe được lời này, Nguyễn Hội chân tức khắc vui vẻ, ngươi thấy hắn. Hoàng gia dai, không nói ngươi cùng hồng hổ quan hệ, đơn nói ngươi cùng hoác thành quan hệ, ngươi có cái gì tư cách hướng ta đưa ra như vậy yêu cầu. Băng ta hoài hồng hổ hải tử. Ngươi nên biết ta hiện tại đối với hồng hổ quan trọng. Chỉ cần ta nguyện ý, ta chính là muốn hoác thành mệnh, hắn đều sẽ lập tức đi vì ta làm. Nếu ngươi không nghĩ làm hoác thành sẽ ra chuyện, liền nói cho ta, hắn ở nơi nào. Nguyễn Hội Trân nghe xong nàng lời này, như là xem một cái kẻ điên giống nhau. Quả thức không biết cái gọi là. Ngươi muốn thế nào liền thế nào đi, ta không nảy công phu bổi ngươi nói chuyện. Ngươi nếu là nói xong liền thỉnh rời đi, ta nơi này không chào đón ngươi. Nguyễn Hội Trân, ngươi dám không nghe ta. Hoàng Giai Giai không dám tin tưởng nhìn Nguyễn Hội Trân. Nàng hiện tại chính là Hồng Hổ trong tay bảo, liền Hồng Hổ phu nhân đều phải nhường nàng. Ở bên ngoài ai còn dám không nghe nàng? Nàng quát, Nguyễn Hội Trân, ngươi cũng không phải cái hảo nữ nhân. Hoác Thành không ở thời điểm, ngươi không phải cũng cùng cái kia đô tuấn sinh thông đồng ở bên nhau sao? Ngươi không làm thất vọng Hoác Thành sao? Nếu làm Hoác Thành đã biết ngươi gương mặt thật, hắn cũng sẽ không thích ngươi. Ai nói ta không thích Hội Trân? Một đạo ngạnh lãng thanh âm từ nàng phía sau đến Hoàng giai giai tức khắc cả người một đốn, còn không có xoay người, cái kia trong trí nhớ hình bóng quen thuộc đã lướt qua nàng, đi hướng nàng đối diện Nguyễn Hội Trân. Hoặc thành rối tay đem Nguyễn Hội chân bả vai ôm lấy, mặc kệ Hội chân là như thế nào người, đều là lòng ta quan trọng nhất người. Đến nỗi Hồng Phu Nhân, ngươi mang binh tới Hội chân nơi này náo sự, nói vậy Hồng Tướng Quân không biết đi. Tuy rằng Hồng Phu Nhân hiện tại có thai trong người, nhưng là như vậy lấy Hồng Tướng Quân danh nghĩa ra tới náo sự, ngày sau hải tử sinh hạ tới. Hồng phu nhân nhật tử nói vậy cũng sẽ không hảo quá đi. Trong miệng hắn nói tuyệt tình, trong mắt càng là lạnh nhạt không thôi. Hoàng giai giai cả người hơi hơi run rảy lên, không thể tin được nhìn hắn, hoác thành. Ta là hoàng giai giai A, ngươi không nhớ rõ ta sao? Nàng không tin trong trí nhớ cái kia tốt đẹp người, thế nhưng sẽ như vậy đối hắn. Nàng hiện tại còn nhớ rõ, hoác thành lần đầu tiên đối nàng cười bộ ráng có bao nhiêu hảo. Hoác thành có chút không thể hiểu được nhìn nàng. Có nhớ hay không có cái gì khác nhau sao? Ta chỉ hy vọng ngươi không cần lại đến dây dưa hội chân. Bằng không, ta sẽ tự mình tới cửa đi làm hồng tướng quân hảo hảo quản hảo trong nhà nữ nhân. Ngươi gạt người, ngươi khẳng định là không nhớ do ta. Hoàng giai giai kích động nói. Ngươi gạt người, gạt người. Nàng tựa hồ như là kinh không được đả kích giống nhau, ôm bụng cả người run dày lên. Nhìn nàng bộ dáng này, bên người nàng nha hoàng chạy nhanh nói. Phu nhân, ngươi làm sao vậy, mau tới người à, phu nhân đã xảy ra chuyện. Thức mau. Hộ vệ đội trưởng liền vọt tiến vào, nhìn thấy Hoàng Giai Giai sắc mặt tái nhuận ôm bụng bộ dáng tức khắc kinh hách không thôi, chạy nhanh đưa phu nhân đi bệnh viện, mau. Nhìn nhóm người này người cho khôi hài giống nhau tới, lại cho khôi hải giống nhau đi, Nguyễn Hội chân lắc lắc đầu, cái này Hoàng Giai Giai nếu là lại như vậy nháo đi xuống, cũng không biết sẽ có cái dạng nào kết cục. Nói thật ra, nàng trước kia thật không nghĩ tới phải đối phó Hoàng Giai Giai. Rốt cuộc Hoàng Tam sự tình là Hoàng Tam làm, họ không kịp người nhà. Chính là ai biết này Hoàng Giai Giai như vậy một cây gân, một hai phải vì nàng cha báo thủ. Hơn nữa dùng thủ đoạn vẫn là như vậy trà đạp nàng chính mình. Lúc này đây thứ khiêu khích, đặc biệt là lần trước thiếu chút nữa bị Hoàng Giai Giai cấp lộng chết. Nguyễn hội chân đối nữ nhân này cũng bắt đầu sinh ra một loại ghét bỏ trong lòng. Nếu trước kia còn sẽ vì Hoàng Giai Giai cảm thấy đáng thương bi ai, hiện tại loại này tâm tình là không còn sót lại chút gì. Đây đều là chính mình làm. Hoác Thành nói, người trước đi lên nghỉ ngơi. Ta đi ra ngoài một chút. Ta sẽ ở ngươi bên này lưu người, lần sau sẽ không làm cho bọn họ như vậy xông vào. Nguyễn Hội chân gật gật đầu, lại nhìn về phía một bên mắt trông mong nhìn hoác thành Trần Tiểu Hắc mấy người. Trần Tiểu Hắc đã không còn là qua đi tỉnh thành cái gì cũng đều không hiểu Tiểu tuần bộ. Tại Thượng Hải đã trải qua này đó lúc sau, hắn cũng kiến thức rất nhiều không có kiến thức quá đồ vật. Cho nên hiện tại mặc dù nhìn thấy hoác thành sau rất là kinh ngạc, nhưng là vẫn như cũ không có vội vàng lại đây dò hỏi. Nhìn đến Trần Tiểu Hắc cùng những người khác, hoặc thành cười thở dài, phía trước giấu giếm các ngươi, là ta không đúng. Hôm nay ta mời khách, buổi tối ở bên ngoài ăn cơm. Tiểu Hắc đến lúc đó mang đội qua đi. Bất quá hiện tại ta phải đi ra ngoài một chút. Trần Tiểu Hắc đám người vừa nghe, đôi mắt sôi nổi sáng lên. Trần Tiểu Hắc cao hứng nói, đầu nhi, thật là ngươi à ta, ta đã sớm nên đoán được là của ngươi. Ta đều nhìn báo chí, chính là không dám hỏi Nguyễn Tổng. Hắn kích động lau một phen đôi mắt hoặc thành đi qua đi vô vô bở vai của hắn. Ở Giang Nam kia trận, hắn lớn nhất thu hoạch trừ bỏ cùng chính mình yêu nhất nữ nhân nhận thức ở ngoài, chính là có trần tiểu hắt nhóm người này hảo huynh đệ. chương 107, Hồng Hồ vội vã đuổi tới bệnh viện thời điểm, Hoàng Giai Giai đã bị đưa đến phòng bệnh. Nhìn đến cửa hộ vệ đội trưởng, Hồng Hồ trực tiếp một cái tắt trừ qua đi. Đồ vô dụng, làm ngươi che chở phu nhân, trả lại cho ta già lớn như vậy phế ước. Nếu không phải xem ở phu nhân trong bụng hài tử phân thượng, Ta một bắn chết ngươi. Hộ vệ đội trưởng cuối đầu, một câu cũng không dám nói. Hồng hổ hồ hừ một tiếng, đẩy cửa đi vào. Nhìn đến trên giường nằm hoàng dai dai sau, hắn trong lòng lại là một trận tới khí, chính là nhìn đến nàng bụng, này cổ hỏa khí lại ngạnh sinh xinh ngẹn đi vào. Như thế nào biến thành như vậy, còn thương tới rồi hài tử. Hồng hồ ngồi ở mép giường, tức giận nói. Nhìn đến hồng hổ hồ tới, hoàng dai dai miệng một bẹp, ngươi đây là đang trách ta. Hồng hổ hồ cao mày thở dài. Ta này như thế nào là trách ngươi đâu, ta đây là ở lo lắng ngươi. Ra cửa thời điểm ta là như thế nào công đạo. Kết quả mới như vậy một hồi công phu, người liền chạy đến bệnh viện tới. May mắn hải tử không có việc gì, bằng không. Bằng không làm sao vậy? Hoàng Giai Giai chừng mắt hắn nói. Hắc hắc, bằng không ta khẳng định đem bị thương ngươi người cấp tế. Hồng hồ chạy nhanh sửa lời nói. Hoàng Giai Giai ánh mắt sáng lên, thật sự. Hồng hồ vốt nàng bụng nói, đương nhiên là thật sự. Ngươi hoài chính là ta hồng hổ nhi tử, lại là ta độc đinh mầm, ta chính là phùng ở lòng bàn tay tâm can bảo bối nhi, ai dám bị thương các ngươi mẫu tử, ta nhất định phải đem nàng bẩm thơi vạn đoạn. Hoàng Giai Giai lập tức nói, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ngươi nhưng đừng lại không dám động thủ. Ừ, ta hồng hổ khi nào sợ hơn người Hôm nay rốt cuộc là ai bị thương ngươi, ta nhất định đi tìm người này hảo hảo tính này bút chướng. Là Nguyễn Hội Trân. La nàng. Hồng hổ tức khắc nghẹn họng. Hắn vừa rồi tới vội vàng, cũng không có hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới lại cùng cái này Nguyễn Hội Trân có quan hệ, bất quá hắn cũng không phải cái người hồ đồ, tự nhiên biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy, như thế nào cùng nàng có quan hệ, ngươi không phải đi lên phố sao, như thế nào lại cùng nàng đụng phải. Hoàng Giai Giai nói, ta lần trước rốt cuộc đắc tội nàng, nàng hiện tại không phải thực phong cảnh sao, ta lo lắng sẽ ảnh hưởng ngươi kế hoạch, cho nên ta liền đi tìm nàng, chuẩn bị hảo hảo nói chuyện. Ai biết nàng thế nhưng đối ta chửi hầm lên, hơn nữa làm trọt như vậy nhiều người mặt làm ta mất mặt. Ta vừa giận, liền động thai khí. Ta mặc kệ, dù sao người đáp ứng ta, phải cho ta tính sổ. Cái này Nguyễn Hội Trần thật đúng là một vị có người trong lưng, cứ như vậy tiêu ngạo ương nạnh, cũng dám không cho ta người mặt mũi. Hắn đứng lên ở trong phòng bệnh xoay hai vòng, lại nói, bất quá vẫn là có chút không ổn. Nàng vào cái kia Đỗ Tuấn Sinh mắt, hiện tại Đỗ Tuấn Sinh rất coi trong nàng, nếu là đối nàng ra tay. Đến lúc đó chỉ sợ ảnh hưởng kế hoạch của ta. Hoàng gia Giai vừa nghe, tức khắc không vui, ta xem ngươi chính là sợ bọn họ. Ta liền biết chúng ta mẹ con hai cái này vì khuất là nhận không. Mệnh ngươi vẫn là cái tướng quân, thuộc hạ mấy ngàn người đâu, từ ta theo ngươi lúc sau, liền một ngày ngày lành không quá quá, bị người khác khi dễ, ngươi cũng mặc kệ, còn đưa ta đến Thượng Hải tới chôn tránh. Hiện tại hài tử bị người khi dễ, ngươi cũng mặc kệ, ô, ô. Thấy nàng đột nhiên liền khóc, hồng hổ suy nghĩ cũng xuất ruột. Lao đầu trọc, sắc mặt sốt ruột nói Ta cô nãi nãi, ngươi đã có thể đừng khóc Mới động thai khí, đối hải tử không hảo a Không hảo liền không tốt Dứt khoát không sinh Dù sao sinh hạ tới cũng là bị người khi dễ Ai nói, ai dám khi dễ ta nhi tử Hiện tại không phải bị người khi dễ sao Hoàng Giai Giai khóc dòng nói Hồng hổ dùng sức đuốt đầu Trong lòng cũng là bực bội không thôi Một phương diện là quái nguyễn hội chân thật quá đáng Thế nhưng thương tới rồi chính mình hài tử mà khác một phương diện Lại đến cô kỵ Đỗ Tuấn Sinh bên kia, một chốc một lát cũng không thể đối phó Nguyễn Hội Trân. Hơn nữa hoàng dai dai như vậy vừa khóc náo hắn trong lòng cũng không lớn thống khoái. Được rồi được rồi, ta sẽ an bài, giúp ngươi xả giận. Ngươi trước đừng có gấp, nếu không nhiều ít nhật tử. Hồng hổ hồ ánh mắt lộ ra vài phần tàn nhẫn lịch. Đến lúc đó, quản nàng cái gì Nguyễn Hội Trân, còn không phải tùy ý chính mình xoa tròn bóc dẹp. Hoác trường quan, gần nhất chúng ta đã điều tra rất nhiều về hồng hổ cùng Đỗ Tuấn Sinh liên hệ chứng cứ. Này đó chứng cứ chúng ta đã đưa đến đại soái bên kia, đến nỗi Tây Bắc bên này, chúng ta có cần hay không truyền lại tin tức? Đi vào phương Bắc quân chú Thượng Hải Phòng làm việc lúc sau, bên này nhân viên liền đem gần nhất tin tức nhất nhất hội báo. Hoác thành nói, truyền lại một phần cấp Tây Bắc quân bên này. Chính bọn họ phản đồ người, làm cho bọn họ người một nhà động thủ. Nhớ tới hôm nay hoàng giai dai dáng vẻ kia, hắn lại nói, đúng rồi, gần nhất nhìn chằm chằm khẩn hồng hổ cùng hắn cái kia tứ di thái, nếu có tình huống như thế nào. Muốn lập tức cho ta biết Hoàng gia giai bản tính hắn vẫn là rất rõ ràng Nữ nhân này căn bản không thể dựa theo lẽ thường ra bài Nàng hiện tại theo dõi Hội chân Khẳng định sẽ dùng hết biện pháp Nữ nhân này nhất định không thể lưu trữ Bằng không, hầu hoạn vô cùng Hoác Thành ánh mắt lộ ra sắc ý Song xuôi sự tình trở lại cùng Trần Tiểu Hắc bọn họ Ước hảo tiệm cơm thời điểm Đã là giữa trưa Nguyễn Hội Trân đã mang theo Trần Tiểu Hắc bọn họ Tới rồi tiệm cơm Nhìn thấy Hoác Thành tiến bào Xôi nổi tránh ra Nguyễn Hội chân bên người vị trí, làm cho bọn họ hai nhà người ngồi ở cùng nhau. Đầu nhi, ngươi thật sự còn ở A mấy năm nay ngươi đi đâu? Chúng ta, chúng ta lúc ấy đều cho rằng ngươi Trần Tiểu Hắc lúc này nhớ tới lúc trước sự tình, vẫn là nhịn không được kích động lệ nóng doanh trọng. Lúc trước hắn kính trọng nhất người chính là Hoác Thành, kết quả Hoác Thành thế nhưng đã chết, làm cho bọn họ những người này ở tuần bộ phòng đợi cũng không thú vị. Bằng không lúc trước bọn họ cũng sẽ không đi như vậy tiêu sái. Hiện tại nhìn đến Hoác Thành tồn tại, tựa như tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Hoác Thành khẽ cười cười, lúc trước chuyện quá khẩn cấp, ta cũng không kịp cùng các người nói. Sau lại cũng không thể nói, cho nên liền vẫn luôn gạt. Đầu nhi, chúng ta đều là hảo huynh đệ, có chuyện gì không thể nói cho chúng ta biết. Đại gia có chuyện cùng nhau khiến A. Trần Tiểu Hắc nói, Tam Béo cũng nói, chính là A, đầu nhi, chúng ta huynh đệ còn như vậy khách khí. Hoác Thành cười lắc đầu. Hắn không phải không tín nhiệm này đó các huynh đệ. Chính là có một số việc, đã biết chính là bị kéo xuống nước. Này đó các vinh đệ đều có da có thất, muốn quá bình bình đạm đạm nhật tử, chính mình không cần thiết đem bọn họ lôi kéo xuống dưới. Nguyễn hội chân minh bạch hắn ý tưởng, giải thích nói, có một số việc, các ngươi đã biết chưa chắc là chuyện tốt. Hiện tại không phải cũng khá tốt sao, đại gia lại gặp mặt. Trần Tiểu Hắc nghe vậy, nhìn Hoác Thành không chuẩn bị nói thêm nữa bộ dáng, cũng không có lại truy vấn. Hiện tại cái này loàn thế, ai không điểm bí mật à? Hắn cười nói sang chuyện khác nói Đầu nhi, lần này ngươi trở về lúc sau, liền không đi nữa vậy. Nếu là như vậy, ngươi cùng tẩu tử khi nào thành thân A chúng ta nhưng đều ngóng trong uống rượu mừng đâu. Đều mong lâu như vậy. Hoác thành cùng Nguyễn Hội chân ngay vậy, nhìn nhau, hoác thành cười cười, Nguyễn Hội chân lại đỏ mặt túi đầu. Nếu lúc trước không xảy ra việc gì, hiện tại hai người chỉ sợ đã sớm đã làm hôn sự. Đại gia thấy thế, cũng đều sôi nổi lấy việc này ồn ào. Đúng vậy, đầu nhi cùng tẩu tử đều lâu như vậy, cũng nên làm việc. Đến lúc đó chúng ta cần phải hảo hảo uống một chén. kia còn dùng ngươi nói, lúc trước đầu nhi đều chuẩn bị kết hôn dùng đồ vật, vẫn là ta bồi đầu nhi cùng đi đâu. Ha ha, ta còn nhìn đến đầu nhi cắt giấy. Đầu nhi tay nghề cũng không tệ lắm. Bị mọi người như vậy một ta thú, Nguyễn Hội Trân trong lòng cũng bắt đầu bang bang thẳng ngại. Bởi vì Trần Tiểu Hắc đám người buổi chiều còn phải làm việc, tuy rằng là cho Nguyễn Hội Trân làm công, chính là đại gia cũng không nghĩ bởi vì việc tư liền chậm trễ công tác cho nên uống rượu cũng là điểm đến tức dừng lại. Uống không sai biệt lắm lúc sau, chân Tiểu hát Đoàn người liền chính mình trở về nhà xưởng bên kia, Nguyễn Hội Chân cùng Hoắc Thành tắc cùng nhau hồi Hoắc Thành phòng ở bên này. Trên đường Hoắc Thành lái xe tử, Nguyễn Hội Chân ngồi ở bên cạnh, một câu cũng không nói, ngón tay vuốt ve ngón tay thượng nhẫn. Từ Hoắc Thành trở về lúc sau, nàng liền đem nhẫn từ trên cổ bắt lấy tới, chòng lên ngón tay thượng. Nàng trộm nhìn thoáng qua Hoắc Thành, phát hiện Hoắc Thành đang ở nghiêm túc lái xe, cũng không có nói khởi gì đó ý tưởng. Nàng nhấp nhấp miệng, rứt khoát dựa vào ghế trên mặt hiếp mắt. Có lẽ là vừa chưa uống lên nửa ly rượu duyên cớ, mới nhắm mắt lại không bao lâu, nàng liền cảm giác được dày đặc buồn ngủ, mơ mơ màng màng đã ngủ. Tỉnh lại thời điểm, Nguyễn Hội Trần phát hiện, bên ngoài thiên đã hơi hơi ám trầm. Nàng đang nằm ở Hoắc Thành trên giường lớn. Hoắc Thành đang lặng lặng đứng ở bên cửa sổ. Nguyễn Hội Trần sốc lên chăn đi qua đi, từ phía sau ôm hắn eo, như thế nào không gọi tỉnh ta, ta thế nhưng ngủ một buổi trưa. Ta ở bên cạnh ngươi. Đương nhiên đến làm người thanh thản ổn định ngủ một giấc. Hoắc Thành xoay người lại, ôm lấy nàng phía sau lưng, ngủ thế nào. Nguyễn Hội chân dụi vào trong lòng lực hắn, nhắm mắt lại, khỏe miệng lộ ra hạnh phúc ý cười, cảm giác cũng không tệ lắm. Chính là buổi tối khẳng định ngủ không được. Hiện tại buổi tối cũng rất nhàm chán, không máy tính, không di động, chỉ có thể nằm ở trên giường miên man suy nghĩ làm nằm mơ tống cổ thời gian. Vậy không quay về, ta bồi ngươi nói chuyện thiếm. Hoắc Thành túi lầu nói. Nguyễn Hội chân ngửa đầu, Đôi mắt sáng lấp lánh, mang theo vài phần mạc danh sắc thái, gương mặt tựa hồ là bởi vì uống rượu duyên cớ, cũng phiếm đỏ ửng. Ở chỗ này qua đêm, trước kia mặc kệ nhiều vãn, Hoác Thành đều sẽ đưa nàng trở về, lần này thế nhưng chủ động lưu nàng qua đêm. Nguyễn Hội chân trong lòng nhịn không được miên man suy nghĩ lên. Nàng ở phương diện này cũng không phải yêu cầu nhất định phải kết hôn lúc sau mới được, cùng Hoác Thành lưỡng tình tương duyệt thời điểm, nàng cũng hoàn toàn không phản cảm. Ngược lại là cái này dân quốc lao nam nhân. Thế nhưng so nàng còn bảo thủ, nhận đến toàn thân là hãn, đều không muốn lướt qua lôi chỉ Hoác thành thấy nàng đôi mắt càng ngày càng sáng, mặt càng ngày càng hồng, ruôi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt, tưởng cái gì đâu, chính là tưởng cùng ngươi nhiều ở chung, nhiều lời nói chuyện. Nguyễn hội chân mặt cứng đờ, biếu biếu môi, ta biết, còn không phải là cái bị thuần nói chuyện phím sao, ta cũng là như vậy tưởng. Cơm nước xong thời điểm, Nguyễn hội hiền cùng Lâm Huệ liền nhận được Nguyễn hội chân điện thoại. Nghe được Nguyễn hội chân nói không trở lại Nguyễn Hội Hiền tức khắc kích động, uy, tỷ ngươi không trở lại, vậy ngươi đi nơi nào à, uy uy. Nghe được điện thoại kêu đầu tạc âm, Nguyễn Hội Hiền buồn bực treo lên điện thoại. Thế nhưng không trở lại, muốn ở bên ngoài qua đêm. Hắn vội vã ở trong phòng khách đi tới đi lui. Lâm Huệ nhưng thật ra không cảm thấy thế nào, hoác thành cùng hội chân vốn dĩ chính là vị hôn phu thê, hơn nữa thiếu chút nữa liền phải làm hỷ sự. Hiện tại gặp lại, khẳng định cũng là muốn thành thân. Hơn nữa nàng cảm thấy hội chân không phải cái loại này xúc động người. Bọn họ tự nhiên cũng không cần thiết quản hội chân. Hội hiền, ngươi đừng lo lắng, hội chân cùng hoác thành cảm tình tự hảo, chỉ sợ quá mấy ngày liền phải làm hỉ sự đâu. Nguyễn hội hiền trong lòng có chút hụt hẫng Hắn cùng nhà mình lão tỷ tách ra mấy năm nay, thật vất vả gặp lại, lại thêm một cái nam nhân, không, nhiều hai cái nam nhân ra tới cùng nàng đoàn người. Thật là ngấm lại liền buồn bực. Lâm Huệ thấy hắn luẩn quẩn trong lòng, khuyên đủ, mặc kệ thế nào, hội chân có nhân ái hộ, cũng là một chuyện tốt ngươi muốn thay nàng cao hứng. Về sau ngươi cũng sẽ thành ra, ngươi cũng không có khả năng cả đời chiếu cố hội chân A. Tiểu Huy ở bên cạnh nói, ai muốn thành ra A, Hội Hiền Thúc Thúc muốn thành ra sao? Hội Hiền Thúc Thúc không phải nói muốn vẫn luôn bồi chúng ta sao? Lâm Huệ cười mắng, ăn ngươi cơm, Tiểu Hài tử nói bậy gì đó A ngươi Hội Hiền Thúc Thúc về sau đương nhiên muốn thành ra. Tiểu Huy phồng lên mặt nói, chính là Hội Hiền Thúc Thúc đáp ứng ta, muốn bồi chúng ta cả đời. Đúng hay không, Hội Hiền Thúc Thúc Nguyễn Hội hiền mặt đều nghẹn đỏ, nỗ lực phồng lên dũng khí, lâm, lâm. Lâm Huệ cười nói, được rồi, ta biết Tiểu Huy nói vậy không cần ngưỡng ngùng. mau đi ăn cơm đi. Hội chân không trở lại, chúng ta liền chính mình ăn đi. Nói đi đến bàn ăn bên cạnh ngồi xuống, cấp Tiểu Huy gấp đồ ăn, lại cấp Nguyễn Hội hiền thịnh cơm. Nhìn Lâm Huệ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, Nguyễn Hội hiền ủy khuất bẹp miệng. chương 108. Tuy rằng còn chưa tới cuối mùa thu, bất quá đã có chút lạnh. Hai người nằm ở trên giường gắt gao ôm nhau, Nguyễn Hội Trân thế nhưng còn cảm thấy có chút nhiệt. Trong lòng nghĩ đến một câu quảng cáo tử, mụ mụ không bao giờ dùng lo lắng ta qua mùa đông. Hội Trân, hiện tại quốc nội thế cục, càng ngày càng không hảo. An tĩnh trong phòng, Hoác Thành đột nhiên ra tiếng nói. Nguyễn Hội Trân lừ một tiếng, ta biết ta, hiện tại cả nước các nơi đều lung tung rối loạn. Chính mình đánh người một nhà, chính phủ chỉ biết tranh đoạt sàn xe, cũng không công phu quản lý dân sinh. Ta nói chính là... Khả năng sẽ bùng nổ chiến tranh, rất lớn chiến tranh. Hoác thành thanh âm trầm thấp nói. Nguyễn hội chân sừng sốt nàng nhớ tới tương lai mấy năm sẽ phát sinh xâm hoa chiến tranh. kia một hồi đánh hoa hạ tổn thất thảm trọng dài đến 8 năm chiến tranh. Nàng thử nói, ngươi nói người Nhật Bản. Hoác thành ngay vậy, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, ngươi cũng phát hiện.